Hơi chờ một lúc, Lục Thanh cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù, lại đến một phát phá thiên vẫn là sẽ lực lượng có thua, nhưng nếu như hắn muốn, ngược lại là có thể điều khiển chân nguyên, đem ba thuộc tính hỗn hợp long hồn gọi ra, đi lên chiến đấu. Chỉ có tinh mục thuộc tính long hồn, lúc trước liền có thể cùng đỉnh phong đại yêu vương đấu ngang tay, tại chiến đấu dưới mắt ở bên trong, sợ không phải một mình liền liền có thể đem còn dư lại cái kia cấp bốn tinh cung thủ vệ cho nghiền nát. Bất quá nghĩ nghĩ, Lục Thanh không có làm như vậy. Tóm lại muốn cho Minh Triều cùng Triều Hi một chút lịch luyện cơ hội. Trường 308, trang diện hơi không không chế được. Lục Thanh nếu là xuất thủ, đúng là có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt hết còn dư lại cái này cấp 4 thủ vệ. Trên thực tế, nếu là hắn ngay từ đầu không phải cất dùng thử phá thiên loại này chiêu số, mà là trực tiếp lựa chọn tinh mục hỏa phối hợp long hồn đi chiến đấu, cái kia thắng được sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao, phá thiên mặc dù mạnh, nhưng là rõ ràng không phải cho Kim Đan Kỳ tu sĩ dùng đấy. Bất kể là uy lực vẫn là tiêu hao, đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, đều là tuyệt đối siêu mâu phạm quy rồi. Trên thực tế, Thiên Thủ mệnh thuật cũng giống như vậy. Nhưng khác nhau ở chỗ, Thiên Thủ mệnh thuật mặc dù cũng là một cái nguyên anh kỳ tuyệt phẩm pháp thuật, nhưng nó độ khó còn không ở chỗ lực lượng cấp độ cùng chân nguyên cường độ, đó là cái bản thân tác dụng tại tu sĩ nguyên anh bên trên pháp thuật, không tới nguyên anh kỳ đương nhiên không có cách nào dùng. Lục Thanh chính mình bản thể, tại Kim Đan đỉnh phong trạng thái, kỳ thật cũng thi triển không ra chiêu này chỉ có thể lấy long hồn làm vật trung gian để long hồn dùng tới, chính hắn là hưởng thụ không được thiên thủ mệnh thuật bảo vệ, trừ phi hắn tiến vào một long trong cơ thể. Nhưng thiên thủ mệnh thuật bản thân chân nguyên tiêu hao, mặc dù so với bình thường kim đan kỳ pháp thuật khẳng định phải cao nhiều, nhưng còn tại lục thanh trong phạm vi chịu đựng. Pháp thuật bản thân dùng tốt, tiêu hao không lớn, phẩm cấp rất cao, lấy ra cải tiền đan kỳ chiến đấu, khẳng định gần đây một phát liền nghỉ cơm phá thiên dùng tốt. Nhưng cuối cùng có thể nhẹ nhõm diệt sát còn giữ lại cái này cấp 4 thủ vệ. Lục Thanh như cũ không có ý định động thủ. Lục Triều Hi cùng Lục Minh Triều hai người đột phá đến Kim Đan Kỳ về sau, ngoại trừ trong âm thầm lẫn nhau ở giữa, hoặc là cùng thê tử chị dâu Lý Yến lăng tiến hành qua một chút điểm đến là dừng luận bàn bên ngoài, còn chưa hề cùng cùng cấp bậc Kim Đan cao thủ động thủ qua. Đây là một cái thật khó khăn đến cơ hội, Lục Thanh vẫn là rất thích để cho hai người bọn họ rèn luyện một chút đấy. Trên thực tế, Lục Thanh nguyện ý mang lên nhiều người như vậy cùng đi, chủ yếu cũng là cất một điểm dẫn đội thí luyện một phen y tứ. Bằng không, hắn là thật có thể tự mình một người đem tinh cung bên ngoài bí cảnh cho lội bình đấy. Đương nhiên, hai người bọn họ hiện tại cũng là kim đan tầng một, cho dù là hai trọi một, lục thanh bao nhiêu cũng vẫn là sẽ có chút lo lắng. Cấp bốn thủ vệ trong tay hắn, là có thể tùy ý nhào nặng phế vật, nhưng là bất kể nói thế nào, trong kim đan kỳ cường độ bày ở nơi này đâu, hai cái vừa mới kim đan tầng một đấy, đánh nhau sẽ cố hết sức là chuyện đương nhiên. Bất quá, hai người bọn họ cũng không phải bình thường tu sĩ kim đan. Triều Hi có lôi pháp, Minh Triều có hư linh căn, chiến lực vẫn là so với bình thường cùng cấp bậc tu sĩ Kim Đan muốn mạnh hơn một chút. Mà chủ yếu nhất, là có lục thanh ở bên cạnh bảo hộ, sẽ không ra vấn đề gì quá lớn. Hắn không ngừng có thể cam đoan nhi tử nữ nhi sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, thậm chí còn có thừa lực lượng, quản được toàn trường tất cả lục gia tu sĩ. Khi, làm, lục lao tổ chân thân ở đây, lại một lòng muốn phụ trợ thời điểm, hắn cũng sẽ là lưu nhất phụ trợ tuyển thủ. Chủ yếu là tạo hóa tịch bên trong bao gồm có các loại năng lực, rất thích hợp cái này công tác. Sinh ra dây leo thực vật có năng lực không chế, hấp thụ sinh mệnh lực có thể mớm cấp đạt thành khôi phục linh lực cùng trị liệu thương thế hiệu quả, cho trên người địch nhân reo xuống hẳn giống, có yếu hóa mục tiêu công hiệu. Ta thật sự là vô địch phụ trợ. Mà tại lục thanh phụ trợ phía dưới, người lục gia vô luận là ai, đều cảm thấy một trận chiến này, đánh cho thoải mái vô cùng. Nhất là bị trọng điểm chiếu cố lục minh chiều cùng lục triều Minh Triều thông qua hư không hành tẩu gián đi lên, một bộ bộ phát thủ đoạn, đã cắt đứt cái kia cấp 4 thủ vệ tụ lực tinh thần pháo đồng thời, cũng tạo thành không ít tổn thương hiệu quả. Nếu không phải là có bạch kim thánh kiếm nơi tay, Minh Triều khả năng không có dễ dàng như vậy có thể làm bị thương cái kia tinh cung thủ vệ. Nhưng bạch kim thánh kiếm lại thế nào lợi hại, vậy cũng chỉ có thể thể hiện tại công kích, phương diện phòng ngự giúp đỡ không đến gấp cái gì. Khi, làm, cái kia bị thương tinh cung thủ vệ bắt đầu phản kích về sau. Lục Minh Triều sẽ không có dễ dàng như vậy ứng đối rồi. Liên tiếp hai lần hư không hành tẩu, đều là bị buộc rơi vào đường cùng tiến hành, không có cái gì tiến công mục đích, cũng chỉ là ở né tránh mà thôi. Thẳng đến Lục Triều Hy gia nhập chiến đấu về sau, cái kia trôi cấp 4 pháp kiếm, hấp dẫn tinh cung thủ vệ một bộ phận lực chú ý, mới khiến cho Lục Minh Triều khá hơn một chút. Mà lại đến tự mình lao cha dành tay, lấy tinh kiếm gỗ lửa bao trùm địch nhân, cũng đem chân nguyên thua đạo nhập thân thể của bọn hắn. Cường hóa lực lượng của bọn hắn. Này mới khiến tình thế có chỗ thay đổi. Trực tiếp nhất thể hiện, ngay tại ở Lục Minh Triều phát hiện mình hư không hành tẩu tiêu hao chân nguyên trở nên càng ít rồi. Ý vị này, nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn, càng thêm tốc ngập tiến hành hư không hành tẩu, tránh né công kích, đồng thời tùy thời đả thương địch thủ. Đây đối với Minh Triều ý nghĩa rất lớn, hư không hành tẩu chân nguyên tiêu hao theo trong thời gian ngắn sử dụng số lần lên cao, sẽ kịch liệt tăng lên. Mà một khi cái này tốc độ tăng lên chậm lại xuống tới Cái kia Minh Triều có thể tạm thời gần như vô hạn tiến hành hư không hành tẩu, nàng kia liền cơ hội là vô địch đấy. Lại dựa vào một thanh bạch kim thanh kiếm, cùng đồng dạng tiêu hao thu nhỏ hư vô buộc phát liên tục đâm xuống đi. Cái kia tinh cung lực lượng thủ vệ rõ ràng bị suy yếu nhiều lắm, thậm chí có một kiếm chém vào tại đầu của đối phương bên trên về sau, cái này thủ vệ nửa cái đầu đều bị hư vô chân nguyên cho trôn vùi tiêu mất rơi mất. Ma Lục Chiêu Hi thao túng pháp kiếm, thúc làm lên thần kiếm ngựa lôi Trần Quyết bên trong chiêu số đó là tương đối thuận buồm xuôi gió, tại Minh Triều gắt gao cuốn lấy thủ vệ kia lúc, hắn có thể không chút kiêng kỵ phóng thích hỏa lực. Các loại lôi thuộc tính kiếm chiêu, pháp thuật, nên ở cái kia tinh cung thủ vệ trên thân, cũng tương tự tạo thành phi thường khả quan tổn thương đa kích. Mà cái kia tinh cung thủ vệ, cơ hồ không có cách nào hoàn thủ. Nó muốn đánh Minh Triều, đánh không đến, muốn xúc tích lực lượng, đánh xa xa lục triều hi thì sẽ bị nhào lên Minh Triều cho ngăn cản. Thậm chí, nó liên tục ném ném vũ khí, cũng dựa vào nó lấp lóe bay tới đều không được, bị áp chế rất biệt khuất. Mà Triều Hi cũng ở đây cái kia Tinh Cung Thủ vệ rõ ràng trở nên càng ngày càng hư nhược thời điểm. Phát khởi kết thúc một kích. Lôi mộ. Đầu tiên là lấy Huyền Thiên Lôi kiếm chạm vì lên tay, Thiên Lôi quần cuộn rơi xuống, hội tụ tại lục Triều Hi pháp kiếm phía trên, tựa như lôi long, lao thẳng về phía trước. Mà cùng lúc đó, tại kiến trúc Trần nhà chỗ hội tụ hư hào lôi vân cũng không có tán đi, ngược lại phản phất tại xúc tích lấy càng cường đại hơn lực lượng. Khi, làm, lôi long oanh đến cái kia tin công thủ vệ trên thân lúc, thiên lôi cũng theo đó rơi xuống. Lôi long bình thường pháp kiếm, phảng phất là tại dẫn dắt, mang theo cùng với giày đặc xét đánh, ào ào nện xuống tới. Sở dĩ tên là lôi mộ cũng chính bởi vì cuối cùng cái này kết thúc một cái, lấy mục tiêu làm hạch tâm, coi là thật rất như là có một cái to lớn lôi đỉnh mộ địa, dựng nên ở đây, đem bao phủ, chấn áp Lôi mộ một chiêu này, đến đây liền xem như kết thúc. Lục triều hy cũng là sắc mặt có chút chút đỏ lên, nhưng hắn công kích, vẫn còn có một lần cuối cùng không có hoàn thành. Hắn móc ra lục ra có một kiện khác thánh vật, thâm Hải Quyền trượng. Vẹn vẹn một phần nhỏ chân nguyên rót vào đi vào, hai đầu thủy long đông cấu thành. Cái này hai đầu thủy long, đều là có kim đan kỳ lực lượng, lại đối, với, lục triều hy cơ hồ không có tạo thành cái gì tiêu hao. Bên này chính là thánh vật hiệu ứng. Thủy long hung hăng đập vào cái kia tinh cung thủ vệ trên thân. Cũng cùng bạo lôi đã xảy ra phản ứng dây chuyền, Trang diện hơi không khống chế được. Trường 309, Ngân không hành lang. Thâm hải quyền trượng nhưng y theo người nắm giữ thực lực của bản thân, không tiêu hao phóng xuất ra không sai biệt lắm tương đương với người nắm giữ một kích toàn lực cấp độ Thủy Long, đến công kích địch nhân. Mà Thủy Long cùng lúc trước lục triều hy thi chuyển ra, thuộc về thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong lôi mộ một chiêu này, càng là tạo thành phi thường khoa trương liên động hiệu ứng. Thủy Long còn chưa kịp thân trước đó, ngay tại nửa đường bên trong tiến vào lôi điện khu vực. Tại lục triều hi cố ý hấp thụ phía dưới, hai đầu thủy long theo càng ngày càng tới gần tinh cung thủ vệ, nó quanh thân, trong cơ thể chỗ dày đặc lôi điện, lại càng tăng dày đặc cùng kinh khủng. Đợi cho chân chính đập lên thời điểm, đã không phải là đơn thuần thủy long rồi, mà là một đạo mang theo cường thịnh hợp lại lực lượng thế công. Lục Minh Triều đã sớm trước một bước thông qua hư không hành tẩu đường chạy, áp sát quá gần, rất dễ dàng bị lan đến gần. Kinh người lực phá hoại ở đằng kia tinh cung thủ vệ trên thân bày ra. Nguyên bản tại Lục Minh triều không ngừng đả kích phía dưới, Tinh Cung Thủ Vệ thân thể liền đã xuất hiện rất nhiều tổn hại. Đến tiếp sau còn có Lục Thanh cho suy yếu. Tại triều Hi chắc lần này cường thịnh hợp lại triều số đả kích xuống, cái kia Tinh Cung Thủ Vệ liền xem như có mạnh hơn lực phòng ngự, cũng gánh không được rồi. Tinh Cung Thủ Vệ thân thể, đầu tiên là bị lôi mộ nổ hào hào, động đều không động được. Tiếp theo, lực trùng kích to lớn thủy long cho hung hăng quẳng lên trên mặt đất, trên người háo giáp đã hết sức rõ ràng xuất hiện vết rách. Cuối cùng. Nước cùng lôi hỗn hợp đại bạo phát, để cái kia cấp 4 tinh cung thủ vệ như vậy bị tạc mở, mảnh vỡ theo dòng nước xiết, không biết tản mát đi nơi nào. Mà bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị xử lý đấy, cũng không chỉ có chỉ có cái này cấp 4 tinh cung thủ vệ mà thôi. Thủy Long tiết ra lực đạo, hướng bốn phía kích thích sóng cả, còn mang theo táo bạo dòng điện. Xung quanh, những cái này bị lan đến gần phổ thông thủ vệ, cũng đều trốn không thoát, ngoại trừ cá biệt cách xa xôi, phản ứng tương đối nhanh cấp 3 thủ vệ tới kịp hướng lên bầu trời ném ra ngoài vũ khí tiến hành lấp lóe có thể né tránh bên ngoài cái khác toàn té nằm trong nước sợ là không sống tiếp được nữa mà về phần lục gia tu sĩ nhóm bọn hắn trong lúc chiến đấu vẫn là vô cùng tuân thủ kỷ luật đấy ngay từ đầu bọn hắn tại đối mặt số lượng xa xa so tự thân hơn rất nhiều địch nhân lúc thực lực không đủ người liền đã tại lục minh lăng lục triều hòa hai vị khải minh dẫn đầu dưới kết thành trận pháp vương bước tiến lên giết địch không có tán loạn đến quá mở cũng chỉ có lục vi văn Giết đến tận đầu, lại thêm chính mình tương đối đặc thù phương thức chiến đấu, cho nên liền không có thành thành thật thật ở tại trận pháp bên trong, mà là nhằm vào ra ngoài khiêng chính mình mới cầm tới tay một thanh cấp 3 huyền tinh đại đao tại chém người. Khi, làm, Lục Triều Hy lôi cùng nước khắp nơi tàn phá bừa bãi thời điểm, cách xa rồi, lại kết thành trận pháp chúng tu sĩ, cũng không nhận được đặc biệt lớn ảnh hưởng. Trong đó, Lục Triều Hòa làm ra lớn vô cùng cống hiến. Hắn thấy tình thế không ổn, nạng lực thần thông mở ra, mượn pháp trận tập hợp cơ hồ tất cả mọi người lực lượng, đem lan tràn tới có điện chi thủy, ngăn cản tại bên ngoài. Đây cũng chính là vì cái gì Lục Triều Hy nghĩ tới chiêu số của mình khả năng không khống chế được sau cùng chẳng diện, có khả năng sẽ làm bị thương đến phía sau thành viên gia tộc dưới tình huống, nhưng vẫn nhưng phóng xuất ra một bộ này lôi mộ thêm nước rồng liên chiêu. Cái kia chính là bởi vì hắn rất tin tưởng Lục Triều Hòa, nhất định có thể đem hắn khống chế không nổi lực lượng, cho ngăn cản ở bên ngoài, sẽ không ngộ thương đến con em nhà mình. đương nhiên. Nếu như lục triều hòa không có làm được lời nói, đây không phải là còn có cha ruột ở đây à. Sợ cái bóng. Sự thật xác thực cũng là như thế. Liền xem như tại trận pháp bên ngoài lục vi văn, tự mình lực phòng ngự vốn là rất mạnh rất mạnh, trực tiếp đem dư ba tiếp tục chống đỡ sẽ không có vấn đề gì. Bất quá lục thanh vẫn là bảo thủ để đạt được mục đích, cho nàng mặc lên tầng một một nhân giáp, tiến thêm một bước bảo đảm một cái an toàn. Cái này lục triều hi, Lục thanh quyết định, sau khi trở về vẫn là muốn giáo huấn một cái. Không thể cái gì vậy đều dựa vào lấy chính mình. Nhưng nói đi thì nói lại, lục chiều hy fan này thế công chiến quả, cũng rất rõ ràng rồi. Sau khi đánh xong, đợi cho chàng diện thoáng bình tĩnh trở lại một chút, rõ ràng liền có thể nhìn thấy, tại toàn bộ trong kiến trúc, còn sống đấy, có thể nhúc nhích tinh cung thủ vệ, đã lắc đắc không có mấy rồi. Còn giữ lại mấy cái cấp 3 đấy, tùy tiện động động tay, liền có thể cho thu thập hết. Bất kể nói thế nào, có lục lao tổ dẫn đội, Trận chiến đấu này càng giống là một lần thông qua thực chiến phương thức, đối, với, lục gia chúng tu sĩ đám bọn chúng thực lực chiến đấu kiểm nghiệm, tính nguy hiểm rất thấp. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một cái mục đích, chính là bày ở toàn bộ công trình kiến trúc trung tâm nhất chính là cái kia lò luyện rồi. Trước đó, lục triều hy phạm vì thế công, không thể tránh khỏi cũng lan tràn đã đến lò luyện xung quanh. Lục thanh ngay từ đầu còn lo lắng, có thể hay không đem cái này lò luyện cho làm hỏng, vậy thì phiền thoái. Hắn còn muốn lấy là không phải mình muốn xuất thủ bảo hộ một cái. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện cũng không cần rồi. Bất kể là tràn ra đi lũ lụt, vẫn là lôi điện, đối với cái kia thái tinh lò luyện, đều cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Phản phất có một cỗ thần kỳ lực lượng, che chở tại xung quanh, nước khắp không tiến, dòng điện cũng bị khai thông đã đến hai bên, không thể xâm nhập trong đó. Mà tại người lục ra đem thái tinh lò luyện khắp nơi, tất cả tinh cung thủ vệ đều cho chỉ toàn trống không về sau. Lục Thanh hệ thống bên trong cũng đã nhận được nhắc nhở. Bí cảnh kiến trúc, Thái tinh lò luyện, hoàn thành giải tỏa. Tại cái kia trong kiến trúc, có thể đem ngoại giới giàu có linh tính kim thạch vật liệu, rót vào lực lượng tinh thần, cùng làm nó bổ sung tinh thần đặc tính. Tại cái kia trong kiến trúc, lợi dụng Thái tinh lò luyện chế tạo pháp khí, có trên phạm vi lớn tăng thêm, như sử dụng cực phẩm luyện khí lô, cực phẩm hỏa luyện thất. Lấy được tăng thêm, cùng luyện khí sư bản thân trình độ có quan hệ. Sử dụng Thái tinh lò luyện rèn đúc tinh lực pháp khí, Sát suất thành công, pháp khí uy năng đều sẽ đạt được nhất định biên độ tăng lên. Thái tinh lò luyện thời khắc đều tại hấp thu chung quanh tinh lực, tại lò luyện bên cạnh sẽ không nhận tinh lực ăn mòn. Quả nhiên, như trước đó lục thanh suy nghĩ đồng dạng, tên này vì lò luyện bí cảnh kiến trúc, quả nhiên là cùng gian đúc luyện khí tương quan. Cái này lò luyện trực tiếp thì tương đương với một cái đỉnh cấp luyện khí lô thêm hỏa luyện thất rồi, với lại không hạn phẩm cấp. Nhìn miêu tả, tựa hồ là bất luận cái gì đẳng cấp luyện khí sư đều có thể tiến vào trong đó. Lợi dụng thái tinh lò luyện đến tiến hành làm việc, cũng đều có thể đạt được tương đương với chính mình trước mắt luyện khí trình độ trên diện rộng nhất độ tăng thêm. Mà một điểm rất trọng yếu vâng, trước đó lục gia lo lắng qua, theo tinh cung bên trong thủ vệ số lượng càng ngày càng ít, tinh lực vũ khí là không thể tái sinh tài nguyên, dẫn đến đến tiếp sau gia tộc rèn đúc huyền tinh kiếm, tinh thần chấn ngọc bản sẽ khuyết thiếu vật liệu, nguyên bản đã thành thuộc sản nghiệp, sẽ như vậy theo nguyên liệu thiếu mà không hạ xuống. Hiện tại không cần lo lắng. Lục gia đại khái có thể từ ngoại giới làm đến một chút có linh tính kim thạch vật liệu, thông qua thái tinh lò luyện đem rèn luyện thành tinh lực vật liệu, tiếp tục duy trì huyền tinh kiếm cùng tinh thần chấn ngọc bàn sản nghiệp. Đồng thời, thông qua thái tinh lò luyện tạo ra tinh lực phát khí, hiệu quả còn biết đạt được tiến thêm một bước tăng lên. Với lại, thái tinh lò luyện cuối cùng một hạng đặc tính cũng rất trọng yếu. Tại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, nhân loại tu sĩ là không thể đủ sinh tồn quá lâu thời gian. Nơi này tràn đầy tinh lực. Mặc dù sẽ để tu sĩ ở chỗ này tốc độ tu luyện, đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng là cũng tương tự sẽ ăn mòn tu sĩ thân thể. Ngần đến thời gian quá lâu, sẽ chết người đấy. Bất quá bởi vì thái tinh lò luyện thời khắc đều tại hấp thụ lấy xung quanh tinh lực, để chung quanh đây tinh lực nồng độ ngã xuống. Mọi người ở chỗ này mặc dù không cách nào đạt được trên phạm vi lớn tốc độ tu luyện tăng lên rồi, nhưng tương tự đấy, cũng liền không cần lo lắng tinh lực xâm nhập. Cái này khiến lục gia những luyện khí sư kia nhóm có thể trường kỳ tại lò luyện xung quanh, bảo trì trạng thái làm việc rồi. Đương nhiên, bởi vì thái tinh lò luyện ở vào tinh không bên ngoài cái này bí cảnh bên trong, mà cái kia bí cảnh, đối với ngoại giới cũng là hoàn toàn không có công khai, cho nên, sau đó lục gia phái chú vào luyện khí sư, hẳn là gia tộc dòng chính thành viên. Lục gia luyện khí công xưởng bên trong những cái kia từ bên ngoài thuê tới cái gọi là khách khanh luyện khí sư hẳn là sẽ không tiến vào trong đó, nhiều nhất là ở nguyên bản lục gia công xưởng bên trong. Xử lý một chút không phải hạch tâm luyện khí làm việc. Đương nhiên, lục gia hiện tại theo đĩa càng trải càng mở, gia tộc người tay cũng liền càng ngày càng không đủ dùng rồi. Luôn luôn đem những cái kia thuê tới luyện khí sư cũng tốt, những người khác mới cũng được, coi như ngoại nhân đến đề phòng, cũng không phải vấn đề. Lục gia đã tích cực khai triển hướng ra phía ngoài thông hôn. Thông hôn, chủ yếu vẫn là căn cứ song phương người trong cuộc cá nhân ý kiến. Gia tộc chỉ là sẽ tổ chức ra mắt sẽ, cho song phương sáng tạo cơ hội để còn không có bạn lữ các tu sĩ, nhiều hơn lẫn nhau tiếp xúc. Về phần cuối cùng có thể thành hay không, vậy khẳng định vẫn là muốn nhìn cá nhân lựa chọn. Mà nếu như xác định kết hôn, như vậy quan hệ thông gia, Lục gia cũng là sẽ đem nó xem như người một nhà bản thân tại Lục Thanh hệ thống bên trong, bất kể là gả vào Lục gia nữ tử, vẫn là ở rể Lục gia nam tử, đều là bị hệ thống đưa vào thành viên gia tộc danh sách bên trong đấy. Mà coi như không có trở thành Lục gia quan hệ thông gia kỳ thật cũng không phải là không có cơ hội bị hấp thu nhập lục gia làm dòng chính thành viên ấy. Bất quá như thế không tiến vào được lục thanh hệ thống bên trong, tóm lại vẫn là cách một tầng. Mà dưới mắt, dẫn đầu sử dụng đã đến thái tinh lò luyện đặc tính đấy, còn không phải gia tộc luyện khí sư nhóm, mà là chi này viễn trinh bí cảnh tu sĩ đội ngũ. Một trận chiến đấu đánh xong, tóm lại vẫn có một ít tiêu hao, cần khôi phục. Khôi phục, cũng hầu như phải có cái khôi phục địa phương. Tinh không bên ngoài tinh lực đặc tính để trong này không phải cái lâu dài có thể dừng lại chỗ. Nhất là loại này bản thân linh lực, chân nguyên tiêu hao tương đối lớn về sau, lại tại nơi này vận hành công pháp tiến hành tu luyện, cái kia tinh lực ăn mòn liền sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Mà tại thái tinh lò luyện xung quanh, thì sẽ không cần lo lắng cái vấn đề này. Đó là cái niềm vui ngoài ý muốn, lục thanh cũng buông xuống không ý tâm. Nguyên bản, hắn còn tại xoắn suýt, một trận chiến đấu sau khi đánh xong, chiến đấu bên trên không có cái gì giảm quân số. Nhưng mà mọi người tu chỉnh một phen qua đi, lại bởi vì tinh lực ăn mòn, không thể không rời khỏi bí cảnh, tại ngoại giới giải quyết hết cố này ăn mòn về sau, mới có thể trở về một lần nữa đi đánh cái khác bí cảnh kiến trúc. Dạng này đương nhiên cũng không có vấn đề gì, với lại rất an toàn, nhưng tóm lại mà nói, vẫn là quá mức tiêu hao thời gian. Hiện tại cũng không cần lo lắng, hảo hảo ở tại lò luyện bên cạnh, cầm một chút chuẩn bị xong linh thạch, tiến hành một phen khôi phục, chờ thêm một đoạn thời gian, mọi người trạng thái điều chỉnh tốt về sau. Hoàn toàn do thời gian lại đi công lược cái thứ hai, cái thứ ba bí cảnh kiến trúc. Đến lúc đó khả năng tại bí cảnh bên trong tính gộp lại có thể tồn tại thời gian, cũng liền không sai biệt lắm đã đến. Còn thừa lại hai cái, khả năng liền thực sự phóng tới lần sau, đợi đến viễn trinh gia tộc các tu sĩ đem tinh lực trong cơ thể ăn mòn cho loại trừ đến không sai biệt lắm, lại đến đánh. Bất quá, đến lúc đó lục thanh khả năng cũng không cần chính mình tự mình dẫn đội rồi. Lục triều hy cùng lục minh triều tu vi tốc độ tăng lên, vẫn là vô cùng nhanh lại thêm Lý Yến Lăng, ba người hợp lực, chính mình đi xử lý một chút bí cảnh kiến trúc mặt chính thủ vệ, cũng không không tồn tại vấn đề gì quá lớn. Trên thực tế, năm cái bí cảnh trong kiến trúc, cũng không phải là từng cái đều có hai cái cấp 4 thủ vệ. Thái Tinh lò luyện nơi này xem như tương đối khó đánh chính là rồi, một cái khác không sai biệt lắm, là ngân không hành lang cũng có hai cái cấp 4 thủ vệ, còn lại ba cái bí cảnh trong kiến trúc, liền đều chỉ có một cái cấp 4 thủ vệ rồi. Lục Thanh chuẩn bị các loại tu chỉnh đoạn thời gian về sau, Liền dẫn đội từ Thái Tinh lò luyện nơi này xuất phát, đi tiến đánh Ngân không hành lang sau đó nhìn thời gian nếu như còn đủ lời nói, tìm cái thứ ba mục tiêu. Nếu không phải đủ, Liền trực tiếp kết thúc tốt, lưu ba cái, cho Triều Hy bọn hắn về sau chính mình đánh. Loại cấp bậc này chiến đấu, kỳ thật Lục Thanh Liền đã không thế nào để mắt tới. Ba ngày sau đó, Lục gia tu sĩ cấp cao đội ngũ, trên cơ bản đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà đồng thời, Lục Minh Kiệt mang theo gia tộc dòng chính luyện khí sư nhóm cũng tiến vào thái tinh lò luyện. trên đường đi vừa mới bị lục thanh dẫn đầu đội ngũ cho dọn dẹp một lần, còn tính là tương đối an toàn, cũng không quá dùng lo lắng ở giữa sẽ đụng tới số lượng tương đối nhiều tinh cung thủ vệ, gặp được nguy hiểm. đợi cho bọn hắn tiến vào lò luyện, đồng thời trong chân ở giữa cái kia rõ ràng rất đặc thù lò luyện hấp dẫn, bắt đầu thử nghiệm học tập như thế nào sử dụng cái này to lớn lò luyện cùng bên cạnh nguyên bộ bàn làm việc thời điểm, lục thanh cũng dẫn đầu tu sĩ đội ngũ, một lần nữa xuất phát, mục tiêu trực chỉ ngân không hành lang. Ngân Không Hành Lang nhìn vô cùng xinh đẹp. Cửa vào là một cái ước ga có thể cho mười người song song đi hướng lên bậc thang. Từ bậc thang hướng lên ngưỡng vọng, càng đến cao địa phương, nguyên bản làm bằng đá bậc thang liền sẽ dần dần mất đi thực thể, biến thành phảng phất lưu ly. Còn chiếc xạ tinh quang bậc thang lại hướng lên, chính là một đầu phảng phất xuyên qua chân trời đấy, thuần tuy từ ánh sáng tạo thành hành lang. Đây chính là Ngân Không Hành Lang rồi. Hành lang bên kia, Lục Thanh đi qua tại lấy thực thể trạng thái dưới cũng đi thăm dò qua. Đó là một mảnh ánh sao quảng trường, ngay tại trên trời. Bất quá, Lục Thanh đoán chừng, cái kia quảng trường bản thân khả năng không có gì, hoặc là dứt khoát chính là ngân không hành lang một bộ phận. Dù sao, tại hệ thống giới thiệu bên trong, cái này bí cảnh kiến trúc tên là lấy hành lang đặt tên ấy. Lúc ấy, Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái dưới hắn cảm giác không thấy có cái gì đặc biệt đấy. Không biết thực thể đi qua đầu này hành lang, sẽ có đặc biệt gì biến hóa. Bất quá, tại một đường trên bậc thang, trên trăm tinh cung thủ vệ. Chính cố thủ tại ngân không hành lang bên ngoài, không đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, là không thể nào thông qua. Nơi này tinh cung thủ vệ, phối trí cùng thái tinh lò luyện nơi đó cơ bản tương tự. Lục thanh lập lại chiêu cũ, xuất thủ trước diệt sát một cái cấp 4 thủ vệ, còn giữ lại, thì để thành viên gia tộc nhóm chính mình đi đối phó. Mà có phần hơn trước một lần kinh nghiệm về sau, bất kể là Minh Triều cùng Triều Hy hai cái này kim đan kỳ tu sĩ cũng tốt, vẫn là những người khác cũng được, biểu hiện đều trở nên tốt hơn rồi. Tất cả thủ vệ đều bị xử lý về sau, mọi người đứng tại dần dần biến thành ánh sáng trên bậc thang, tò mò nhìn đã không xa ngân không hành lang nhưng không người đi qua. Những thứ không biết, vẫn là tận lực không cần lấy thân thử nghiệm cho thỏa đáng. Ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn phía tự mình lão tổ tông, đang đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Ma lục thanh cũng không gấp, hắn tại nhìn hệ thống giao diện. Bí cảnh kiến trúc, ngân không hành lang. Hoàn thành giải tỏa. Trường 310, Linh Thân cùng Thần Thông Thăng Tinh. Ngân không hành lang Hoàn thành giải tỏa. Ngân không hành lang có thể dùng một vị gia tộc tu sĩ thông qua, thông hành quá trình. Đối với tu sĩ bản thân có tẩy luyện, rèn luyện thân thể gần cốt, cường hóa nhục thân thiên phú hiệu quả. Ngân không hành lang càng tiến về phía trước, tinh lực ăn mòn càng trở nên nghiêm trọng. Đi qua khoảng cách càng xa, cường hóa hiệu quả càng tốt, nhưng vượt qua cực hạn khả năng dẫn đến cái chết. Xin chú ý. Tại ngân không hành lang thông hành khoảng cách, cùng tu sĩ trước mắt thực lực không quan hệ. Tu sĩ nhục thân thiên phú càng thích hợp tinh lực cải tạo. Nó đủ khả năng thông qua khoảng cách càng xa. Một cái tu sĩ cả đời chỉ có thể từ ngân không hành lang thông qua một lần. Ngân không hành lang mỗi lần cần tiêu hao lớn lượng tinh lực làm khởi động nguồn năng lượng. Trước mắt nguồn năng lượng nhưng khởi động số lần, 4 lần. Lại là một cái có thể thí luyện, cường hóa hình kiến trúc, nhằm vào cường hóa hiệu quả, vẫn là từ nhục thân xuất phát đấy. Bất quá, khả năng dẫn đến cái chết điểm này, vẫn là quay đầu yêu cầu cùng thử nghiệm tiến vào bên trong gia tộc các tu sĩ hảo hảo câu thông một phen. Bản ý tới tăng lên một cái thiên phú, rèn luyện một cái nhục thân, đừng thật hại chết người, vậy liền không đẹp. Nghĩ đến, phần lớn người hẳn là cũng sẽ ở cảm nhận được chính mình phải thừa nhận không được thời điểm rút lui. Nhưng không chịu nổi có chút khả năng suy nghĩ không thông suốt, nhận lý lẽ cứng nhắc, cảm thấy kiên trì liền có thể thắng lợi hải tử, sẽ làm ra phán đoán sai lầm, cuối cùng chết ở chỗ này. Loại chuyện này, Lục Thanh dự định để gia tộc trong tương lai an bài nhân thủ tiến vào ngân không hành lang thời điểm, nhất định phải sớm tuyên truyền giảng giải đúng chỗ. Lao tổ tông ở đây, thiên phú, tu vi tăng lên, về sau có rất nhiều cơ hội cùng biện pháp, tương lai đường còn rất dài, chết ở chỗ này là nhất không có lời sự tình. Mặt khác, thông hành khoảng cách có thể tăng lên rèn luyện hiệu quả, nhưng đến cùng có thể đi bao xa, cùng tu sĩ trước mắt thực lực không có quan hệ, quyết định bởi tại tu sĩ bản thân cùng tinh lực dán vào trình độ. Vậy cái này một điểm, liên đại biểu lục gia tu sĩ, bất luận tu vi đến trình độ nào, đều có thể đến đi đường này. Bất quá. Bởi vì khởi động ngân không hành lang, bản thân liền cần tốn hao tinh lực nguồn năng lượng, cái này nguồn năng lượng Lục Thanh cũng nhìn một chút, lấy được phương pháp xử lý liền hai loại, nếu không chờ ngân không hành lang tự nhiên hấp thu bí cảnh hoàn cảnh bên trong tinh lực, đến chậm rãi khôi phục, nếu không phải là đem một chút săn bắt mà đến tinh lực vũ khí ném vào, vậy liền cũng có thể nhanh chóng tăng lên ngân không hành lang tích lũy khởi động nhiên liệu tốc độ. Bởi vì khởi động số lần có hạn, tự nhiên khởi động năng lượng tích lũy cần thời gian rất dài. Mà có thể thành công hoàn thành một lần khởi động cần có đầu nhập tinh lực, không sai biệt lắm thì tương đương với một thanh cấp ba tinh cung thủ vệ lưu lại tinh lực vũ khí, cái này đại biểu cho ngân không hành lang tất nhiên không có khả năng hướng lục ra từng cái thành viên mở ra, khẳng định vẫn là chỉ có thể an bài trong gia tộc tương đối có tiềm lực người, mới có thể tiến vào bên trong. Lập tức, ngân không hành lang thì có bốn cái danh ngạch có thể lợi dụng. Lục thanh nghĩ nghĩ, dự định chính mình khi, làm, cái thứ nhất thử nghiệm người. Ta lục lao tổ nhục thân cũng có thể rèn luyện tăng lên một cái. Ta đi vào trước tìm kiếm đi. Lục Thanh ngữ khí lạnh nhạt nói, các ngươi lại chờ ở chỗ này một chút. Đám người không người, thậm chí không ít người trong lòng có chút cảm động lao tổ tông thật sự là quá tốt. Có cái gì không biết chỗ, đều là chính mình tự mình đi vào dò xét đấy. Lục Thanh uy phong lẫm liệt đi vào bạc không bí cảnh. Lúc này, hắn liền cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm tinh lực tràn ngập quân thân. Cỗ này tinh lực, tựa hồ là nhận nước thúc đấy, tinh mịn dán tại Lục Thanh mặt ngoài thân thể. Hướng hắn chậm chậm thực hiện lấy một chút áp lực. Mà theo hắn cất bước, tại đây từ ánh sao tạo thành trong hành lang tiến về phía trước, cái kia dày đặc khi hắn quanh thân ánh sao, cho hắn thực hiện áp lực, cũng liền dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá, lục thanh đối với này tiếp nhận trình độ, vô cùng tốt đẹp. Hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Dựa theo hệ thống nói rõ, đây là không nhìn thông hành người thực lực, chỉ nhìn thông hành người lục thân cùng tinh lực dán vào trình độ, quyết định đến cùng có thể đi bao xa. mà lục thanh. Thân phụ thái cổ thăng tinh quyết cùng tinh thần thánh thể tinh thần thần lực ở phương diện này lạnh nhạt không có vấn đề gì. Tại cảm nhận được áp lực đồng thời, hắn còn cảm giác được, theo áp lực dần dần biến lớn, có một cỗ tinh lực, từ da của hắn, thẩm thấu đã đến nhục thể của hắn bên trong. Cỗ này tinh lực tính chất, khi hắn cảm thụ bên trong, là phi thường ôn hòa đấy, đồng thời lấy một loại tốt phương thức, cải tạo nhục thể của hắn. Mà ngoại trừ đối, với, nhục thân cải tạo bên ngoài, lục thanh còn phát hiện, thân thể của mình. Đang tại từ ngoại giới chủ động hấp thu tinh lực, cũng đem những này hấp thu vào tinh lực xúc tích, để ép, ngưng kết, thăng hoa, cũng cuối cùng đánh tan, tại nhục thân bên trong trừ khử không dấu tích. Loại kia tinh lực rót vào, cải tạo nhục thân, nghĩ đến đến hẳn là ngân không hành lang bình thường công năng. Nhưng cái sau, cũng không giống rồi. Theo lý giảng, tinh lực là một loại cùng các tu sĩ tu luyện cần thiết linh khí, tính chất lực lượng hoàn toàn khác biệt, không nên sẽ bị tu sĩ chủ động hấp thu. Qua lại, gia tộc các tu sĩ Tại bí cảnh bên trong tiến hành tu luyện, mượn từ tinh lực cường hóa tu hành hiệu quả, vậy bản chất bên trên vẫn là muốn thông qua công pháp, tướng tinh lực lượng chuyển hóa thành tự thân linh lực mới có thể. Tại đây, còn biết dẫn đến tinh lực ăn mòn, có khả năng đối, với, thân thể tạo thành ảnh hưởng, không thể ngốc quá lâu thời gian. Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng giống như vậy. Nhưng lục thanh cùng tất cả mọi người khác biệt chính là, trên người hắn có hai cái không đồng dạng như vậy đồ vật. Thứ nhất, là tinh thần thánh thể thứ hai. Là tinh thần thần lực môn thần thông này. Nếu như nói, trong cơ thể hắn, có đồ vật gì là có thể trực tiếp hấp dẫn tinh lực tiến vào nhục thân, cũng đem không cần chuyển hóa, sẽ không đối, với, lục thanh bản thân tạo thành ăn mòn lợi dụng, vậy cũng là cái này hai hạng bản thân liền cùng tinh lực cực kỳ móc nối linh thân cùng thần thông. Tu sĩ tầm thường, nếu như không hai tên này, vậy khẳng định là không thể lại đụng phải lục thanh loại tình huống này, sẽ chỉ đụng phải hắn trong cảm giác cái kia thứ nhất loại tình huống, cũng liền chính là tinh lực rót vào nhục thân cũng cải tạo nhục thân. Ước chừng trải nghiệm hoàn tất về sau, Lục Thanh cũng không có tận lực chậm lại tốc độ của mình, bắt đầu lấy mình có thể tiến hành nhanh nhất trình độ hướng đi về phía rồi. Lần này, ước A ba giảm lớn lên ngân không hành lang, không quá nhiều một lát, liền bị Lục Thanh đi đến cuối con đường, thấy được cái kia phiến ánh sao quảng trường. Mà tại nơi này, hắn cũng chân chính cảm thấy có thể làm cho hắn sinh ra tương đối mạnh cảm giác khó chịu áp lực. Đỉnh lấy cố này áp lực, Lục Thanh đi tới ánh sao vòng ánh nhất quảng trường Hải Tâm hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài hoàn thành ngân không hành lang toàn bộ khiêu chiến đi đến cuối cùng của ngươi tinh thần thánh thể tăng lên đến ngũ tinh giai đoạn của ngươi tinh thần thần lực tăng lên đến ngũ tinh giai đoạn thu hoạch được độc lập linh căn đơn tinh linh căn cỡ mở nở còn có loại này chỗ tốt nguyên lai tăng lên thăng tinh quyết tương quan linh thần, thần thông là muốn thông qua ngân không hành lang tới sao đơn tinh linh căn khá lắm ta hiện tại linh căn rất tăng a nhưng tất cả đều là độc lập tính toán thiên phú Nếu như vậy, ta linh căn thiên phú càng nhiều, ngược lại sẽ càng mạnh. Có được đơn tinh linh căn về sau, tại tu luyện tạo hóa thăng tinh kiếm quyết thời điểm, nguyên bản thăng tinh quyết bộ phận hẳn là có thể có được tương đối lớn biên độ tăng lên đấy. Dù sao, ta trước đó tu luyện có quan hệ tinh lực lực lượng lúc, liền thuần túy chỉ là dựa vào linh thân mà thôi, hiện tại có linh căn phù hợp, nhất định sẽ càng tốt hơn. Quả nhiên, ta trước đó đoán không có sai, thăng tinh quyết một loạt đồ vật, bất kể là công pháp cũng tốt, thiên phú cũng được đều phải tại tinh không bên ngoài cái này bí cảnh bên trong nghĩ biện pháp. Đoan chừng ở chỗ này cũng tăng lên không đến cùng. Dù sao, tại tinh cung trung ương trong đại điện, thực lực kia mạnh nhất tinh nhân, đơn giản cũng chính là tương đương với nguyên anh kỳ mà thôi. Ta lại muốn đi lên, muốn tăng lên tới lục tinh tiêu chuẩn, chỉ sợ vẫn là đến muốn chút những biện pháp khác. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này khẳng định tạm thời đủ rồi. Dù sao ta mới vừa vặn đến nguyên anh kỳ, ngũ tinh không sai biệt lắm, khoảng cách pháp tướng kỳ còn xa cực kỳ. Tạm thời không cần sầu. Về phần tương lai, ngược lại là ngày bình thường có thể lưu ý thêm một chút tình huống, tích cực tìm kiếm tương lai đường ra ở nơi nào. Lục Thanh một bên đi trở về, một bên tự hỏi những chuyện này. Ra đến bên ngoài về sau, từng đôi tỏ mò con mắt, chính nhìn xem hắn. Hắn thu hồi suy nghĩ, rõ ràng thanh tiếng nói, đại khái miêu tả một cái hắn kinh lịch vừa rồi. Đó là đương nhiên chắc là sẽ không nói đến quá mức kia càng đấy. Chỉ là đại khái nói một chút, nơi này đối với tẩy luyện nội thân Cường hóa thể phách có nhất định trợ giúp, đồng thời có tử vong nguy hiểm vân vân. Về phần sau đó, Càng Tường tận giải thích, hắn sẽ cùng Lục Triều Hi cùng Lục Minh Triều hai người bọn họ nói. Sau đó, an bài ai, thời gian nào, đến đi đầu này ngân không hành lang, cái kia chính là gia tộc cao tầng sự tình, Lục Thanh mới lười nhắc tự mình đi an bài nhiều như vậy. Chỗ này tài nguyên bản thân, nhất định là sẽ bị thích đáng lợi dụng được đấy. Nhưng dù sao lập tức, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, trực tiếp đem toàn bộ tình huống như thật Tường tận nói cho tất cả mọi người, lại có sẽ có bị tiết lộ đi ra khả năng. Kỳ thật, hiện tại ngoại giới đã bắt đầu đang suy đoán, lục gia nắm giữ một cái đặc thù bí cảnh rồi. Tin tức là gia tộc người tiết lộ ra ngoài còn chưa hẳn, dù sao, lục gia sản xuất huyền tinh kiếm, tinh thần chấn ngọc bàn hai loại đặc thù pháp khí, đã bị không ít người hữu tâm chú ý đã đến. Loại này phi thường quy pháp khí, dùng tới vật liệu nhất định là cực kỳ hiếm có đấy. Mọi người sẽ suy đoán lục gia nắm giữ cái nào đó bí cảnh. Có thể sản xuất loại tài liệu này, cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù, việc này không nhất định là người lục ra tiết lộ ra ngoài đấy, nhưng là nhất định giữ bí mật ý thức, đương nhiên vẫn là nhất định phải có. Gia tộc cũng không phải chưa từng sinh ra bại hoại, chuyện thế này, đề phòng tại chưa xảy ra là tốt nhất. Trên thực tế, gia tộc rất nhiều chuyện, đều là áp dụng lấy cùng loại dạng này giữ bí mật chế độ. Cái nào đó chuyện cảm kích quyền, là có tương đối nghiêm khắc quyền hạn định giá, trong gia tộc, trình độ trọng yếu không đến nhất định cấp độ hoặc là cũng không phải là trực tiếp cần biết bộ phận này tin tức người, bình thường chắc là sẽ không có quyền hạn biết được quá nhiều. Dù sao, lập tức lục ra, không nên bị ngoại giới biết đến đồ vật vẫn rất nhiều. Đang đánh xong ngân không hành lang nơi này về sau, Lục Gia tu sĩ đoàn liền từ bí cảnh bên trong rút lui. Đánh giá một chút, nếu như lại tu chỉnh một phen, tấn công xong một cái bí cảnh kiến trúc, về thời gian khả năng không kịp, không cần thiết đi bước lên loại này phong hiểm. Lần sau, đem thái tinh lò luyện đặt tính lợi dụng được rồi. Hàn là có thể đủ liên tục đánh xuống ba cái bí cảnh kiến trúc, bất quá đến lúc đó cũng không cần lục thanh tự mình dẫn đội Hàn là. Tại tu sĩ đoàn sau khi rút lui, lục triều hy, lục minh triều, lục triều hòa bọn hắn ba huynh nguội vẫn là đi tới ngân không hành lang nơi này. Ngân không hành lang còn thừa lại 3 lần khởi động cơ hội, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, sớm dùng sớm một chút đem tương ứng tu sĩ nhục thân rèn luyện tốt, đối với tương lai tu hành đường cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Dù sao, đối với chính thống tu sĩ mà nói. Tinh khí thần ba cái cân đối, thiếu một thứ cũng không được. Nhục thân đại biểu tinh là tam đại căn bản thứ nhất. Mà ba người bọn hắn, nhưng liền không có lục thanh loại này trực tiếp không có áp lực gì, một hơi đi đến ngân không hành lang cuối khả năng. Ba người bọn họ ở bên trong, đi được sai nhất đấy, là lục minh triều, ước chừng đi đến hai phần ba, triều hy cùng triều hòa không sai biệt lắm, chừng phân nửa. Nhưng cuối cùng như thế, ba người bọn họ từ ngân không hành lang bên trong, lấy được chỗ tốt cũng là lớn vô cùng. Ba người sau khi đi ra, đều phi thường minh xác cho thấy, bọn hắn cảm thấy trên nhục thể to lớn biến hóa. Khí huyết trở nên càng thêm tràn đầy, nhục thân cường độ cũng thật to tăng cường, khí lực trở nên lớn hơn. Mà không có gì ngoài những này rất trực quan biểu hiện bên ngoài, ba người bọn họ còn có thể cảm giác được, tại nhục thân đi qua rèn luyện về sau, bọn hắn ngày bình thường tiến hành lúc tu luyện, tốc độ tu luyện cũng biến thành càng có hiệu suất rồi. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất, vẫn là Lục Thanh. Mặc dù Thăng tinh quyết môn công pháp này, lục thanh không có đạt được năm sao bộ phận, cũng sẽ không thể đem thăng tinh quyết một chút hàng loạt chiêu số, tăng lên tới tầng thứ cao hơn, nhưng linh thân cùng thần thông tăng lên, cái trước tăng cường lục thanh tu luyện hiệu suất, cái sau thì cường hóa lục thanh sức chiến đấu. Tinh thần thần lực bản thân hiệu quả, đó là có thể đủ để lục thanh trong chiến đấu nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Tại kim đan kỳ thời điểm, hiệu quả là hết sức rõ ràng đấy, phản phất có thể câu thông tinh không, tại mọi thời khắc đều có năng lượng bằng bạc. Tụ hợp vào trong cơ thể của hắn Chỉ là, tại chính mình đột phá nguyên anh về sau Hắn thì có lo lắng qua Vẫn vẫn là tứ tinh tinh thần thần lực Khả năng đối với mình Cái này nguyên anh tu sĩ đủ khả năng Mang tới chân nguyên khôi phục hiệu quả không đủ mạnh rồi Nhưng bây giờ Thần thông cũng đã nhận được thăng cấp Cái lo lắng này cũng liền tự nhiên mà vậy Không cần lo lắng nhiều rồi Đến tiếp sau, lục thanh chính mình còn tại tinh không Bên ngoài bí cảnh bên trong tu hành mười ngày Hắn đối với tinh lực ăn mòn lại Thụ trình độ, là vậy tốt Dựa theo chính hắn đoán trường, nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông chiến đấu, tại bí cảnh bên trong sinh tồn lời nói, hắn có thể rất lâu dài ở tại tinh không bên ngoài. Nhưng nếu như tu luyện, chỉ có thể tu hành 10 ngày. Mặc dù hắn mại thụ tính mạnh, tu luyện vẫn là thăng tinh quyết, nhưng dù sao, tinh lực đối với nhân loại mà nói, vẫn là năng lượng kỳ dị. Nhất là lấy lục thanh cảnh giới bây giờ, tại tu luyện lúc, loại này năng lượng dẫn vào thân thể số lượng là phi thường khổng lồ đấy. Lượng biến dẫn đến chất biến, lục thanh đoán chừng. Mình nếu là tu luyện vượt qua 10 ngày, tích lũy tinh lực ăn mòn, đều đủ giết chết mười mấy cái nguyên anh tu sĩ. Lục Thanh thuần dựa vào thể chất đặc biệt, mới có thể chịu nổi. Nhưng là, có được tinh linh căn, có được tinh thần thánh thể hắn, tại tinh không bên ngoài tiến hành tu luyện, một ngày hiệu quả, sánh được ở bên ngoài một năm. Nay mười ngày thoáng qua một cái, Lục Thanh rất rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình nguyên bản vẹn vẹn chỉ là mới vào nguyên anh tu vi, lập tức liền vững chắc lại. Mà ra tốc tự thân tu luyện tài nguyên. Lục gia còn có một, tụ linh thánh điện. Lão tử cái này tổ tông cũng là thành viên gia tộc, đương nhiên tiến vào được. A, chương 311, đạp cửa mà vào. Sắc thực tiến vào được. Gia tộc đẳng cấp sau khi tăng lên, lục thanh có thể nhục thân khắp nơi Ngọc Kiên Sơn, tại Bình Diêu huyện Tùy Tiện lung lay. Ý thức thể trạng thái dưới, tiến tụ linh thánh điện cái dám dùng không có, nhưng nhục thân thì có thể hưởng thụ được tụ linh thánh điện hiệu quả. Nhưng là, hắn hiện tại trên bản chất là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiến vào một lần tụ linh thánh điện, đến giao 10.000 linh thạch mở cửa phí. Vẫn là tiền mặt. Hơi có chút đắt đỏ. Bất quá, lục gia hiện tại đương nhiên là xuất gia nổi đấy. Bỏ ra một chút thời gian, đem 10.000 linh thạch kiếm đủ, lục thanh tiến vào tụ linh thánh điện bên trong. Khi hắn cảm xúc bên trong, mình là tại tụ linh thánh điện bên trong, trọn vẹn ngây người 10 năm đấy, nhưng sau khi đi ra, phía ngoài thời gian, cũng liền mới đưa đem hơn 1 năm mà thôi. Bất quá. Lục Thanh cũng cảm thấy bọn hắn trước đó cái gọi là thời gian ăn mòn là cái gì rồi. Khi hắn cảm xúc bên trong, chính mình tối thiểu 3 năm không thể lại tiến vào tụ linh thánh điện. Còn tưởng rằng ta có thể có cái gì ưu đãi đâu Lục Thanh sẹp miệng đầu đen rau mùng nói. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này tụ linh thánh điện kỳ thật đối, với, càng cao cấp hơn tu sĩ khác, tác dụng kỳ thật lại càng nhỏ. Giống như là trong gia tộc một chút thiên tài, chúc cơ kỳ đi vào ngốc 10 năm. Đi ra làm không tốt liền đã thăng lên 2 3 cái tầng cấp. Nhưng giống như là Lục Thanh lớn như vậy Nguyên Anh, Nguyên Anh kỳ thật là không dễ tu. Tại tinh không bên ngoài bên trong, 10 ngày tu luyện tăng trưởng công lực tương đương với 10 năm, tu linh thánh điện 1 năm cũng là 10 năm. Ý vị này, Lục Thanh trong khoảng thời gian này tu hành 20 năm. Ở Thiên Phú đạt được tăng lên trên diện rộng, đã có được tuyệt phẩm công pháp về sau, Lục Thanh tại Kim Đan kỳ thời điểm, tu vi tốc độ tăng lên cũng là thật nhanh. Bình thường mà nói, Một cái kim đăng kỳ tu sĩ, có thể 20 năm tăng lên tầng một tu vi, kỳ thật liền đã xem như tương đối mau Thậm chí đại đa số tại tăng lên tầng cấp bình cảnh phía trước, thẻ cái 30 năm, 40 năm cũng không phải chuyện khó mà tin nổi gì. Mà rơi vào lục thanh trên thân, trước đây ít năm ở giữa, lục thanh năm 6 năm, nhiều nhất 10 năm, liền có thể thăng cấp một cái này đúng là kim đăng kỳ bên trong tu luyện cấp tốc rồi. Nhưng đã đến nguyên anh kỳ, tu luyện cần thiết dung nạp tiến thân thể linh khí số lượng. Trở nên càng thêm khổng lồ, tinh luyện làm thật nguyên, cũng biến thành càng thêm khó khăn. Đợt tu luyện này, thô sơ giản lược tính được, tương đương với tu ra 20 năm công lực. Thế nhưng, trình thể cảnh giới bên trên mà nói, lục thanh cảm giác mình bất quá là tại Nguyên Anh tầng 1 tương đối viên mãn, còn chưa tới đỉnh phong, thời cơ đột phá vẫn là hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Vậy theo dạng này tính, chẳng phải là bình thường Nguyên Anh tu sĩ, bình thường đến năm 60 năm mới có thể đột phá tầng 1. Cái này tuổi thọ làm sao đủ a? Lục Thanh hiện tại xem như ý thức được Nguyên Anh Kỳ, Tu Vi tăng lên trình độ khó khăn. Bất quá, hắn Tựa Hồ là thật sự bỏ qua rồi, chính mình kỳ thật tại chân thực trong không gian, đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, mới đưa đem hơn một năm nhiều một chút mà thôi. Yến Đô, Nội Thành, Đại Lăng Lâu, Triệu Tư Vi tụ tập một đám bằng hữu, bàn luận viễn vông. Cái này tự nhiên là một vị Yến Đô Triệu thị người. Lập tức, tại Đại Yến Triều đình vệ ý phủ nhậm chức, chức quan không tính thấp, quyền không tính quá nặng, nhưng vị trí rất cao. Vệ uy trước, vốn là gần sát cung đình, là hoàng đế tâm phúc, không chỉ có là nắm giữ lấy đại yến triều đỉnh tinh nhuệ nhất một chi tu sĩ quân đội đại yến cấm quân, đồng thời cũng thường xuyên vì hoàng đế đi làm một chút việc tư rất được tín nhiệm. Triệu tư uy có thể ngồi lên dạng này vị trí, cùng gia thế đương nhiên thoát không được quan hệ, bất quá hắn bản thân năng lực, cũng là không kém. Niên kỷ không tính lớn, mới 96 tuổi, trăm tuổi còn chưa đầy đâu, cũng đã là khải minh, kỷ tu sĩ. Bây giờ có khải minh ba tầng thực lực. Cho dù là tại Yến đô loại này cao cấp tu sĩ khắp nơi có thể thấy được địa phương, Khải Minh Kỳ cũng coi là tương đối khó đến được rồi. Húng chi, hắn còn trẻ, còn có chức quan, còn có hảo môn quần sáng. Đa trọng thân phận gia trì xuống tới, triệu tư uy tại Yến đô cũng coi là số một nhân vật phong vân rồi. Thường xuyên bị người bưng lấy, người sẽ có chút bành trướng, cũng là khó tránh khỏi. Hắn cũng rất ưa thích thường xuyên dẫn một đám người, tụi chúng quái hoạt. Phục dụng năm thạch linh tán, lấy vô thượng quái hoạt tụ tập đê dài nữ tu xem như lô đỉnh đi nhiều người nhiều tu phương pháp vẫn là thật biết cả việc đấy vừa mới triệu tư huy vừa mới dẫn đội chơi một trận lô đỉnh cho chơi hiện tại mang theo hơn 10 người chó săn tại đại lãng lâu nhà này hiến đô nội thành vẫn rất cao đoan trong tiểu lâu lâm giang xem chiều thuận tiện chém gió nghỉ ngơi một chút các loại trời tối liền có thể trở về mặt trời chiều ngã về tây tu hội đã đến sắp hết thời điểm chủ khách vui mừng tận sắp tan cuộc mà liền tại lúc này Ngoài cửa bỗng nhiên có huyên náo thanh âm vang lên. Dựa vào lan can đám người, phản ứng đều là không giống nhau. Có người giận mắng phía ngoài là bực nào người, làm sao dám tới quấy rầy, có người nhíu mày mắng chửi người, có người ngồi dưới đất một bộ không có tỉnh bộ dáng. Triệu Tư Huy ngồi ở tại chỗ, trong tay nắm đuốt một thanh pháp kiếm, không nói gì, không có phát biểu ý kiến gì. Mặc kệ bên ngoài tới là ai, hắn kỳ thật cũng không đáng kể. Tại đây to lớn một cái yến ô, ai còn dám bắt hắn thế nào? Hắn chỉ là tức giận thậm chí còn mang theo một điểm trêu tức, muốn nhìn một chút là ai dám ở động thủ trên đầu thái tuế. vốn cho là hôm nay khoái hoạt dừng ở đây đã kết thúc, kết quả không nghĩ tới, thế mà ở thời điểm này lại tới cái việc vui. hắn đã trong đầu bắt đầu ở suy nghĩ người này đợi chút nữa muốn làm sao xử lý mới tốt chơi, còn không có muốn ra kết quả gì. bay một tiếng cửa bị đập nát, một bóng người bay ngược lấy tiền đến, quẳng xuống đất. đó là cái đại lãng lâu đón khách người hầu. đương nhiên chỉ là nhân viên phục vụ nhân vật. Nhưng cũng có luyện khí bảy tầng đâu Đương nhiên, bất kể như thế nào Thân phận của người này tóm lại không có cái gì rất trọng yếu đấy Nhưng để cho người ta cảm thấy phi thường đánh mặt chính là Người thị giả này từ trước đến nay là bọn hắn cái này một nhóm người Tại Đại Lãng lâu chơi thời điểm Chuyên môn hầu hạ người Chuyện này, tiến đô trong hội này Phần lớn người cũng đều là cảm kích đấy Cũng chính bởi vì vậy Đám người càng thêm tức giận Cái này dám đá cửa người tiến vào Lá gan không khỏi cũng quá lớn Ánh mắt mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại, đều là sương sở. Vốn cho là, tới là bọn hắn trong hội này nào đó một cái khác hoàn khố loại tình huống này vẫn rất thường gặp, hoàn khố ở giữa bởi vì các loại nguyên nhân, kết cái thù lẫn nhau làm một chút, xem như giữa bọn hắn thái độ bình thường rồi. Cựu nhân nhiều rồi, thậm chí ngay từ đầu bọn hắn đều không cách nào suy đoán người tới rốt cuộc là cái nào. Chân chính thấy rõ người tới lúc, rất nhiều người đối, với, cái này gương mặt rất lạ lẫm. Người tới... Hiển nhiên không phải là bọn hắn cái này hiến đô hảo môn tử đệ hoàn khố vòng tròn bên trong người chơi. Nhưng tóm lại có một ít tin tức linh thông người, tỉ như triệu tư vi chính mình. Hắn nhận ra, sông cửa mà vào người, là Lục Văn Ân. Dù chưa đã từng quen biết, nhưng Phi Vân Châu Lục Thị bây giờ tên tuổi, tại toàn bộ Yên Quốc, vậy nhưng cứ gọi là vang dội cực kỳ. Chủ yếu hơn chính là, hắn còn nhận ra Lục Văn Ân cái này một thân màu đen chế thức trang phục đại biểu y tứ. Đình ý phủ tập bộ thự trương 312, trăm mười hai, đình ý tả giám lục văn ân nhìn thấy tập bộ thử người, mọi người ở đây cũng không có quá sợ. đình ý phủ tập bộ thử tại yến đô đông đảo phổ thông tu sĩ trong mắt, đương nhiên là rất kiêng kỵ. dù sao đây là đại yến triều đình chính thức bạo lực cơ cấu, nếu như đối kháng, chẳng khác nào cùng chính thức đối nghịch. toàn bộ tập bộ thử vẫn có không ít cao thủ, mà thực sự không được, đại yến cấm quân đồng dạng là có thể điều động một chi lực lượng, nhưng này cũng chỉ là đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Giống như là một chút quyền quý giai tầng, giống như là vân tiêu tông tu sĩ, tập bộ thử đều là không dám tìm phiền toái, Tìm bất động. Chẳng lẽ lại thực có can đảm động thủ bắt người hay sao? Bắt, ném vào trong đại lao, đến tiếp sau cũng xử lý không được. Dính đến vân tiêu tông tu sĩ phạm tội tình huống, rất ít, cực kỳ ngẫu nhiên đụng phải về sau, đình ý phủ sẽ thông báo cho vân tiêu tông tự hành đi xử lý. Cho dù là thật đem người bắt lại, cũng phải chuyển giao đi qua. Mà giống như là quyền quý giai tầng. Cái kia lẫn nhau ở giữa đánh cược càng giống là một trận chính trị trò chơi. Khi làm vận dụng tập bộ tự bắt người nốt vào đại lao, thậm chí cả thẩm phán thời điểm. Cái kia càng giống là hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc về sau, đi cái đi ngang qua sân khấu bệnh hình thức. Lập tức triệu gia nhưng một điểm phải ngã ý tứ đều không có. Triệu Tư Vi người như vậy cũng tuyệt đối không thể tại triệu gia không ra vấn đề lớn lao gì tình hôn dưới, bị bắt được cái gì muốn mạng được điểm. Cái kia triệu gia không ngã. Triệu tư huy không ngã, cái này một phòng tất cả đều là của hắn thủ hạ, chân chó, ai có thể động đến bọn hắn. Tập bộ thử có thể bắt người nào? Tập bộ thử Một người đầu trọc nam tu hừ lạnh một tiếng, chắn lục văn ân trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn tập bộ thử lại như thế nào? Người muốn bắt ai? Bất quá chút cơ cấp độ, lại có vẻ phi thường dũng cảm. Đơn giản chó cậy gần nhà, gà cậy gần chung thôi. Lục văn ân lộ ra một vòng mỉm cười, tay một chỉ chỉ hướng bị ngăn tại tên chọc đầu này tu sĩ sau lưng triệu tư vi trong sân đám người lại đều là xương sở tập bộ thử người tới mọi người trong lòng nắm chắc đoán chừng là ở đây vị nào phạm tội mà rồi sở dĩ như thế không có sợ hãi là bởi vì có triệu tư vi tại không nói đến có bắt hay không chạy người liền xem như bắt đi lấy triệu tư vi cùng triệu gia năng lực cũng có thể đem người cho lao ra kết quả không nghĩ tới cái này tập bộ thử người muốn bắt đấy lại chính là triệu tư vi Triệu tư uy vẫn không nói gì, cái kia đầu trọc tu sĩ lại giận tí mặt, ngươi cũng đã biết nơi này là địa bàn của ai. Ngươi lại có biết ngươi muốn bắt người là cỡ nào thân phận? Ngươi có phải hay không muốn chết? Lục Văn Ân đã không có kiên nhẫn lại cùng tên đầu trọc này chân chó nhiều kéo cái gì? Nụ cười trên mặt hắn lãnh đạm xuống dưới, nói khẽ, tránh ứng ra, ảnh hưởng công vụ, ta có thể đem ngươi coi trận đánh giết. Cái kia đầu trọc tu sĩ một cái không có phản ứng kịp. Sau đó giống như là phản phất đã nghe được cái gì cho cười đồng dạng, bắt đầu cười ha ha, biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Cái hông của hắn, có một vệt ánh sáng lên. Đám này hoàng khố. Thật đúng là chơi tà. Một cái trúc cơ tu sĩ, cũng dám tại khải minh kỳ trước mặt trước có động thủ tư thái. Tại Yến Đô nơi này, sắp thực sẽ để cho có ít người với cái thế giới này sinh ra một chút sai lầm ý nghĩ. Quyền lực, địa vị, những này sẽ cho người quên, đó là cái lây cá nhân thực lực vi tôn tu tiên thế giới. Khải Minh tu sĩ thì thế nào? Không điểm thân phận, hắn rửa vào triệu gia, là khẳng định không sợ. Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ đánh ta? Thật đúng là dám đánh. Tên chọc đầu này tu sĩ hai mắt, lỗ tai, cái mũi, miệng các loại khiếu lỗ chỗ đều có màu xanh biếc ánh sáng lộ ra. Cái này dĩ nhiên không phải đầu chọc tu sĩ bản lãnh của mình, mà là lục văn ân thủ đoạn. Bất quá lạng yên ở giữa, hắn cũng đã đem tạo hóa hạt giống, trồng vào tên chọc đầu này tu sĩ trong thân thể. Cái gọi là tạo hóa hạt giống là một loại tiến có thể công lui có thể thủ thủ đoạn. Loại đến người một nhà trên thân, có thể tiếp tục phóng thích ôn hòa một thuộc tính linh lực, nhanh chóng khôi phục thương thế, cường hóa linh lực, loại đến trên người địch nhân thì có thể đảo ngược hấp thụ sinh mệnh lực. Thậm chí, trông ở tử vật bên trên, còn có thể tính tạm thời giao phó nó sinh mệnh lực, được tu sĩ điều khiển, phảng phất cơ thể sống bình thường có thể hành động. Tạo hóa hạt giống là tạo hóa tịch bên trong một cái tương đối cơ sở thủ đoạn. Nhưng nói là cơ sở, tuyệt phẩm công pháp bên trong lại thế nào cơ sở năng lực cũng là tuyệt phẩm công pháp. Lục Văn Ân gieo xuống tạo hóa hạt giống kỳ thật cũng không ngừng bỏ vào dưới mắt tên chọc đầu này trên thân. ở đây cơ hồ tất cả mọi người trên thân đều bị gieo loại vật này. đầu chọc tu sĩ dám nhảy ra vậy trước tiên cầm lên khai đao tốt. sáng lên lục quang đại biểu cho đối phương sinh mệnh lực đang bị hấp thụ. đầu chọc tu sĩ hiển nhiên rất thống khổ chuẩn bị cầm lấy pháp khí động tác cũng dừng lại co quắp ngã trên mặt đất. bất quá một lát thời gian cái kia nhìn rất cường tráng thân thể, cũng rất nhanh rút lại xuống dưới, làn da trở nên khô quắt, tiến tới cả người đều hướng ra bọc xương su thế phát triển. thằng nhãi danh ngươi dám, triệu tư duy nhìn không được, cái này ở trước mặt đánh mặt động tác, thực sự vượt ra khỏi hắn nhận lại phàm vi. nói thật, lục văn ân mới vừa vào cửa thời điểm, hắn quả thật có chút kinh nghi. chủ yếu là bởi vì lục gia thân phận, cái khác ngược lại là không có gì. triệu thị cùng lục thị quả thật có mâu thuẫn không sai, nhưng là chính hắn suy nghĩ một chút gần nhất chính mình hẳn là không gây chuyện gì, vì sao lại bị người lục ra tìm tới cửa? Về phần ban đầu điểm này tìm thú vui ý nghĩ cũng đã không có. hắn không phải chân chính bao cỏ, nhìn thấy lục văn ân kẻ đến không tiện dáng vẻ, đã đang suy nghĩ biện pháp giải quyết rồi. nhưng lục văn ân trực tiếp động thủ, thực sự quá đánh mặt rồi. trong tay pháp kiếm, thẳng đến lục văn ân, một mặt tinh thần chấn ngọc bàn, chắn trước người, đem triệu tư duy pháp kiếm ngăn cản xuống dưới. hai kiện pháp khí chạm nhau, triệu tư duy sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được, văn ân thực lực, đơn giản cũng chỉ mới vừa tiến khải minh kỳ không có quá lâu thời gian mà thôi. Mà chính mình, tối thiểu cao hơn văn ân bên trên hai tầng thực lực. Một kiếm này, mặc dù cũng không tính xảy ra điều gì đại sát chiêu nhưng tối thiểu nhất, cũng không nên bị nhẹ nhàng như vậy ngăn trở. Thậm chí, triệu tư duy cảm giác được, đối phương linh lực cường độ, vậy mà cùng chính mình tương xứng. Hắn lúc này liền muốn ra lại chiêu tiếp theo. Không quan tâm cái gì trở nên gây gắt triệu ra cùng lục ra mâu thuẫn cái này bãi không tìm về đến, mặt của hắn đều muốn mất hết, còn không chờ hắn lại phóng xuất ra cái gì pháp thuật, hoặc là kéo về đối, với pháp kiếm điều khiển, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác chính mình ngồi cái ghế này có động tĩnh, cái ghế này phảng phất sống lại đồng dạng, làm bằng gỗ hình thể thay đổi mềm, phảng phất muốn cuốn lấy thân thể của hắn, linh lực bắn ra đem kéo đứt thân thể của hắn bay lên, sau đó trợn tròn mắt, việc này tới đây chỗ nào chỉ là một thanh cái ghế, toàn bộ không gian. Toàn bộ lầu các tầng đều phản phất sống lại đồng dạng. Làm bằng gỗ bệ cửa sổ, dựa vào lan can, phiến đá, trần nhà, bài trí, đồ dùng trong nhà, đèn. Tất cả mọi thứ, đều phản phất sống lại đồng dạng. Bọn chúng biến hình, kéo dài tới, hình thái trở nên đủ loại kiểu dáng. Khắp nơi tất cả mọi người, tốt xấu đều là chút chút cơ trở lên tu sĩ, từng cái lơ lửng giữa không trung, ngược lại là cũng không trở thành rơi xuống. Bọn hắn từng cái trên mặt hoảng sợ nhìn xem khắp nơi đột biến hoàn cảnh riêng phần mình thi triển năng lực bảo hộ tự thân, nhưng những vật này đều cũng không có phản ứng đến han nhóm, tất cả đều nghĩa vô phản cố hướng phía triệu tư duy nhào tới. triệu tư duy không dám có nửa phần chủ quan, linh lực toàn diện bộc phát, nộ não sóng nước chống rông xuất hiện, đồng thời một phân thành hai, một bộ phận tạo thành một đoàn to lớn thủy cầu, đem triệu tư duy bản thân bao phủ tại trong đó, tạo thành vô cùng chặt chẽ bảo hộ hiệu quả. một bộ phận khác thì biến thành roi nước, Quật lên bên cạnh đánh tới những chuyện lật vật kia hóa đổ vật. Hắn là cái chủ tu thủy hành công pháp tu sĩ. Triệu tư uy quả nhiên không phải là cái gì bao cỏ, cái kia mười mấy dễ bay múa thủy chi roi, đem đại kiện hoạt hóa đồ vật, lăng không đều cho quất đến náo nhuẹn. mà nhỏ một chút đấy, hoặc là một chút mảnh vỡ, thì bị bảo hộ khi hắn quanh thân thủy cầu, tất cả đều cho ngăn cản xuống tới. Đợt thứ nhất là thủ xuống, nhưng thì tính sao đâu. Lục văn ân đợt thứ hai thế công rất nhanh liền tới. Những chuyện lật vật kia hóa đồ vật, vặn vẹo lên kết hợp với nhau Vậy mà tạo thành từng cái cùng loại hình người đồ vật, cũng hướng về triệu tư vi đánh tới. Rồi nước còn muốn một cái quất nát những này vặn vẹo hình người, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Thủy chi roi, là có mười mấy đầu không sai, nhưng này nháy mắt thời gian, tụ lại lên vặn vẹo cự nhân, thì có mười cái rồi. Loại này quỷ dị thủ đoạn, để triệu tư vi hoàn toàn lý giải không được. Khi hắn cảm giác ở bên trong, bao phủ tại chính mình quanh thân, duy chỉ lấy những cái kia dùng rách dưới đồ vật tụ tập vặn vẹo mà thành quái vật hình người, coi là thật tựa như từng cái vật sống, phảng phất bản thân liền mang theo trọn vẹn hoàn chỉnh linh lực vận chuyển hệ thống. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, những vật này nguyên bản cũng chỉ là bình thường thách mục, đen đóm, vật trang trí, hắn sẽ thật sự coi là, những vật này chính là một loại nào đó chân chính còn sống tinh quái. Chống rông sáng tạo sinh mệnh. Làm sao có thể? Mặc kệ hắn lại thế nào cảm giác được không thể tin, những cái này phảng phất vật sống thứ đồ tầm thường. Mặc dù có mấy cái bị nước của hắn roi chỗ quất nát, nhưng vẫn có từ lâu một nửa trở lên số lượng, đi tới bên cạnh hắn. Nắm đấm hung hăng đánh xuống, bảo hộ khi hắn quanh thân thủy cầu, sinh ra kịch liệt sóng cả. Mặc dù trong lúc nhất thời cũng không bị đánh vỡ, nhưng loại tình hình này không giải quyết, cái kia chính là chuyện sớm hay muộn. Tại thủy cầu bên trong, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, linh lực rung động, nơi xa lúc trước hắn điều khiển pháp kiếm, quẹt cho một phát đường vòng cung, lần nữa trở về. Ngây ngánh ánh sáng màu lam tại trên pháp kiếm sáng lên, mở rộng, lấy cái kia pháp kiếm bản thể là Huyễn Tâm, nhanh chóng liền khuyết trương trở thành một thanh vượt qua dài 10 mét thủy hình lợi kiếm. Hắn cũng không dùng thanh này thủy chi kiếm vừa đi vừa về về viện binh. Hắn thấy, liền xem như đem quay chung quanh khi hắn quanh thân những chuyện lật vật kia hóa đồ vật giải quyết hết rồi, cũng chỉ có thể tạm thời để tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ cần Lục Văn đơn nghĩ, tùy thời đều có thể lại triệu hồi ra càng nhiều hoạt hóa đồ vật, đến bây công hắn Chân chính có thể nhất lao vĩnh giật biện pháp, chính là làm thịt ở phía sau thao túng hết thể lục văn ân bản thân. Lục văn ân đối mặt đâm thẳng mà đến thủy kiếm, trên mặt không chút biểu tình, tinh thần chấn ngọc bản. Khi hắn trước người hiện hiện, đem thủy chi kiếm cách ở. Nhưng lúc này đây, nhưng không có tốt như vậy ngăn cản. Triệu Tư Huy hiển nhiên đã phát hung ác, một kiếm này, không chỉ có là toàn lực mà ra, thậm chí hắn còn thúc giục bí pháp nào đó, uy lực vô cùng lớn. Tinh thần chấn ngọc bản run, run run một hồi, cuối cùng bị thủy kiếm lực trúng kích. Cho quét đến một bên. Mà pháp kiếm bản thể, lại thông thuận từ bên cạnh thông qua, đâm thẳng hướng Lục Văn Ân bản thân. Đã là gang tấp ở giữa khoảng cách, lại muốn tránh tránh, đã mất khả năng. Lục Văn Ân lồng ngực, bị chui này đâm thẳng mà đến pháp kiếm trực tiếp xuyên qua. Triệu Tư Huy cảm thấy đống nhiên vui mừng, rốt cuộc. Rốt cuộc giải quyết hết. Hả? Cái này cao hứng sức lực còn không có tiếp tục bao lâu, hắn lập tức lại cảm thấy không đúng. Theo lý giảng, Lục Văn Ân tức tử. Những này quay chúng quanh khi hắn quanh thân hóa hóa đồ vật, không, có điều khiển người, tất nhiên nên lúc này vỡ vụn mới đúng. Nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh, những chuyện lật vật kia hóa đồ vật vẫn như cũ là sinh long hóa hổ, từng quyền từng quyền nện ở nước của hắn bóng phía trên. Xảy ra chuyện gì vậy? Lại dương mắt xem xét, bị hắn xuyên tim mà qua đấy, ở đâu là Lục Văn Ân? Đó không phải là một cái một nhân a. Lục Văn Ân bản thể đi đâu? Hắn vừa định muốn quan sát bốn phía dưới, Nhưng lại đống nhiên đã có một loại không thích hợp cảm giác mình thân thể, làm sao có chút suy yếu cảm giác. Linh lực vận chuyển cũng biến thành có chút vương hiểu, thậm chí đầu đều có bắn tia bất tỉnh ý tứ. Còn không có nhìn thấy lục văn ân bản thể đang ở đâu, hắn thì có một cái phát hiện mới, đang bảo vệ hắn tự thân thủy cầu bên trong, giống như có một ít rất bé nhỏ rất bé nhỏ tảo xanh tại nổi lơ lửng. Nhưng cái này sao có thể? Nước này bóng cũng không phải từ trong sông gọi ra tới nước, bảo hộ lấy nước của hắn bóng trên bản chất là hắn thủy linh lực tạo thành thực thể hóa đồ vật bên trong hẳn là thuần túy thủy linh lực mới đúng làm sao có thể có rong tồn tại cũng không phải thật sự nước tất nhiên là lục văn ân thủ đoạn chính mình suy yếu cảm giác chỉ sợ cùng những này thật nhỏ rong thoát không khỏi liên quan triệu tư duy lập tức liền cảnh giác hắn lập tức tăng cường đối với thủy cầu thuật pháp điều khiển nhu cầu đem thủy cầu bên trong những cái kia nổi lơ lửng rong giải quyết hết nhưng mà khi hắn vừa mới có động tác thời điểm những cái kia dòng liền bỗng nhiên biến lớn Từ vừa mới bắt đầu chỉ là rất bé nhỏ đấy, không chăm chú nhìn kỹ cũng nhìn không ra hình dạng, biến thành to bằng ngón tay. Nhiều cái rong lẫn nhau đụng vào, kết nối, vậy mà biến thành từng cái rất như là đáy nước thực vật đổ vật. Cùng lúc đó, triệu tư uy cũng rõ lộ vẻ cảm giác được, linh lực của mình như là như vỡ đê đấy, đang bị rút ra. Hoàng sợ tâm ý sông lên đầu, hắn vội vàng kích phát trên cổ mang theo một viên khuyên thanh ngọc. Ngọc này rơi là một cái rất bảo vật chân quý, có tịnh hóa công hiệu một đoàn màu xanh ngợn sóng từ nước trong cơ thể xuất hiện, xuất hiện lớp lớp đụng phải thực vật xanh, cũng thiết thiết thực thực phảng phất bị giết chết, đã mất đi sức sống. Còn không chờ triệu tư huy tung bên trên một hơi, hắn nhưng lại nhìn thấy, quay chung quanh khi hắn chung quanh những chuyện lật vật kia hóa đồ vật, tay nắm, đem hắn vây quanh chặt chẽ vững vàng, đồng thời thân thể gián thật chặt tại thủy cầu mặt ngoài, từ nơi này chút hoạn hóa đồ vật bên trên, từng cây dây leo diễn sinh đi ra, xâm nhập vào thủy cầu bên trong. Những vật này. Coi như không phải triệu tư vi cái cổ bên trên mang theo cái viên kia khuyên thai ngọc có thể giải quyết rơi vấn đề. Kéo dài vào dây leo, cuối cùng vẫn chạm đến triệu tư vi thân thể, cũng phản phất tại hắn bên ngoài thân cắm rễ xuống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mà triệu tư vi đối với cái này, lại không có chút nào năng lực phản kháng. Lục văn ân bản thể, dẫm lên một thanh phi kiếm, lại xuất hiện ở trong sân. Hắn hờ hững nhìn xem quay chung quanh tại thủy cầu xung quanh những cái kia lục sắc đằng dây leo, đem thủy cầu hút càng ngày càng nhỏ Sau đó bên trong triệu tư uy, bị thực vật chỗ hoàn toàn bao trùm. Ngay từ đầu, tại đây chút thực vật bao khỏa bên trong, triệu tư uy còn có thể chống lại hai lần, gây nên khắp nơi thực vật một chút động tĩnh. Nhưng về sau, cỗ này động tĩnh lại càng đến càng, cho đến hoàn toàn chìm xuống. Vấn đề giải quyết. Lục văn ân tay vừa thu lại, tất cả thực vật tối lui, tất cả hoạt hóa đồ vật tại đã mất đi lực lượng của hắn trèo chống phía dưới, cũng đều trở về bình thường, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Chỉ để lại nguyên bản bao khỏa tại đông đảo tạp vật bên trong triệu tư uy. Vừa mới, còn riêu võ dương ai một vị khải minh ba tầng tu sĩ, bây giờ đã hoàn toàn hôn mê đi. Vốn hẳn nên tràn ngập linh lực sung mãn lục thân, cũng biến thành khô cạn. Đến cuối cùng, Lục Văn Ân vẫn là lưu lại một tay, không có giết người. Thậm chí, bao quát trước đó chính là cái kia đầu trọc tu sĩ, kỳ thật hắn cũng không có thật sự lợi dụng tạo hóa tịch năng lực hút chết. Hắn chưa quên, mình là đến bắt người đấy, không phải tới giết người. bất quá Có lẽ đối bọn hắn hai người mà nói, cùng chết khác nhau cũng không phải rất lớn. Bị tạo hóa tịch hấp thụ thời gian quá dài, vậy nhưng thật sự là đem sinh mệnh tinh hoa đều cho hút đi tương đối lớn một bộ phận. Liền xem như lục văn ân rốt cuộc không cần thủ đoạn gì, hai người bọn họ sau khi tỉnh lại, một thân tu vi cũng không biết phải ngã lui bao nhiêu. Thiếu thốn sinh mệnh bản nguyên, càng là mãi mãi tổn thất hết, trừ phi có thể tìm tới một chút bổ sung sinh mệnh nguyên chất bảo vật, vừa rồi mới có khả năng bổ sung trở về. Một cây dây leo Từ văn ân trong tay háo bay ra, đem triệu tư uy thân thể cho trói lại, cũng kéo đến bên cạnh, giống như kiện chiến lợi phẩm, ngay tại dưới thân thể của hắn treo. Sau đó, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía xung quanh đã thấy chóng hơn 10 người, đều là chút chút cơ kỳ tu sĩ. Bờ môi khẽ mở, êm hay nhưng lại có chút lãnh đạm thanh âm, tại mỗi người vang lên bên hai, các ngươi là chính mình đi tập bộ thử, vẫn là ta hiện tại đem các ngươi cùng một chỗ treo ngược lên dẫn đi. Chính ta đi. Chính mình đi. Lục Văn Ân hài lòng cười cười. Đại lãng lâu tầng này, xem như triệt triệt để để hủy. Tầng này bên trong, cơ hồ tất cả bài trí, vật phẩm, đều tại cam cương trong chiến đấu, nhận lấy Lục Văn Ân linh lực thúc đẩy mà hoạt hóa, cũng tham dự chiến đấu. Mất đi hoạt hóa về sau, những vật này tất cả đều rớt xuống, rớt xuống xuống tầng 1, đem tầng tiếp theo, cũng biến thành một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Từ dưới tầng 1 phế tích bên trong, Lục Văn Ân đem cái kia trước đó bị hắn thu thập hết đầu chọc tu sĩ thân thể cũng cho tìm được. Đồng dạng trói lên, sau đó kéo lấy, cùng rời đi Đại Lăng Lâu. Ở bên ngoài, một đội mặc tập bộ thử chế thức trang phục người, đang tại chờ lệnh. Bọn hắn tất cả đều là Lục Văn Ân cấp dưới, trong đó hơn phân nửa, là hai, ba năm trước, đi theo hắn cùng đi đến Yến Đô Phi Vân Châu tu sĩ. Có mấy cái là Lục gia bản gia người, càng nhiều một chút là thanh phong môn đồng môn. Tại một năm rơi trước, lại công sở đại khảo bên trong, Lục Văn Ân cùng cơ hồ tất cả Phi Vân Châu các tu sĩ, đều dự thi đình ý phủ các loại chức quan. Lục Văn Ân trực tiếp báo chính là đình ý tả giám. Đình ý tả giám trước, tại đình ý trong phủ xem như rất cao chức vị rồi. Đại yến chức quan, thừa tướng, đại tướng quân là cao nhất, tiếp theo tam công cửu khanh, xuống dưới nữa, chính là thượng thư đại thượng thư nhóm. Những này, đều xem như đại yến hoàng triều cao tầng chức quan. Mà đình ý tả giám, cơ bản tương đương với cửu khanh thứ nhất đình ý phụ tá. Vị trí này, nguyên bản cũng không trống chỗ, nhưng Lục Văn Ân tham dự lại khảo, thành tích không tồi. Lại tại khiêu chiến bên trong, đem nguyên bản đình ý tả dám cho chọn xuống, vậy dĩ nhiên liền lên lầm rồi. Trường 313, vô diện hội. Đại yến triều đình chọn quan là như vậy. Lại công sở mỗi khi gặp đại khảo thời khác, tổ chức báo danh khảo thí. Đông đảo có trí tại làm quan người, lựa chọn mình muốn tiến cái nào đó quan phủ, hoặc là địa phương quan phủ, đến thời gian đi thi. Khảo thí có văn thí cùng võ thí. Cái gọi là văn thí, chỉ là y theo tu sĩ báo danh tương ứng khảo thí chức năng. Bỏ ra viết văn trường, đại khái chính là giảng thuật mình một chút nhập chức về sau, muốn làm sao khai triển công việc, làm những gì các loại. Mà cái gọi là võ thí, dĩ nhiên chính là nhìn tu vi, nhìn thực chiến rồi Có chức quan, văn thí chiếm đoạt tỉ trọng lớn một chút, tỉ như giống như là một chút chính vụ quan, chủ tính trung tính toán thu thuế các loại. Mà giống như là đình ý phủ loại này phụ trách luật pháp, tập nạ công tác, văn thí tỉ trọng cũng rất nhỏ, võ thí phải lớn một chút. Lại công sở sẽ dựa theo khảo thí thành tích. Đến cho an bài chống chỗ vị trí. Mà giống như là lục văn ân dạng này có trí người, có thể xe đối, với, lại công sở an bài chống chỗ vị trí bất mãn, muốn có cao hơn yêu cầu, vậy liền sẽ ở thông qua khảo thí về sau, đưa ra đối, với, cái nào đó quan chức yêu cầu. Lại công sở sẽ đối với này tiến hành phê duyệt, có đáp ứng hay không. Mà một khi đáp ứng về sau, liền sẽ an bài hiện tại ngồi ở kia cái vị trí người trên, đến cùng người khiêu chiến tiến hành một phen so đấu. Đồng dạng là chia làm văn thí cùng võ thí đấy. Đây chính là toàn bộ quy trình. Đương nhiên, toàn bộ quy trình phía trước mấy hạng, đại khái là mỗi lần chọn quan lúc đều sẽ tiến hành. Mà phía sau cái gọi là khiêu chiến khâu, thì không phải vậy. Trên danh nghĩa là có như thế cái trực tiếp khi, làm, quan lớn thủ đoạn, thậm chí trên lý luận, thông qua con đường này, đều có thể trực tiếp đi làm thừa tướng. Nhưng ở thực tế thao tác bên trong, trừ phi tại một ít chính trị giao dịch bên trong cũng sớm đã đạt thành trao đổi ít lợi. Hoặc là phía trên một ít đại nhân vật đã chế định tốt lắm, nếu không lại công sở tiếp vào loại này khiêu chiến xin, 99% đều là trực tiếp cự rơi đấy, ngay cả khiêu chiến cơ hội cũng sẽ không cho. Mà lục văn ân sở dĩ có thể thông qua văn thí võ thí khiêu chiến xin, đánh bại trước đó đình ý tả giám, thay thế vị trí của đối phương, vậy khẳng định là nhận lấy một ít người chiếu cố. Bộ phận này chiếu cố liền trước tạm đừng nói nữa, khiêu chiến thắng lợi chuyện này, tóm lại là rõ ràng đấy. Làm tới ý tả giám về sau Đương nhiệm đình ý diễn tấu nhạc khí bình, cùng Lục Văn Ân gặp mặt một lần, thái độ khách khí mà xa lánh. Diễn tấu nhạc khí bình đại biểu quản thị, cũng là yến đô một trong tứ đại gia tộc, là Hoàng Thái Tôn Lý huyền hạo người ủng hộ. Nhưng đối với mặt khác trương thị cùng triệu thị, quản thị đối, với, Hoàng Thái Tôn ủng hộ trình độ cũng không tính cao, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, càng khuynh hướng trung lập. Không phải, diễn tấu nhạc khí bình làm đình ý, nếu là thật đối cứng lấy quá thường. Dù là Lục Văn Ân đi đến khiêu chiến quá trình cũng chết không cho hắn vào lời nói, chuyện kia thật đúng là liền sẽ vô cùng không dễ làm. Loại chuyện này cũng không có phát sinh. Dù sao, muốn làm như vậy, chẳng khác nào làm mất lòng Lục Gia, đồng thời toàn lực đem Lục Gia hướng thái tử bên kia đẩy một cái rồi. Trước kia trước đó, Lục Gia không có trực tiếp tiếp nhận thái tử Lý Thừa Tông cho chức quan, liền đã để Lý Huyền Hạo một phái cảm thấy Lục Gia là có khả năng tranh thủ. Vậy cái này loại thời điểm đương nhiên sẽ không làm đem lục ra cứng rắn đẩy hướng đối diện sự tình. Mà lục văn ân tại đã trở thành đình ý tả giám về sau, bắt đầu rất nghiêm túc làm việc. Theo lý giảng, đến nơi này cái vị trí, thanh tra vụ án, truy nã bắt người, những chuyện này đều dùng không đến hắn vào tay rồi. Thậm chí, tập bộ thự thự trưởng, mặc dù không theo thuộc về hắn, mà là trực tiếp hướng đình ý bản thân phụ trách, nhưng trên danh nghĩa chức quan còn không có hắn cao đâu. Nhưng lục văn ân cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đại tiền nhiệm về sau, trực tiếp liền đem Từ Phi Vân Châu đi theo hắn cùng đi đông đảo các tu sĩ, một mạch cũng tất cả đều cho an bài tiến vào đỉnh nguy phủ. Quyền lực này vẫn phải có, dù sao, những này thanh phong môn tu sĩ, còn có mấy cái lục gia tu sĩ, mặc dù phổ biến đều chỉ có luyện khí, chúc cơ cấp độ, nhưng là thi cũng không phải cái gì quá lớn, thông qua khảo thí rất dễ dàng, bộ tiến tập bộ thử làm cái bộ khoái, không có gì vấn đề. Sau đó, hắn liền mang theo những người này Cộng thêm mấy cái tại tập bộ thử lôi kéo đấy, vốn là không có căn cơ gì tiểu nhân vật người địa phương, bắt đầu làm càng rỡ Tại đình ý phủ rất nhiều người xem ra, vị này mới nhậm chức đình ý tả giám chính là vớ vẫn làm. Nơi đó có đường đường một cái đình ý tả giám, cái khác chính sự mặc kệ, mang theo một nhóm người mỗi ngày tra án, bắt người, đây coi là chuyện gì. Bất quá, đình ý phủ bên trong, phần lớn người đối với cái này, vẫn là vui thấy kỳ thành đấy. Lúc đầu không ít người đều vẫn rất sợ hãi. Tới cái mới định ý tả giám, sẽ đánh phá định ý phủ nguyên bản quyền lực cân bằng. Mặc dù Lục Văn Ân cũng không cái gì căn cơ, nhưng dù sao chức vị bày ở nơi này, sắc thực sẽ có một số người lo lắng. Kết quả, người này không tranh quyền không đoạt lợi, liền một lòng tra án, cái kia rất nhiều người sướng đến phát rồ rồi. Bình thường có thể cho tạo thuận lợi liền khiến cho kinh đi, chỉ cần ngài vị này trái giám vui vẻ, đừng đến quản phủ bộ quyền lực, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng ai người có thể nghĩ đến? Hôm nay vị này trái dám vậy mà náo loạn lớn như vậy một việc. Khi, làm, Lục Văn Ân mang theo đội ngũ, trở lại tập bộ thự, đem hôn mê triệu tư Huy cùng tự mình đi tới đây những cái kia hủ rũ cúi đầu triệu tư Huy đông đảo chó săn cùng một chỗ, cho hết nuốt vào phòng giam bên trong thời điểm, toàn bộ tập bộ thự loạn thành một đoàn. Vừa rồi tập bộ thự trong đại lao đi tới, Lục Văn Ân đối diện liền nhìn xem một người mặc áo mãng bào màu đen người, dấm lên một cái dây sắt, vội vàng hấp tấp liền lăng không bay tới. Vua thử. Văn ân lên tiếng chào hỏi. Người tới tên là vua thắng, là tập bộ thự thử trưởng, khải minh tầng 2 tu sĩ. Vua thắng mang trên mặt vị đắng, tổ tông của ta nha. Trái giám đại nhân, ngài làm sao đem triệu tư vi cho bắt được? Hắn trái với quốc pháp, làm sao bắt không được? Hắn làm gì rồi? Cấp giật ép buộc cấp thấp nữ tu có tính không? Không đều nói hắn chơi đều là tự nguyện A. Trải qua ta dò xét, tình hình thực tế cũng không phải là như thế. Chúng ta đã nắm giữ rất nhiều hắn ép buộc uy hiếp đông đảo nữ tu chứng cứ. Ai vua thắng nhỏ giọng nói, triệu tư uy loại thân phận này, chơi mấy cái nữ tu được cho tội lỗi gì? trái giám đại nhân, ngài liền nghe ta một lời, thả người đi. ngài nếu là khuyết điểm cái gì, thừa cơ hội này, có thể tìm bọn hắn triệu ra muốn một điểm, cũng không quan hệ nhiều lắm, nhưng chớ có thật sự náo ra cái gì sự luận tới. vua thử trưởng, lời ấy sai rồi, trái với quốc pháp, đem chứng trị, cái này cùng thân phận của hắn lại có quan hệ thế nào? lại chớ có nhiều lời. Vua thử trưởng làm tốt chính mình sự tình liền tốt, nơi đây nếu là sẽ chọc cho lên chuyện gì khác bưng, lục mộ dốc hết sức nhận hạ. Không thể làm gì, vua thắng làm vua thử trưởng cũng chỉ có thể rời đi. Lục văn ân nhìn hắn bóng lưng, ngóng nhìn một lát, lại tiếp tục quay lại nhà giam bên trong. Từ vua thắng vội vàng mà đến trong lời nói, hắn cũng cảm thấy, chính mình bắt triệu tư uy vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu, khi hắn động thủ về sau, sẽ có lớn vô cùng phiên phức, sau đó có thể đoán được thời kỳ, theo nhau mà đến. Hắn không biết mình có thể hay không chịu nổi, cũng không biết cái gọi là thái tử một mạch có thể hay không giúp hắn kiêng. Thậm chí, cấp trên của hắn, đình ý diễn tấu nhạc khí bình, cùng triệu thị coi như đồng minh, vạn nhất vị này đình ý đại nhân tự mình mở miệng, hắn muốn đỉnh lấy không thả người, độ khó cũng rất lớn. Xem ra, tại không biết có thể giam giữ triệu tư bi bao lâu tình huống dưới, đến tận lực nhiều nắm chặt một chút thời gian rồi. Lục sư đệ ngươi tại sao lại đã trở về? Triệu tư vi ít nhất phải đến ngày mai mới có thể tỉnh lại trong coi nhà giam đấy, là một vị thanh phong môn tu sĩ. Đợi không đến ngày mai. Lục Văn Ân nói ra, ta chuẩn bị sớm đem hắn làm tỉnh lại. Sư đệ có biện pháp. Người này hơi kinh ngạc. Chính hắn cũng là một thuộc tính tu sĩ, tinh thông chữa bệnh, am hiểu ôn dưỡng kinh mạch, thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể bị sai khiến đến xem chú ý triệu tư vi. Hắn thấy, triệu tư vi lúc trước, sinh mệnh nguyên chất bị hấp thụ quá mức tại lợi hại. Hắn không biết Lục Văn Ân là thế nào làm được, hắn loang thoáng cảm thấy, Lục Văn Ân chỗ thi triển ra công pháp, rất đặc biệt rất không giống vậy. Tối thiểu, tại Phi Vân Châu, không có nói qua cái thứ hai có thể thi triển loại này bộ dáng một hành công pháp đấy. Loại sinh mạng này bản nguyên thiếu thốn, là triệu tư duy lập tức hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là không có cách nào giải quyết nguyên nhân. Chỉ ít, hắn cái này một thuộc tính trúc cơ tu sĩ giải quyết không được chuyện này. Cho dù là khải minh rồi, hắn cảm thấy mình cũng cả không được. Cái này chỉ có thể chờ đợi triệu tư vi chính mình khôi phục lại, tỉnh lại, sau đó đoán chừng về sau tu vi căn cơ sẽ tổn hao nhiều. Bất quá, hắn không có cách, lục văn ân là có biện pháp. Đem hút tới sinh mệnh nguyên chất, lại cho trở về liền tốt. Tập được tạo hóa tích hắn, bản thân liền là cực kỳ tốt trị liệu y sư. Loại này hút ra đến lại đưa về quá trình, sẽ đối với triệu tư vi hình thành lần thứ hai tổn thương, húng chi, loại này một lần nữa rót vào đi vào sinh mệnh nguyên chất. Kỳ thật đã không phải là triệu tư vi chính mình, cái này rót trở về quá trình, sẽ để cho hắn bị hao tổn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Văn ân trước đó không có làm như thế, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng còn có một chút không đành lòng, sợ cứ như vậy, triệu tư vi là có thể sớm một chút tại sinh mệnh nguyên chất kích thích hạ tỉnh lại, nhưng lại sống không được quá lâu thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết chú ý những thứ này. Đứng tại nằm xuống đất triệu tư vi bên người, lục văn ân một thuộc tính linh lực, dần dần chuyển hóa trở thành sinh mệnh nguyên chất đưa vào triệu tư duy bên trong thân thể, ung dung cố ánh sáng màu xanh đậm, đem triệu tư duy thân thể bao trùm, rất nhanh, trong hôn mê đấy, gầy cho xương rừng tuổi triệu tư duy, thân thể tại thời gian cực ngắn bên trong, giống như khí cầu mạo xương lên trọc tức đồng dạng, phồng lên, thậm chí so trước đó còn muốn lộ ra càng thêm béo một chút, phẳng phất người đều sưng lên. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng từ trước đó loại kia bệnh trạng tái nhợt trở nên lửng hồng, nhưng rất hiển nhiên, loại trạng thái này cũng không bình thường bất quá triệu tư duy bản thân ngược lại là ung dung tỉnh lại đi qua lục văn ân thanh âm của hắn có chút kỳ quái mang theo một chút ánh gái nghe thế triệu tư duy chính mình cũng giật mình kêu lên sau đó hắn cũng cảm thấy bên trong thân thể của mình sinh mệnh bên trong dị thường tràn đầy phảng phất có một luồng khí nóng giấu ở trong lòng không chỗ phát tiết ngươi sắp phải chết lục văn ân không thêm tình cảm thanh âm truyền vào triệu tư duy bên hay ngươi nói với ta làm cái gì triệu tư duy trên mặt hoảng sợ Mặc dù hắn không biết mình trong cơ thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều này hiển nhiên không tầm thường. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, dựa lưng vào góc tường, run lấy bẩy. Ta có thể để ngươi sống sót, nhưng ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì? Ngươi mơ tưởng. Lục Văn Ân cũng không nhiều vô nghĩa, hắn một bên giơ tay lên, tiếp tục chuyển hóa một linh lực biến thành dị chủng sinh mệnh nguyên chất, đưa vào triệu tư bi trong thân thể. Một bên chớ đến tình cảm hỏi, Bốn năm trước, Lục Gia bị phạm chủ dẫn đầu vô diện hội tập kích sự tình. Có phải hay không các ngươi triệu ra chỉ điểm? Không phải. Triệu tư vi quả quyết phủ nhận. Nói thật, Lục Văn Ân tiếp tục gia tăng sinh mệnh nguyên chất đưa vào. Lên làm đình ý tả giám những năm này ở giữa, Lục Văn Ân nhìn như vẫn luôn tại các loại bắt người, tra án, nhưng trên bản chất, hắn là quan trọng nhất mục tiêu như cũ không có quên điều tra năm đó tập kích sự kiện. Tại Yên Quốc, có một cái có thể động viên mạnh mẽ như vậy tử sĩ đoàn đội thế lực, đồng thời còn đối với, Lục gia ôm lấy ác ý. Trực tiếp áp dụng tập kích hành động, chuyện này bản thân liền rất để cho người ta cảm thấy không rét mà run rồi. Mấu chốt, đối phương vẫn là hoàn toàn giấu ở dưới mặt nước đấy. Chuyện này, đương nhiên phải trước tra rõ ràng mới được, Lục Văn Ân đi vào Yến Đô, tiến vào triều đình, tại đình ý phủ nhậm trước, trên bản chất chính là vì làm rõ ràng việc này. Khoan hay nói, tiến vào đình ý phủ về sau, toàn bộ quốc gia, các phe vụ án tập hợp tới, liên quan tới Yên Quốc bên ngoài dưới những cái kia là ngu. Lục Văn Ân thật là lớn khai nhang giới. Phi Vân Châu vẫn là quá thuật úy, có Phi Vân Châu ở trên, phía dưới các đại gia tộc một mực không chế chạm đất phương, hai bên kết hợp, tối đa cũng, cũng chỉ có một chút tán loạn đạo phỉ sinh tồn không gian, rất khó sinh sôi quá nhiều hắc cam nếu như không tính những cái kia cỡ trung tiểu bản thân gia tộc. Nghĩ đến tại Vân Tiêu Tông trực tiếp quản hạt trong phạm vi, ước chừng cũng là tình huống tương tự. Vân Tiêu Tông mạnh hơn Thanh Phong môn lượng được nhiều, bọn hắn đối với trực thuộc khu vực, hẳn là lực không chế sẽ càng mạnh. Nhưng chiều đình lực ảnh hưởng khá lớn địa phương, là một cái khác mã sự tình. Tại đây chút âm u mặt bên trong, Lục Văn Ân bắt được một cái tên là Vô Diện Hội Tổ chức Cái đuôi Nghe nói, đây là một cái tổ chức vô cùng bí ẩn, cho dù là tại các tu sĩ thế giới dưới đất bên trong, cũng vô cùng điệu thấp. Biết bọn hắn người rất ít, nhưng từng cái nghe nói qua, đều đúng này giữ kín như bưng, sợ nhiều lời vài câu, sẽ thảm tao diệt khẩu. Lại sau đó, Lục Văn Ân phế đi hai năm công phu. Bắt được một cái nghe nói là vô diện hội thành viên. Từ cái kia nhân khẩu bên trong biết được, vô diện hội tổ chức kết cấu vô cùng bí ẩn, hắn chỉ biết mình lên xuống online làm sao liên hệ, nhưng lại không biết bọn họ thân phận chân thật. Bất quá, hắn đã từng vội vàng gặp qua triệu tư duy một mặt. Không đợi Lục Văn Ân hỏi lại ra càng nhiều tin tức, người kia thoáng chốc ở giữa sắc mặt trở nên hoảng sợ, nửa chữ không lại phun ra, cả người liền bắt đầu từ trong ra ngoài thiêu đốt, để Lục Văn Ân cứu cũng không kịp cứu, trực tiếp liền thiêu thành cho tàn. Loại thủ đoạn này, cùng lúc trước lục gia thương đội nhận tập kích lúc, sau khi chiến đấu phát sinh tình huống không có sai biệt. Nghĩ đến, là người này đột nhiên mất tích, bị hắn online phát hiện, sau đó quả quyết đã phát động ra tại đây trong thân thể cấm chế, diệt khẩu. Mặc dù không có hỏi ra nhiều thứ hơn, nhưng lục văn ân chí ít đã biết triệu tư vi manh mối này. Đây cũng là hắn hôm nay trực tiếp bán ra, bắt triệu tư vi nguyên nhân lớn nhất. Về phần cái gọi là uy hiếp nữ tu cái này các loại tội danh, mặc dù triệu tư vi xác thực làm qua nhưng hiển nhiên càng thiên hướng về là một cái lấy cớ. Điều tra vô diện hội sự tình, mới là thật. Trường 314, chỉ có thể dựa vào lao tổ tông tứ mạng. Triệu Tư Huy phủ nhận Triệu Thị chỉ thị vô diện hội cướp bóc Lục ra thương đội chuyện này, Lục Văn Ân không biết hắn nói rất đúng nói thật hay là lời nói dối. Đối với, Khải Minh tu sĩ dùng vấn thần phù, ý nghĩa rất nhỏ. Vấn thần phù cái đồ chơi này, bản chất là ở thần hồn phương diện bên trên phát lực, nhưng từ trúc cơ đột phá đến Khải Minh. Cái kia vốn là chính là tại thần hồn phương diện to lớn bay vọt. Đã đến Khải Minh kỳ, vẫn thần phù liền đã không còn là như vậy có thể dựa vào, chí ít có rất nhiều Khải Minh tu sĩ, tại từng có tính nhắm vào huấn luyện, hoặc là bản thân thần hồn cường độ liền mạnh mẽ hơn người khác một chút, cái kia muốn tránh lửa gạt vẫn thần phù, cũng không tính quá mức gian nan. Tại khảo vấn Triệu Tư Huy thời điểm, Lục Văn Ân căn bản liền không có nghĩ tới phải dùng vẫn thần phù, ý nghĩa không lớn. So sánh giới, vẫn là lợi dụng tử vong nguy hiểm, lợi dụng thực hình Loại này có lẽ đối, với, khải minh tu sĩ hiệu lực sẽ lớn hơn một chút. Theo lục văn ân không ngừng rót vào sinh mệnh nguyên chất, triệu tư vi sắc mặt biến hóa liền thật lớn rồi. Sinh mệnh nguyên chất bước đầu rót vào, nhưng thật ra là một cái thật thoải mái quá trình. Nhưng nếu là rót nhiều lắm, tu sĩ kia năng lực chịu đựng cũng là có hạn đấy, nhất là dị trùng sinh mệnh nguyên chất, không chỉ có đối, với, thân thể, đối, với, tu sĩ căn cơ sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, đối với tinh thần khiêu chiến cũng rất lớn. Loại kia cực hạn sảng khoái cảm giác quá mức, thậm chí lại so với cực hình mang tới thống khổ còn muốn càng thêm khó chịu. Triệu Tư Huy cảm thấy mình trên thân có ngàn vạn cái con kiến, tại dưới làn da mặt bò loạn. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là nhục thân bên trên đặc thù cảm giác, đây cũng là thôi. Chủ yếu nhất chính là loại này cực hạn sảng khoái cảm giác từ thân hồn căn bản bên trong cũng sẽ truyền tới. Ngũ Thạch Linh Tán loại đồ vật này trình độ làm sao cùng hiện tại Triệu Tư Huy hưởng thụ được đãi ngộ so? Ngay từ đầu. Hắn còn có thể Lục Văn Ân không ngừng hỏi thăm phía dưới, kết lực phủ nhận, đã đến đằng sau, thần trí đều có chút không thanh tỉnh rồi, cái kia phủ nhận cường độ cũng biến thành rất nhỏ. Thoải mái đến cùng, vật cực tất phản, cái kia chính là cực hạn thống khổ. Triệu Tư Duy đã không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên tay, hai mắt trắng dã rùng run rời đấy, thanh âm đứt quãng nói ra, ngừng, ngừng. Lục Văn Ân hỏa hoãn lực lượng. Hắn kỳ thật cũng có chút sợ đấy, hiện tại Triệu Tư Duy trạng thái rõ ràng đã vô cùng không xong. Còn như vậy làm tiếp, lục văn ân lo lắng thân thể của người này sẽ gánh không được, trực tiếp bị đại lượng sinh mệnh nguyên chất tròn lo no bạo rơi. Người đã chết, triệu ra bên kia áp lực, triều đình quan viên tại trong đại lao chưa thẩm phán sẽ chết người mang tới áp lực, cái này đều có thể trước không đề cập tới, chủ yếu nhất chính là, người phải chết, manh mối liền cắt đứt, đằng sau không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem sự tình lại nối tiếp bên trên. Hùng chi, lấy vô diện hội bí ẩn trình độ, người phía sau ra thế chắc chắn sẽ càng thêm chú ý cẩn thận còn muốn tìm tới cơ hội, sợ là sẽ phải càng thêm khó khăn. Lục Văn Ân không ngừng dừng tay, còn thích hợp từ triệu tư bi trên thân, rút về một chút dư thừa sinh mệnh nguyên chất. Hiện tại, gia hỏa này nhìn đã xưng không thành nhân dạng rồi, nhưng ít nhất, thần chí đã một lần nữa thanh tỉnh lại. Hán thở hổn hển, vô lực nói ra, ngươi là làm sao biết vô diện hội hay sao? Cái này ngươi không cần nhiều hỏi. Lục Văn Ân nói, 4 năm trước, Lục Thị Thương đội bị vô diện hội tập kích. Chuyện này đến cùng phải hay không các ngươi triệu gia gây nên. Thật không phải là triệu tư vi mắt thấy Lục Văn Ân giơ tay lên, phản phất lại phải hướng trong thân thể mình rót một loại gì lực lượng, vội vàng tiếp tục mở miệng nói nói, nhưng là ta thừa nhận. Chúng ta triệu gia cùng vô diện hội có liên hệ. Nhìn thấy triệu tư vi có nói tiếp ý tứ, Lục Văn Ân cũng không có lại nhiều làm cái gì. Triệu tư vi hẳn không phải là vô diện hội thành viên, nhiều nhất chỉ là cùng vô diện hội từng có tiếp xúc cùng giao lưu, nhưng chỉ chỉ là những này. Cũng đã là phi thường có giá trị tình báo. Người tiếp xúc vô diện hội là vì cái gì? Tìm bọn hắn làm chút chuyện mắt thấy Lục Văn Ân lại phải động thủ, triệu tư huy vội vàng tăng nhanh ngữ tốc, bắt đầu kỹ càng miêu tả là chuyện gì? Chúng ta tại Cẩm Châu có một nhóm hàng, muốn đưa đến Yến Đô nơi này tới. Ta cũng không biết vậy rốt cuộc là món hàng gì, là thật không biết, ta không có nhận tay qua. Bất quá, đã không thể công khai bên ngoài, nếu không phải là đồ vật quá mức mẫn cảm, nếu không phải là lai lịch có chút vấn đề. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Mặt khác, ta tiếp xúc vô diện hội hết thể có hai lần. Lần thứ hai thời điểm, là ở thanh toán thù lao. Vô diện hội cấp ra một phần danh sách, để cho ta đưa cho gia tộc. Gia tộc cũng không nói cái gì, đến tiếp sau để trong gia tộc những người khác, chuẩn bị đầy đủ danh sách bên trên đồ vật, sẽ cùng vô diện hội giao tiếp thời điểm, không phải ta phụ trách rồi. Đến tiếp sau, triệu tư huy đem những gì mình biết cùng vô diện hội tương quan sự tình. Cơ hồ toàn bộ đều nói ra. Đương nhiên, đây hết thể tự nhiên đều khó có khả năng là tự nguyện, mà là tại Lục Văn Ân thủ đoạn phía dưới, không thể không nói. Trong đó, Văn Ân để ý nhất đấy, là Triệu Tư uy nhắc tới liên quan tới thanh toán báo thủ lao cái kia bộ phận. Hắn để Triệu Tư uy kỹ càng đem Triệu thị đến cùng cầm thứ gì cho vô diện hội, không rõ chi tiết cho đã viết đi ra. Những vật này, cầm ở trong tay, Lục Văn Ân bản năng đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Chỉ xem cái này danh sách, đồ vật bên trong Có chút hắn nhận biết, có chút hắn không biết. Nhưng biết cái kia bộ phận ở bên trong, rõ ràng có rất nhiều sự tình giá trị phi thường cao đấy. Nhất là, bên trong còn có một rễ thiên lôi thần mục. Cái này khiến Lục Văn Ân nghĩ tới, lúc ấy Lục gia đoàn đội mang theo đồ vật bên trong, giá trị cao nhất ngang đấy, chính là mới vừa từ Vân Tiêu Tông trong tay mua được 3 cây thiên lôi thần mục. 3 cây thiên lôi thần mục, thị trường đơn giá chính là 50.000 linh thạch. Tính cả cái khác một ít gì đó, lúc ấy tàu cao tốc bên trên. Dù là không tính đông đảo tu sĩ cá nhân vật phẩm, quang mang lấy hàng hóa, tổng giá trị là vượt qua 300.000 linh thạch. Đây đương nhiên là một bút phi thường kết xù tài phú rồi, sẽ hấp dẫn đến ánh mắt tham lam, cũng là phi thường bình thường sự tình. Nhưng luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn thấy tại vô diện hội hướng triệu thị điểm danh muốn thủ lao danh sách ở bên trong, xuất hiện thiên lôi thần mục, mặc dù cái này cũng không có thể trực tiếp chứng minh cái gì, nhưng lại vẫn làm cho lục văn ân sinh ra một điểm liên tưởng. Hẳn là. Vô Diện Hội là ở thu thập Thiên Lôi Thần Mục. Thiên Lôi Thần Mục loại tài liệu này bình thường liền hai loại công dụng, đột phá dùng, cùng chế phát khí. Nhưng bệnh tâm thần mới cầm Thiên Lôi Thần Mục hoặc là Âm Tủy Thủy Ngọc loại này đột phá sử dụng vật liệu đến chế phát khí, đây không phải là phung phí của trời a. Nhưng Vô Diện Hội nếu quả thật thực mục tiêu là thu thập đại lượng Thiên Lôi Thần Mục, đó là muốn đem loại bảo vật này lấy ra lấy làm gì? Cho người ta đột phá, để một cái hoặc là nhiều cái trúc cơ tu sĩ đột phá đến khải minh. Về phần dùng tình cảnh lớn như vậy, rất không có khả năng. Lục Văn Ân không cách nào xác định, chỉ có thể đem cái này manh mối trước để ở một bên. Đi qua, hắn đối với khảo vấn công việc này thật là không quen hệ đấy, bất quá, tại làm 3 năm đình ý tả giám, đồng thời kiên trì tự mình tra án phà án, khối này tóm lại ma luyện ra tới một chút tâm đắc. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác nhận, triệu tư uy hẳn là đem hắn biết sự tình tất cả đều nói ra, nhưng muốn chưa chừng có cái gì bỏ sót đâu. Hắn dự định xuống lần nữa điểm ngoan thủ, nếm thử có thể hay không từ triệu tư bi miệng bên trong móc ra một ít gì đó. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái lục gia tu sĩ, từ nhà giam bên ngoài đi vào. Văn ân, triệu gia người đến, đã qua tập bộ thử cổng, hướng nơi này tới. Tập bộ thử cũng là tùy tiện có thể xông hay sao. Người tới cười khổ cả đời, nói ra, vua thắng gia hỏa kia sợ rồi, người ta nói hai câu, cũng không dám lại ngăn cản, trực tiếp cho đi. Lục Văn ân lắc đầu. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Hắn một bên đi ra ngoài, vừa nói, triệu gia người tới là ai? Tại trong tiệu, không nhìn thấy, bất quá. Có thể là triệu Quảng Tâm đích thân đến. Nghe nói như thế, Lục Văn Ấn bước chân dừng một chút. Triệu Quảng Tâm không chỉ có là triệu thị tộc trưởng, đồng thời còn là yên quốc quan chức cao nhất nhân chi một, hắn là một trong tam công ngự sử đại phu, tay cầm giám sát thiên hạ quan lại quyền lực trách. Đồng thời, triệu Quảng Tâm còn là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mấy cái này thân phận, đồng thời thêm vào cùng một chỗ, để lục văn ân cũng không thể không sinh lòng áp lực cực lớn. Hắn nghĩ tới rồi, chính mình ra tay đọc các bắt triệu tư vi, triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ, đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì trong lòng còn có nhất nghiệm, không muốn đem triệu tư vi làm cho quá thảm. Nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới, triệu gia phản ứng thế mà lớn như vậy, ngự sử đại phu đích thân đến. Dua dua. Bất kể như thế nào, đây nhất định là chỉ có thể đối mặt, không có chạy. Đi ra nhà giam cổng trước đó, văn ân lưỡng ngực lên, dừng một bước, sau đó khí vũ hiên ngang chạy ra ngoài. Nhà giam bên ngoài cửa chính, một vòng màu xanh nhạt đám mây, phiêu phủ ở cách mặt đất hai thước địa phương, nâng một cái khảm giấy mạ vàng màu xanh ngọc tiểu tử. Cạnh tiệu một bên, đằng sau, bị một đội mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí vệ sĩ bảo vệ. là một trong tam công, ngự sử đại phu có quyền điều động một đội cấm quân vệ sĩ. Những này triều đình dùng bí pháp đổi dưỡng ra được vệ sĩ ít nhất cũng là luyện khí chín tầng thực lực, trong đó còn có ba cái trúc cơ tầng đấy. bọn hắn cường công thiện thủ, trên người háo giáp, vũ khí trong tay đều là đặc chế mà thành, nhất là giỏi về kết thành trận pháp hành động, là đại yến hoàng triều nhất đẳng cường quân. đương nhiên, tại tu sĩ cấp cao trước mặt, cái này cũng không tính cái gì. Chỉ ít, lục văn ân hoàn toàn chắc chắn, liền xem như chi này cấm quân tiểu đội kết thành trận pháp, hắn cũng có thể đem toàn diện rơi. Bất quá là phí chút công phu thôi. Trên thực tế. Nếu như bên trong ngồi thật sự là triệu quảng tâm bản thân lời nói, lấy thực lực của hắn, cũng không cần cái này đội cấm quân thị vệ bảo hộ. Bọn hắn càng giống là ở sung làm đội nghi trượng nhân vật, bạo xương tràn diện. Lục Văn Ân một mình chắn những người này trước người, không nói một lời. Cố kiệu ngừng lại, bên trong truyền ra một thanh âm, đình ý tả giám Lục Văn Ân, ngươi có biết tội của ngươi không? Các hạ người nào? Lục Văn Ân biết rõ còn cố hỏi. tiểu bên trên rèm không gió tự mở, lộ ra người ở bên trong. Quả nhiên là triệu quảng tâm bản thân không sai. Ngươi không nhận ra ta nhưng chính là thất trách. Hạ quan gặp qua ngự sử đại phu. Lục văn ân bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay cúi đầu. Hắn bây giờ có thể hộ thân đấy cũng chỉ có đại hiến chức quan rồi, vậy dĩ nhiên khối này liền không thể ném. Trả lời vấn đề của ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Có tội gì? Lạm dụng chức quyền, triệu tư uy có gì tội trạng? Làm hạ nhân ở nơi nào? Hắn ép buộc nữ tu, được không pháp sự tình. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta rất là đỉnh ý tả giám, đem truy bắt quy án, hành xử quốc pháp, thiên kinh địa nghĩa, ta có tội gì? ngươi nhưng có phê bắt văn thư? Có. Truy bắt mệnh quan triều đình, cần quá thường phủ đi đầu từ bỏ nó quan chức. quá thường phủ nhưng như vậy làm. Nay không phải nhất định phải hành chi, có luật pháp xác định. Lục Văn Ân bình tĩnh ứng đối. Luật pháp viết như thế nào hay sao? Nếu có trọng đại tuân luật tình hình? Nhưng có. Có. Cái gì? Cấu kết vô diện hội, nay tổ chức, ở trong tối hành động, từng có nhiều lần uy hiếp triều đình. Vô căn cứ lời nói, triệu Quảng Tâm đột nhiên trừng mở hai mắt, duy nhất thuộc về tu sĩ Kim đang cái chủng loại kia khí thế, không giữ lại chút nào thỉnh phóng đi ra. Triệu Quảng Tâm kỳ thật có chút hoàng đấy. Vô diện hội sự tình, phi thường bí ẩn, cho dù là triệu gia rất nhiều dòng chính, cũng không biết chuyện này. Hắn ngay từ đầu đang nghĩ, Lục Văn Ân gây sự với triệu tư Huy, đem bắt bỏ vào nhà giam. Chỉ là bởi vì Lục Gia cùng Triệu Gia ở giữa mâu thuẫn. Dù sao, Triệu Quảng Tâm vừa mới bắt đầu tiếp vào tin tức thời điểm, cũng chỉ là biết, Lục Văn Ân là dùng ép buộc nữ tu như thế cái tội danh bắt người đấy. Về phần Triệu Tư duy bị bắt, cùng vô diện hội có liên quan chuyện này, Triệu Quảng Tâm đương nhiên cũng hướng nơi này suy nghĩ một chút. Nhưng dù sao vô diện hội giấu rất bí ẩn, Lục Văn Ân mới đến Yến Đô lên làm đình ý tả giám hơn 2 năm không đến 3 năm, hẳn là còn chưa tra ra thứ gì tới. Kết quả Nghe được Lục Văn Ân đem vô diện hội cho phát nổ đi ra, Triệu Quảng Tâm liền biết, tự mình vị kia cháu trai nói không nên nói đồ vật. Đồng thời, hắn cũng biết, không thể để cho Lục Văn Ân nói thêm nữa. Chuyện này, liên lụy quá lớn. Triệu Quảng Tâm thậm chí đã động sát tâm, chỉ là cảm thấy bao nhiêu còn có chút do dự cùng xoắn xuýt. Mặc dù Triệu Quảng Tâm còn chưa động thủ, nhưng là trực diện đây hết thể Lục Văn Ân, vẫn cảm giác lòng của mình, phảng phất bị cái gì siết chặt đồng dạng, bị ép tới không kịp thở trong tức. Lục Văn Ân giang chống đỡ lấy tinh thần, cố gắng đưa tay hướng bên hông sờ soạng. Nơi đó có hắn át chủ bài, nhưng tu sĩ Kim Dan lực uy hiếp quá mạnh mẽ, dù là không có chân chính động thủ, vẻn vẹn chỉ là khí thế áp chế, đều để Lục Văn Ân khó mà động đậy. Mà cũng liền vào lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới, Triệu Minh ngọn gió nào đưa người thổi tới. Triệu Quảng Tâm không hề động, ánh mắt như cũ thẳng tắp nhìn trầm trầm Lục Văn Ân. Hắn nghe được đây là ai thanh âm, đại yến đình ý quảng nhạc bình. Quản nhạc bình thân là quản thị gia chủ, hắn cũng là kim đan kỳ tu sĩ. Theo quản nhạc bình càng đến gần càng gần, triệu quảng tâm cũng chỉ có thể tạm thời thu liễm lực lượng. Hắn từ trong tiệu đi ra, mặt không thay đổi nhìn qua quản nhạc bình, nói ra, quản Đình úy, điều khiển hạ không nghiêm a? Bình thường nhìn thấy lúc, tiểu gì cũng sẽ nghiêm túc lấy khuôn mặt quản nhạc bình, lúc này lại một mặt bộ dáng cười mị mị. Hắn nói ra, triệu minh, việc nơi này ta đã rõ ràng, chắc chắn cho ngươi cái bàn, giao. bàn giao thế nào? đình ý tả giám lục văn ân xem thường quốc pháp, cùng lần này chưa trao quyền liền hành động tập bộ thử tu sĩ, đều cùng nhau đánh vào đại lao. Sau đó tại hạ nơi này chắc chắn đem sự tình tra rõ ràng, cho triệu huynh một cái công đạo. triệu quảng tâm suy nghĩ một cái, cảm thấy cái này đề nghị rất tốt. hắn tại nơi này tại truối đối với lục văn ân động thủ, tiện tay giết hết là không có vấn đề gì, nhưng sau đó khó tránh khỏi bị người lên án. nếu là trước tiên đem người nhốt vào trong lao, lại nghĩ biện pháp xử lý. Không quan tâm là cả chết bất đắc kỳ tử trong lao vẫn là cái gì khác thủ đoạn, tóm lại so trước mặt mọi người đánh giết phải tốt hơn nhiều, trên mặt mũi đều có thể càng không có trở ngại một điểm. Vậy liền như thế đi. Triệu Quảng Tâm nói như vậy. Quản nhạc bình gật đầu cười, lại tiếp tục nhìn về phía Lục Văn Ân, ngươi còn không mau thúc thủ chịu chói. Chẳng lẽ chờ ta tự mình động thủ sao? Lục Văn Ân không có nói một lời. Tay của hắn, đã mò tới bên hông, nơi đó, một trương giấy trắng phủ chú như vậy giấy lên. Đây là Lão Tổ khi hắn xuất phát đến Yến Đô trước đó, lưu cho hắn đồ vật. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Lão Tổ lời nói, gặp được nguy hiểm, đem nó đốt đi, ta liền biết rồi. Hiện tại hắn mình đã không cách nào, chỉ có thể dựa vào Lão Tổ Tông đến cứu mạng. Trường 315, cách không xuất thủ. Lúc trước bị Triệu Quảng Tâm khí thế áp chế, không thể động đậy, Lục Văn Ân có thể tìm cơ hội, cũng chỉ có thể là hiện tại. Thừa dịp Triệu Quảng Tâm nói chuyện với Quảng Nhạc Bình ngay miệng, hắn đốt rủi cái kia tấm mùa. Động tác của hắn, Triệu Quảng Tâm, quản Nhạc Bình đương nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ là, bọn hắn lơ đến, Hai cái đại kim đan ở chỗ này đây, còn sợ Lục Văn Ân như thế cái khải minh sơ kỳ tiểu ra hỏa, lật ra cái gì bọt nước đến. Về phần khi hắn bên hông bút cháy lên tấm kêu màu trắng lá bừa, hai người cũng không có nhận ra là cái gì. Nhưng từ đó truyền đến cường độ linh khí đến xem, không phải là cái gì lợi hại đồ chơi. Nhưng ở thời điểm then chốt này, Lục Văn Ân bắt đầu dùng đồ vật, hẳn không phải là cái gì phản vật. Cái đồ chơi này, chí ít tại văn ân tâm lý, là có hy vọng có thể giải quyết lập tức khốn cảnh đấy. Cho nên, Triệu Quảng Tâm vẫn là chú ý một chút, này là vật gì. Lục văn ân lúc này lại trở nên thản nhiên hơn nhiều, liên lạc đồ vật, lần này sự tình, ta ông Tổ nhà họ Lục ứng đã biết. Lời này, để Quảng Nhạc Bình cùng Triệu Quảng Tâm đều là một trận bực bội. Ông Tổ nhà họ Lục sự tích, cũng sớm đã theo Bắc hoang sâm chiến sự thắng lợi truyền khắp thiên quốc rồi. Kim Đan Đình Phong, lấy sức một mình. Đồng thời ứng đối hai cái cấp 4 đỉnh phong Đại Yêu Vương, không chỉ có thắng, còn đem cái kia hai cái Đại Yêu Vương tất cả đều cho tại chỗ chém giết. Cái này chiến tích, rất ghê gớm. Dựa theo thực lực này đến tính ra, liền xem như triệu, khoảng hai người liên thủ, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Lục Thanh. Hùng chi, Lục Gia hiện tại ngoại trừ Lục Thanh bên ngoài, còn có hai cái kim đan đâu, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng lại đã cho thấy Lục Gia tiềm lực. Cái này tại phương Bắc Quật Khởi Tân Quý hiện tại không ai dám treo chọc. Nhưng coi như hạ mà nói, bọn hắn triệu thị, quảng thị, nói thế nào cũng là yến đô địa đầu xà. Lục Thanh liền xem như lại thế nào ngư bức, chẳng lẽ còn có thể từ phương bắc cách xa mấy trăm ngàn dặm địa phương, bay tới đánh hắn. Huống chi, liền xem như Lục Thanh thật sự đi tới yến đô, lẻ loi một mình đấy, đơn đấu không phải là đối thủ của hắn, quần ẩu còn sẽ không rồi. Triệu quảng tâm chế nhạo một tiếng, nói ra, để cho các ngươi lão tổ đã biết lại như thế nào. Hắn còn có thể bay tới cứu ngươi hay sao? Lục Văn Ân nhất thời ngại lời. Hắn kỳ thật cũng không biết, lão Tổ sẽ làm sao cứu vớt hắn. Thậm chí, cái này cũng có thể chẳng qua là đơn thuần chuyên bức thư, để gia tộc có thể đối với hắn sẽ ra chuyện về sau tình thế có chỗ chuẩn bị mà thôi. Mắt thấy hai vị Tiêu kim đàn cao thủ muốn động thủ, Lục Văn Ân chỉ có thể hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù, nghĩ đến nhất định là bị nửa điểm công phu cũng không phí nhẹ nhõm chân áp xuống. Nhưng cũng không thể ngay cả chống cự cũng không chống cự à. Để cho các ngươi lão tổ đã biết lại như thế nào. Hắn còn có thể bay tới cứu ngươi hay sao? Câu nói này, là lục thanh ý thức thể dáng lâm về sau, nghe được câu nói đầu tiên. Hắn híp mắt xem xét, hai cái chưa thấy qua, nhưng rõ ràng có kim đàn kỳ thực lực cao thủ, chính nhìn chằm chằm tự mình hậu bối lục văn ân, đồng thời làm xong một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Khá lắm, già khi dễ tiểu nhân. Lục thanh mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nhưng không hề nghi ngờ, hắn tại chỗ liền nổi giận. Văn ân là hắn hậu nhân, mà lại là hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, bồi dưỡng lên. Hiện tại, thật vất vả nhìn xem tiểu gia hỏa trở thành khải minh kỳ, thân phụ mộc thiên linh căn, còn có tuyệt phẩm công pháp tại tu luyện, tương lai thỏa thỏa kim đan, thậm chí nguyên anh người kế tụ, lại có thể có người muốn hại hắn. Này làm sao nhẫn? Lục thanh lập tức liền nhảy ra khỏi hạng mục trao đổi, con mắt tử phục sinh bên trên khẽ quét mà qua Đương nhiên không đến mức vận dụng phục sinh hạng mục trao đổi rồi, quá chân quý, hắn hiện tại cũng chỉ có một cái, không thể mù so trao đổi. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, lục thanh trong tay không có giải quyết dưới mắt loại tình huống này phương pháp xử lý rồi. Tứ tinh chiến đấu loại, cách không xuất thủ, 4. Ngũ tinh chiến đấu loại, cách không xuất thủ, 1. Hai cái này hạng mục trao đổi, hiệu quả đều là giống nhau đấy, có thể cho lục thanh mượn từ một vị gia tộc tu sĩ vì toà độ, toàn lực xuất thủ một lần phát động công kích hoặc là phòng ngự thuật pháp. Ma tứ tinh ngũ tinh ở giữa khác nhau, thì tại tại tứ tinh năng lượng cao nhất đủ lộ ra lực lượng thượng hạ, là kim đan đỉnh phong, ngũ tinh thì có thể lộ ra nguyên anh cấp độ lực lượng. đương nhiên, trước đây sách là lục thanh bản thân tu vi, muốn đạt tới tương ứng trình độ. giống như là trước kia, lục thanh thực lực của mình, cũng bất quá mới kim đan đỉnh phong đâu. dùng ngũ tinh cách không xuất thủ, cũng không có ai bất kỳ ý nghĩa gì. dù sao bản thể hắn cũng vô pháp đánh ra nguyên anh cấp độ công kích. Mà dưới mắt, Lục Thanh trong đầu hơi sau khi suy tính, không có lựa chọn, ngũ tinh cách không xuất thủ. Sợ đánh chết người. Nơi này là Đại Yến Hoàng Đô, là ở quan phủ bên trong, cái kia hai cái kim đan Lục Thanh mặc dù không biết, nhưng xem ra, địa vị không thấp. Nếu là hắn lấy Nguyên Anh kỳ lực lượng, toàn lực mà làm, tại đối phương cơ hồ không có cái gì để phòng dưới tình huống, tất nhiên là có thể một cái đã muốn hai người bọn họ tính mệnh đấy. Nhưng đánh chết ngược lại là nhẹ nhõm, quay đầu phiền phức sẽ không nhỏ mà đã muốn lưu thủ, đây cũng là không cần thiết vận dụng năm sao cách không xuất thủ. Dù sao, cách không xuất thủ, tại rất nhiều chiến đấu hạng mục trao đổi bên trong, cũng coi là tương đối chân quý lực rồi, thậm chí có thể tính là trình độ nào đó nhỏ xuống lại, có thể không dùng linh tinh sẽ không dùng linh tinh. Dù sao, ứng đôi dưới mắt trang diện, dựa vào tứ tinh cách không xuất thủ, cũng liền đủ. Mà tại lập tức, triệu quảng tâm đã kiểm chế không được, mênh mông chân nguyên phung trào, một vòng màu xanh nhạt hư ảo bàn tay lớn, coi như chống co Hướng phía Lục Văn Ân liền nút tới. Lục Thanh cũng không do dự nữa rồi, hạng mục trao đổi phát động. Hắn đông nhiên cảm giác được, mình tại trong một chớp mắt, thật sự có được thể lực lượng. Mà tại triệu quảng tâm cùng quảng nhạc bình hai người góc nhìn dưới, chính là một cái nam nhân hư ảnh, đông nhiên sau lưng Lục Văn Ân xuất hiện. Người này, mặc dù bọn họ là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại từ một chút chân dung trông được từng tới. Không phải liền là ông tổ nhà họ Lục Lục Thanh A. Hai người ngược lại là không có quá mức kinh hoàng. Làm gia tộc lão tổ, cho ra ngoài trọng yếu tộc nhân trên thân lưu lại một chút thủ đoạn, dùng để bảo hộ, quá chuyện không quá bình thường rồi. Nhưng lưu lại thủ đoạn có thể có rất mạnh. Hai người lại là không tin. Triệu Quảng Tâm cũng không có bất cứ chút do dự nào, màu xanh ngọc hư hảo bàn tay lớn, vẫn như cũ là hung mãnh cuộn trào trục xuống, đem Lục Văn Ân, cùng bảo hộ ở Lục Văn Ân bên cạnh Lục Thanh hư ảnh, cho hết bao phủ đi vào. Mà Lục Thanh, tại ngắn ngủi thật sự có được thể lực lượng về sau, xoay eo thu quyền Đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Hắn ngay cả phá thiên loại này đại sát chiêu đều vô dụng, sợ giết chết người, cũng chỉ là đơn thuần đem tam đại tuyệt phẩm công pháp lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, đẩy ra một viên mang theo đuôi giải kiếm khí lưu tinh, hướng phía Triệu Quảng Tâm đánh tới. Lưu tinh xuất hiện trong một chớp mắt, liền đem Triệu Quảng Tâm cái kia màu xanh ngọc hư ảo bàn tay lớn trực tiếp đánh tan. Triệu Quảng Tâm sắc mặt biến đổi lớn, chỉ tới kịp gọi ra một mặt hộ tâm thuần, ý đồ ngăn cản, mà đổi thành một bên quản nhạc bình, đột nhiên phía dưới cũng chỉ có thể vội vàng ném ra một mặt màu trắng tiểu kỳ, ý đồ thu lấy đạo này chạy nhanh đến lưu tinh. nhưng mà cái kia mặt tiểu kỳ đối với cái kia chạy như bay tới lưu tinh cũng không có khả năng sinh ra cái gì rất tốt hiệu quả, chỉ là hơi lột một điểm lực lượng, ngay cả ngăn trở dừng tốc độ của nó đều làm không được. còn mặt này tiểu kỳ bản thân lại tại sắc bén chân nguyên phía dưới trong nháy mắt bị phá tan, mặt cờ bên trên thậm chí xuất hiện rất nhiều tổn thương, mà lưu tinh khí thế không giảm đánh tới hướng triệu quan tâm. Trong lúc này đã không có bất luận cái gì ngăn cản phương pháp xử lý rồi. Lao Triệu cảm thấy mình tâm lý có chút phát lạnh, mặc dù hắn trước người còn có một mặt cấp 4 phòng hộ pháp khí tại ngăn cản, nhưng là hắn lại không cách nào từ đó đạt được bất kỳ một điểm cảm giác an toàn. Chính mình đường đường một cái kim đan hậu kỳ đại cao thủ, vậy mà tại cái này một viên bay vụt kiếm khí lưu tinh phía dưới, chỉ có thể run lẩy bẩy. Cái này lục thanh thực lực, rốt cuộc là cái tình trạng gì. Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên. Kiếm khí kia lưu tinh liền cùng hắn cái kia mặt tiểu thuận hung hăng đụng vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Trong sương khói, khuyết tán ra tới lực trúng kích, để liền đứng ở bên cạnh hắn quảng nhạc bình, cũng cùng một chỗ bị anh bay ra ngoài. Văn Ân cảm giác được cái nào kịch liệt dư ba, tại ở gần chính mình lúc liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho bài xích đã đến hai bên, đối với hắn cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đây trời khói lửa bên trong, hắn nhìn đến một mặt tàn phá tiểu thuận bay ra, không biết rơi xuống phương xa nơi nào về phần hai vị tu sĩ kim đan bay ngược ra trăm trượng có thừa phá vỡ tập bộ thử cổng hung hăng ngã xuống ra đến bên ngoài trên đường phố ném ra một cái hô to con bảo hộ ở bên cạnh cũng cũng rất gần những cấm quân kia hộ vệ thì từng cái cũng đều bị tạt bay chỉ là cố này nổ tung lực lượng lộ ra phi thường tập trung những người này sau khi ngã xuống đất mặc dù đại bộ phận đều đã bất tỉnh nhưng nên vẫn là tạm thời không đến chết bị tạt ra ngoài cửa hai vị tu sĩ kim đan đầy bụi đất từ trong hầm bò lên đi ra. Riêng phần mình một thân hoa lệ trang phủ, đã sớm không có trước đó như vậy vừa vạn, rách dưới có lẽ ngay cả tên ăn mày cũng không bằng rồi. Đây cũng không phải là bình thường quần áo, mà là đường đường chính chính pháp ý ý ấy. kết quả đều thành như vậy. Hai người bọn họ, khoe miệng đều có vết máu tràn ra. hiển nhiên, tại vừa mới trong lúc nổ tung, hai người đều thụ thương không nhẹ. Nhưng kỳ thật loại thương thế này cũng không tính quá mức nặng nề không đến mức để bọn hắn hai người lúc này mất đi sức chiến đấu. Nhưng chỗ mấu chốt lại cũng không ở đây, hai người bọn họ lại không ngốc, tại vừa mới lục thanh xuất thủ thời điểm, bọn họ là phi thường mình sắc cảm giác được, cái kia xảy ra bất ngờ sau lưng lục văn ân xuất hiện hư ảnh, là hạ thủ lưu tình đấy. Cái gì khác cũng không nói, chỉ cần cái viên kia bay vụt mà đến kiếm khí lưu tình, không cần tại tiếp xúc đến triệu quảng tâm hộ tâm thuẫn lúc, chủ động đem ở trong chứa lực lượng một hơi chủ động bạo phát đi ra, mà là tiếp tục hướng về phía trước nệ, cái kia sắc thực không có đằng sau bạo tạc. Đem bọn hắn hai người cùng nhau nổ bay tình huống, nhưng sợ không phải triệu quảng tâm hộ tâm thuẫn sẽ trực tiếp bị công phá, sau đó đem phía sau triệu quảng tâm trực tiếp đập nát. Nếu như trở thành sự thật, cái kia triệu quảng tâm sợ là không chết, cũng muốn đi rơi nửa cái mạng, nơi nào có khả năng giống như là như bây giờ, mặc dù chật vật một chút, cũng chịu chút thương, nhưng đến cùng vẫn là không có tổn thất quá lớn. Hồi tưởng vừa mới, hai người bọn họ ở đằng kia hư ảnh trên thân, đều cảm thấy đã nghiền ép lên chính mình một cái cấp độ lực lượng. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ lại, Lục Thanh đã tiến nhập Nguyên Anh kỳ rồi. Bọn hắn không dám khẳng định, dù sao cố khí tức kia, chỉ là một cái thoáng mà qua thôi. Có thể nghĩ tưởng tượng, Lục Thanh bản thân hiện tại hẳn là còn tại xa xôi phi vân châu, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo thủ đoạn, phảng phất cách không xuất thủ, liền có thể có uy lực như vậy, trong nháy mắt đánh tan hai người mình, đồng thời còn một bộ lưu thủ dáng vẻ. Nguyên Anh không phải không khả năng. Xung quanh, rất nhiều đạo ánh mắt đã hướng phía nơi này nhìn sang. Lúc trước, Triệu Quảng Tâm nên ngang mang theo cấm quân thủ vệ, đi vào tập bộ thự, cơ đã hấp dẫn đã đến người nhiều đa tâm chú ý. Lục Văn Ân bắt Triệu Tư Huy, nhưng cũng không phải là bí mật gì. Triệu Quảng Tâm vị này Triệu Thị Tộc Trưởng, Triệu Đình Ngự Sử Đại Phu Đích Thân Đến, cái này tựa hồ đại biểu cho Lục gia cái này mới quật khởi gia tộc, cùng Yến Đô Huy tín lâu năm hảo môn Triệu Thị, trực tiếp nhất xung đột muốn bắt đầu. Không ai cảm thấy, Triệu Quảng Tâm Đích Thân đến dưới tình huống Lục Văn Ân có cái gì có thể lật bàn thủ đoạn? Lục Văn Ân tại chỗ bị giết chết, đều cũng có rất có thể sự tình. Rất nhiều người, đi vào tập bộ thự bên ngoài, chỉ là vì chứng kiến một màn này, cầm tới trực tiếp tình báo, muốn nhìn một chút triệu quảng tâm rốt cuộc là xử lý như thế nào Lục Văn Ân đấy, lấy dùng để xác định tự thân, hoặc là thế lực sau lưng, ở sau đó đế quốc đại thế ở bên trong, muốn thế nào tự xử. Kết quả, cái này trực tiếp tin tức đúng là cầm tới, nhưng cũng quá kình bạo đi. Triệu Thị tốc trưởng. Ngự sử đại phu Triệu Quảng Tâm, cùng quản thị tộc trưởng, đình úy quản Nhạc Bình, hai cái tu sĩ Kim Đan, bị người một chiêu từ tập bộ thự bên trong đánh đi ra. Ai làm hay sao? Không thể nào là lục văn ân A. Chẳng lẽ lại là thái tử một mạch có tu sĩ Kim Đan giấu giếm tại tập bộ thự, đây thật ra là một cái bẫy. Nhưng là rất không có khả năng A. ủng hộ thái tử tu sĩ Kim Đan, hết thể cũng liền mấy cái như vậy, từng cái cũng đều có danh tiếng, bên trong mạnh nhất một cái. Lấy ra cùng triệu quảng tâm như thế cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đơn đấu cũng không nhất định có thể đánh đến thắng, làm sao có thể một chiêu đem hai cái đại kim đan cùng một chỗ bắn cho bay. Cái kia bằng không, chính là lục gia lão tổ cũng sớm đã bí mật lẻn vào đến Yến Âu, âm thầm bảo hộ lấy tộc nhân. Như thế nói thông được một điểm, lục thanh có năng lực tại Bắc Hoang Sâm chiến trường, lực kháng hai cái cấp bốn đỉnh phong đại yêu vương, có thể đánh thắng triệu quảng tâm cùng quản nhạc bình, cũng không phải chuyện khó mà tin nổi gì. Bất quá! cũng không cần đến bên ngoài những này cái gọi là hữu tâm người nhiều đoán cái gì tại hai cái đại kim đan tử trong hố bỏ ra tới thời điểm lục văn ân bồng dáng cũng từ tập bộ thự bên trong đi ra ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại hắn cũng đã nhận ra có không ít người đang ngó chừng nơi này bất quá cũng không sao cả rồi sát mặt hắn lạnh nhạt mang theo một chút trên cao nhìn xuống thái độ đối với triệu quảng tâm cùng quảng nhạc bình nói ra ta ông tổ nhà họ lục có chuyện đưa đến hôm nay tha các ngươi một mạng nếu có lần sau nữa Ta liền tự mình tới cùng các ngươi hảo hảo tâm sự. Lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi không sánh bằng ta. Xung quanh mọi người vây xem nhóm, đều có chút xôn xao. Lục Văn Ân cũng không có tận lực hạ giọng, rất nhiều người đều nghe được lời này. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc tại Lục Văn Ân thái độ, một cái khải minh kỳ tu sĩ, sao dám dạng này cùng tu sĩ Kim Đan nói chuyện. Tiến tới phẩm vị lên Lục Văn Ân trong lời nói ý tứ, Lục Thanh lão tổ giống như cũng không đến, chỉ là tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cách không xuất thủ một lần. Liền đem triệu, quản hai đại kim đan bắn cho gục xuống. T. Quá khoa trương. Ánh mắt của mọi người, không khỏi lại chuyển hướng ngự sử đại phu cùng đình úy, muốn nhìn một chút hai vị này là cái gì phản ứng. Nhưng này hai vị nhưng cũng không có phản ứng gì, bọn hắn đã không có đáp lời, cũng không có lại đối, với, lục văn ân làm cái gì thủ đoạn, riêng phần mình điều động phác khí, lập tức rời đi, rất nhanh bóng dáng liền biến mất không dấu tích rồi. Trường 316, an tâm ở lại, cái khác có ta. Hôm nay, Triệu Thị, Quản Thị mất mặt ném đại phát rồi. Triệu Quảng Tâm, Quản Nhạc Bình, đây đều là cỡ nào thân phận người. Tại Yến Đô, bọn họ là chính cống đại nhân vật, triều đình quan lớn, hào môn người cầm lái. Nhưng tại hôm nay, lại như là tang gia láo cẩu, để cho người ta từ trong cửa bắn cho đi ra. Xấu hổ giận dữ phía dưới, hai người cũng không phải là không nghĩ tới qua muốn tiến hành trả thù. Khi, làm, Lục Văn Ân đi ra tập bộ thử cổng. Đứng tại trước mặt bọn hắn một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng nói ra Lục Thanh mang lời nói lúc, trên mặt cảm tình hai người bọn họ đều rất muốn một cái tắt đem tiểu tử kia cho hút chết. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ đều làm được. Nhưng là làm được làm không được, cùng có dám hay không là hai chuyện khác nhau. Nhìn thấy lúc ấy Lục Văn Ân một bộ vẻ không có gì sợ, rất rõ ràng, hắn cũng không lo lắng cho mình hai người sẽ tái khởi cái gì ác ý. Ai biết, Lục Thanh lưu lại thủ đoạn, có phải hay không duy nhất một lần hay sao? Vạn nhất không phải, chẳng lẽ lấy chính mình tính mệnh đi thử sao? Trước đó, Lục Thanh đem bọn hắn từ tập bộ thự bên trong, một chiêu đánh ra huy thế, quá làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Lưu lại là mất mặt, trả thù phản kích lại không dám, cái kia còn có thể làm sao? Ngay cả lời hung ác cũng không dám thả, đi nhanh lên nhân tài là thật. Hai người vừa chạy đường, cái kia xung quanh âm thầm người vây xem nhóm, thì càng thêm sinh lòng hoảng loạn rồi. Thoáng mẫn cảm một chút người, giờ phút này trong lòng đều sẽ cao lên một loại suy nghĩ. Đại Yến Hoàng Triều, trên triều đình, ổn định mấy trăm năm tứ đại gia tộc bảo vệ hoàng tộc hình thức, giống như đã nên đón lớn nhất người khiêu chiến. Lục Văn Ân liếc nhìn một phen bốn phía, thoáng thở dài, xem như cùng các đại gia lên tiếng chào, liền liền đi trở về tập bộ thử trong môn. Vừa vào cửa, hắn nhìn đến Vương Thăng ngò giáo giác ngay tại cách đó không xa. Vương Thự trưởng. Lục Văn Ân hô một cái đối phương. Vương Thăng chỉ có thể kiên trì, đi tới. Lúc đầu coi là hôm nay Lục Văn Ân chết chắc rồi. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, chuyện kết quả thế mà lại là như thế này. Sợ hãi Lục Văn Ân nhấc lên trước đó hắn tùy ý liền đem triệu quảng tâm bỏ vào đến sự tình, hắn chỉ có thể tìm một cái khác chủ đề, cái kia. Lục tả giám, bên trong còn nằm 10 cái cấm quân vệ sĩ đâu. Nên xử lý như thế nào? Vương thự trưởng chính mình nhìn xem xử lý đi. Nha! Cái kia ở trong lao triệu tư vi đâu? Vương thự trưởng cũng chính mình nhìn xem xử lý đi. Lục Văn Ân đem sự tình đều đẩy trở về. Sau đó gọi lấy tại tập bộ thử bên trong gia tộc tu sĩ cùng thành phong môn các tu sĩ, rời đi nơi đây. Về phần vương thắng, cái kia không có gì tốt truy cứu đấy. Người ta chính là một cái nho nhỏ thự trưởng, mặc dù cũng coi như được là cao cấp một trong những quan viên đi, nhưng là đường đường ngự sử đại phu đến nhà bái phỏng hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể tránh ra cửa. Hùng chi, đằng sau đình ý quản nhạc bình bản thân đều tới, tập bộ thử dứt khoát chính là trực tiếp lệ thuộc vào đình ý phủ đấy, đây càng không có khả năng ngăn cản. Người ta Vương Thắng không coi nhảy ra, chủ động muốn tới truy bắt hắn, vậy liền đã là tốt vô cùng, có lẽ Vương Thắng cũng không phải là không muốn. Đương nhiên, dưới mắt Vương Thắng nơi này cũng cực kỳ lúng túng. Tự mình người lãnh đạo trực tiếp, tại chính mình trong quan phủ, bị người một chiêu đánh bay, người này cả. Còn có thể làm thế nào, khi, làm, đà điều thôi. Mà lục văn ân bên này, rời đi về sau, cũng an phận số dưới. Đây là lao tổ tông an bài, để bọn hắn tại chính mình phủ đệ, yên lặng ở lại tu luyện cũng tốt thế nào cũng được, dù sao gần đây đừng lại ra ngoài nhảy nhót rồi. Nói thật, hắn hiện tại cũng là bao nhiêu cảm thấy có chút nghi mà sợ đấy. Nếu như không phải lão tổ tông cứu viện tới kịp thời, hắn sợ không phải thật sự liền không có. Hắn phi thường khẳng định, lúc ấy xuất hiện lão tổ hư ảnh, cùng cái kia phù chú không có quan hệ gì. Cái kia phù chú đủ khả năng đưa đến tác dụng, cũng chỉ có thông chi mà thôi, thậm chí ngay cả tin tức cụ thể đều không thể mang theo. Lão tổ có thể tới, tất nhiên là lúc trước thời điểm Ngay tại trên người mình có còn sót lại qua bố trí. Lão tổ vẫn là lòng mang từng cái hổ bối đó a. Hoài niệm hoàn tất về sau, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, tiến đô tương lai thế cục sẽ như thế nào. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn vẫn là hơi có chút hối hận trước đó chính mình lô mang đấy. Tại xác định vô diện hội chính là năm đó tập kích lục gia thương đội kẻ cầm đầu, lại cầm tới triệu tư vi cùng vô diện hội từng có liên quan tin tức về sau, hắn vì thu hoạch tiến thêm một bước tin tức, vội vã liền hướng phía triệu tư vi động thủ mặc dù hắn cũng có cân nhắc qua động thủ hậu quả là cái gì, đơn giản là để triệu thị cùng lục thị ở giữa mâu thuẫn triệt để trở nên gây gắt, để cho mình tại triều đình bên trong rất khó tiếp tục đứng vững góp chân. Nhưng là sau đó ngẫm lại, cái này cũng không quan trọng, dù sao mình cũng không phải rất chân quý cái này quan chức. Về phần hai nhà mâu thuẫn, hắn Yến đô triệu thị còn có thể chạy đến Vương Bắc Phi Vân Châu đi tìm lục gia phiền phức hay sao? Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là không thể không thừa nhận, chính mình đối với triệu thị phản ứng. Có chút dự đoán không đủ. Triệu Quảng Tâm vậy mà trực tiếp xuất thủ. Mà dưới mắt, mặc dù bởi vì có lao tổ che chở, hắn không có xảy ra việc gì, ngược lại là Triệu Quảng Tâm cùng Quảng Nhạc Bình làm mất đi cái đại nhân, nhưng là tiếp xuống đâu. Người ta Triệu Quảng Tâm là ngự sử đại phu, phụ trách giám sát bách quan, Quảng Nhạc Bình dứt khoát chính là mình trên danh nghĩa người lãnh đạo trực tiếp. Khi, làm, hai người kia hoàn toàn bị đắc tội về sau, hắn tại muốn giống như trước đó, mượn nhờ triều đình lực lượng. Đến điều tra vô diện hội sự tình, sẽ rất khó rất khó. Ngự sử đại không cần nghĩ, khẳng định 3 ngày 2 đầu tìm hắn để gây sự, tập bộ thự, pha án và bắt giam tự lực lượng tại đình ý đại nhân thủ ý về sau, cũng không có thể nữa giống như trước kia, nghe hắn cái này đình ý tả giám chỉ huy. Cái kia đằng sau còn thế nào điều tra? Thật dựa vào chính mình cùng thủ hạ chính là cái này mười mấy tu sĩ sao? Chớ chê, không có chính thức tình báo con đường, bọn hắn ban đầu ngay cả vô diện hội cái tên này đều không lấy được. Bất quá, nghĩ lại nghĩ nghĩ, hắn nhớ lại trước đó lao tổ cùng hắn nói qua lời nói. An tâm đợi cái khác có ta. Lo lắng nhiều như vậy làm gì? Lục thanh tử văn ân nơi đó, đã đem cùng vô diện hội tương quan sự tình cũng phân giải tốt. Gần đây, hắn tại Ngọc Yên Sơn bên trên, cũng coi là cơ bản đem chính mình Nguyên Anh Kỳ Tu Vi cho rèn luyện đúng chỗ rồi, tạm thời lại không có cái gì khác sự tình, cũng không nhìn thấy cái gì thời cơ đột phá, vậy cũng không cần thiết tiếp tục qua tại gia tộc không động đại rồi. đến Yến đô Điều tra thêm án, rất tốt. Ý thức thể trạng thái, cố nhiên là không phát huy ra lục thanh cái kia một tiếng thực lực, nhưng cũng có nó không thể thay thế tiện lợi chỗ. Lên trời xuống đất không gì làm không được, cậu thêm có thể thám thính các loại cơ mật, không cần lo lắng bị phát hiện, cái này quá thuận tiện cực kỳ. Mà dưới mắt, há không chính là mình phát huy cơ hội thật tốt. Chân nhân tra án cái gì, thực sự quá lãng phí thời gian. Đi theo lục văn ân trở lại phủ đệ của bọn hắn, mắt thấy gia tộc bọn hậu bối giàn xếp xuống. Lại không có gì khác nguy hiểm về sau, lục thanh ý thức thể liền bay ra ngoài. Suy tư một phen, hắn cái thứ nhất nghe lén mục tiêu, để lại tại triệu thị trên thân. Dù sao, hiện tại đã có tương đối minh xác tin tức, biểu lộ triệu thị cùng vô diện hội có liên hệ rồi. Đến triệu thị phủ đệ về sau, lục thanh thấy được về đến trong nhà không lâu triệu Quảng tâm. Lao ra hỏa này tại tốt trước đó, vẫn là thu thập một chút hình tượng của mình đấy, chỉ ít lục thanh thấy thời điểm, hắn tình trạng còn tính là sung mãn. Trước đó loại kia bộ dáng chật vật đã không thấy. Nghĩ đến, vị này Triệu thị tộc trưởng cũng không muốn chính mình một thân dáng vẻ chật vật về đến gia tộc bên trong, như thế nhưng có tổn hại tộc trưởng uy nghiêm. Nhưng kỳ thật cái này hơi có chút bị thai mà đi trộm chung ý tứ. Tập bộ tự phát sinh sự tình, che giấu không được, trong thời gian rất ngắn, liền truyền khắp toàn bộ yến đô. Triệu thị tộc nhân liền xem như trong lúc nhất thời còn không biết chuyện này, đằng sau khẳng định cũng là sẽ biết được đấy. Thay vào một cái Nếu như đổi thành chính mình, tình huống giống nhau dưới, sợ là muốn vô cùng xấu hổ. Mặc dù, tài nghệ không bằng người cũng không có gì, nhưng dù sao đỉnh lấy yên quốc tứ đại hào môn tên tuổi, ngay cả hoàng đế gặp được cũng sẽ làm sơ lễ ngộ, cái kia trên mặt mũi khẳng định không nhịn được. Trên thực tế, triệu quảng tâm so lục thanh nghĩ còn muốn càng quan tâm mặt mũi. Đã đến chính mình trong tinh thất, bốn bề vắng lặng lúc, triệu quảng tâm liền bắt đầu phát tiết chính mình trong nội tâm biệt khuất cùng lửa giận. ngửa đầu hống niên chân nguyên hướng bốn phía đánh không hỏng trên bách tường nệ. chợt chợt vô năng cuồng nộ còn đi. Lục Thanh nhạc nhạc gãy ai nhìn một hồi hí, bất quá rất nhanh cũng liền nhảm chán. Triệu Quảng Tâm phát tiết qua một phen về sau, liền hai mắt nhắm lại bắt đầu vận công. dù sao trước đó Lục Thanh cái kia một cái vẫn là mang đến cho hắn một điểm nội thương, dù sao cũng phải nuôi một nuôi. nhìn xem người khác tu luyện cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Lục Thanh bắt đầu ở Triệu Phủ bốn phía dạo chơi. Triệu Phủ vẫn còn lớn đấy. Nói là cái phụ đệ, kỳ thật càng giống là một cái trấn nhỏ dáng vẻ. Tiên đô xây dựng ở cả một cái cấp 6 linh mạch phía trên, cái này linh mạch phạm vi còn nhất là to lớn, với lại cùng Thanh Phong Sơn khác biệt, xung quanh một chút linh mạch loại nhỏ nằm cạnh vô cùng chặt chẽ. Thế là, ở Hạch Tâm Nội Thành nơi này, chỉnh thể linh mạch cường độ xen vào nhau tinh tế, địa phương tốt liền bị một vài gia tộc lớn, triều đình quan phủ sở chiếm cứ, lần một chút thì khai phát thành một chút thương dụng kiến trúc, như Hỏa Luyện Thất, Tu Sĩ Thương Lượn Vương cùng phổ thông tu sĩ nhà ở. Nhưng dù là chính là kia chút kém một bậc nhà ở, cũng tối thiểu có cấp 3 đi lên linh mạch cường độ. Mà liền xem như tại Yến Đô ngoại thành, cũng có gần một phần 3 địa phương có cấp 3 linh mạch nồng độ linh khí, kém nhất địa phương cũng tối thiểu tương đương với linh mạch cấp 2. Giống như là Triệu thị dạng này hào môn đại tộc, hạch tâm tộc nhân thì có hơn vạn, tất cả đều là tu sĩ, bọn hắn chiếm cứ địa phương cũng là Yến Đô bên trong, không, có gì ngoài bên ngoài hoàng cung, tốt nhất mấy nơi thứ nhất. Nơi này nồng độ linh khí, có cấp 5 trình độ, thậm chí hoạch tâm nhất bộ phận, có thể đạt tới cấp 6 trình độ. Lục Thanh ý thức thể một bên đi dạo, một bên chậm chậm. Nói thật vẫn là thật hâm mộ đấy. Mà tại triệu gia đi dạo lâu như vậy, Lục Thanh cũng đại khái nắm rõ ràng rồi tình huống của bọn hắn. Tiến đô triệu thị bên trong, có 3 cái tu sĩ kim đan, mà không phải đối ngoại tuyên bố 2 cái. Thực lực mạnh nhất, cũng không phải triệu quảng tâm, mà là một cái tại chỗ bí mật bế quan tu luyện lão giả. Tựa hồ cùng loại với gia tộc Thái Thượng trưởng Lão các loại nhân vật. Tại lục thanh cảm giác ở bên trong, Lão gia hỏa này thực lực, cũng đã đã đến Kim Đan đỉnh Phong, khoảng cách Nguyên Anh liền cách xa một bước rồi. Gia hỏa này, tựa hồ là một cái hơn mấy chục năm trước liền đã tuyên bố tử vong triệu thị trưởng bối, không nghĩ tới kỳ thật hắn không chết, chỉ là lâu dài bế quan mà thôi. Đoán chừng, giống như là triệu thị dạng này, ẩn giấu đi lực lượng gia tộc, chỉ sợ không chỉ một hai cái. Giống như là đại yến hoàng tộc Lý Thị. Nói bọn hắn liền hai cái kim đan một cái nguyên anh, cái kia lục thanh nhất định là không tin. Mà liền xem như những gia tộc này ẩn giấu đi nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Vân Tiêu Tông còn có thể lấy tông môn liên minh minh chủ thân phận, ép tới triều đình không thể không túi người làm tiểu, thậm chí cả hoàng vị thay đổi cũng phải nhìn sắc mặt của bọn hắn, cái kia có thể tưởng tượng một chút, Vân Tiêu Tông đằng sau cất giấu nội tình, có lẽ cũng không chỉ là bên ngoài đơn giản như vậy. Khó trách, bất kể là Vân Tiêu Tông vẫn là triều đình. Đi qua cũng không thấy thế nào được Phi Vân Châu, Tuyết Châu dạng này vùng đất xa xôi. Hai chỗ này tu hành giới, lực lượng quá mức nhỏ yếu rồi. Đã từng Thanh Phong môn có Nguyên Anh tu sĩ thời điểm, còn có thể để cho người ta coi trọng mấy phần, về sau xuống dốc về sau, liền hoàn toàn không có gì tồn tại cả rồi. Nói quay mắt dưới, đối với Triệu thị ẩn tàng vị này Kim đang đỉnh phong, mạnh thì mạnh, thậm chí cả Lục Thanh nếu là không đột phá đến Nguyên Anh, cũng phải cũng ít nhiều sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng là Hắn đồng thời cũng có thể cảm giác được, vị này kim đan đỉnh phong tu sĩ, đã là gần đất xa trời rồi. Lao ra hòa này, chỉ sợ đã qua kim đan tuổi thọ đại nạn chỉ là dựa vào một chút thiên tài địa bảo treo mệnh, liền phảng phất năm đó triệu tử đan đồng dạng. Đạo này nguyên anh một bước cuối cùng, vị này triệu thị kim đan đỉnh phong, sợ là không có khả năng có bước đi cơ hội. Đương nhiên, nếu như triệu gia đụng phải cái gì trọng đại kiếp nạn vị này kim đan trưởng lão vừa ra núi, lấy kim đan đỉnh phong thực lực. Tái phát ánh sáng phát nhiệt một cái, sợ là có thể cho tình báo không tỉ mỉ gây nên địch nhân một cái kinh hỉ lớn. Mà không có gì ngoài ba cái kim đan bên ngoài, lục thanh còn phát hiện, triệu thị có hơn 20 cái khải minh tu sĩ. Như thế xem xét, ánh sáng một cái yến đô triệu thị, nội tình này, thực lực, liền so ra mà vượt năm đó lục gia còn không có quất khởi trước đó toàn bộ phi vân châu rồi. Hào môn không phải gọi không. Đương nhiên, chủ yếu cũng là phi vân châu tu hành giới quả thật chỗ xa xôi, không đủ cường đại. Nắm rõ ràng rồi Triệu Thị thực lực cụ thể về sau, Lục Thanh lại chạy tới tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Quảng Tâm rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Thị sẽ không để cho hắn chờ quá lâu. Cái này rất bình thường. Triệu Quảng Tâm đã biết, Lục Thị đã tra được vô diện hội trên đầu. Dù là Triệu tư Tưuy nắm giữ liên quan tới vô diện hội tình báo cũng không tính quá sâu sắc, nhưng cái này tóm lại là một cái thai hoang ẩm. Nếu như Triệu Thị cùng vô diện hội thật sự có rất chặt chẽ liên hệ, Như vậy bọn hắn nên sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong liền bắt được liên lạc, đồng thời thương thảo đến tiếp sau công việc. Mà Lục Thanh, liền chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ liền tốt, nhìn chằm chằm từng cái cùng triệu thị cao tầng có liên hệ ngoại nhân, nên là có thể bắt được vô diện hội giấu vết để lại đấy. Vô diện hội vô diện hội. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, bọn này giấu đầu lộ đôi người, rốt cuộc là lai lịch gì. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Thanh cũng không có đợi đến cái gì người kỳ quái. Ngược lại là chờ được một vị triều đình con lớn, cửu khanh thứ nhất, đại tông chính Lý Văn Sương. Đây là hoàng tộc thành viên, một vị khải minh đỉnh phong tu sĩ, Yến Hoàng Lý Thế Văn Cháu Ruột, đồng thời cũng là hoàng đế tâm phúc. Ngay từ đầu, lục thanh cũng không có đặc biệt để ý vị này đại tông chính ý đồ đến, bày hết sức rõ ràng, là đại biểu hoàng thất đến thăm hỏi đấy, nghe nói tại triệu gia về sau, quay đầu còn muốn đi quản thị nơi đó nhìn xem. Hoàng đế nha, phía dưới trọng yếu thế gia sẽ ra chuyện, tóm lại muốn đến xem đấy. Đừng nói bọn hắn triệu thị, quản thị rồi, liền xem như lục văn ân nơi đó, hoàng gia cũng phái người tới. Nhưng sau đó, lục thanh đã nghe được vị này đại tông đang cùng triệu quảng tâm tại trong mật thất nói chuyện riêng về sau, lại lập tức trình trọng. Bọn hắn nói, thình lình lại là vô diện hội sự tình. Ngươi muốn cho tới cái này, ta coi như không vây lại. Trường 317, tìm kiếm hoàng đế bệ hạ. Vẹn vẹn chỉ là nghe cái mở đầu, lục thanh lông mày liền chăm chú nhăn nhăn. Hoang thất vậy mà cùng vô diện hội có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại tiếp tục cẩn thận nghe tiếp, chỉ nghe Lý Văn Sương nói ra. Sự tình đã đến mấu chốt, đừng lại phức tạp, đi treo chọc lục ra rồi. Ta minh Bạch Nhìn xem triệu quảng tâm vẫn là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Lý Văn Sương thở dài, nói ra, nhị thêm, đợi đến bệ hạ thành công, cái gì đều có thể lại thanh toán. Bệ hạ thành công. Tiến Hoàng muốn làm gì? Đáng tiếc, 4 năm trước cái kia bà cây thiên lôi thần mục. Cuối cùng vẫn là bị lục gia cầm đi, nếu không, năm ngoái liền đã tập hợp đủ. Hiện tại đã đủ a, Đủ. Thiên lôi thần mục. Tiến Hoàng Lý thế Văn Việc cần phải làm, cùng thiên lôi thần mục có quan hệ. Với lại nghe ý tứ này, cái này chuẩn bị cũng không chỉ là 3 năm 5 năm đấy, thu thập lại cũng không chỉ là mấy cây thiên lôi thần mục đơn giản như vậy. Lời vừa nói ra, cơ bản xác định, 4 năm trước lục gia lọt vào tập kích sự tình, cùng hoàng thất, cùng triệu gia thoát không khỏi liên quan. Vô diện hội đằng sau quả nhiên chính là triều đình. Nhưng vấn đề là, Yến Hoàng muốn nhiều như vậy thiên lôi thần mục, làm gì? Sao? Yến Hoàng tựa như là lôi linh căn tu sĩ. Yến Hoàng Lý Thê Văn, là nguyên anh kỳ tu sĩ, cụ thể nguyên anh bao nhiêu tầng, bên ngoài nghe đồn rất nhiều, rất khó xác định, nhưng ít ra là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nguyên anh hậu kỳ lôi linh căn đại tu sĩ, ấn lý thuyết cũng không dùng được thiên lôi thần mục a. Cái đồ chơi này ngoại trừ phung phí của trời lấy ra làm pháp khí cũng liền chỉ còn lại có trợ giúp khải minh kỳ đột phá cái này một đường. Đột phá? Lục Thanh nghĩ đến cái này từ ngữ, trong lòng thỉnh thịch dưới, đã có cái to gan phỏng đoán, cái này hiến hoàng lý Thế văn, chẳng lẽ đang chuẩn bị hướng pháp tướng kỳ đột phá? Thiên lôi thần mục có có thể trợ giúp nguyên anh tu sĩ đột phá pháp tướng kỳ công hiệu hay sao? Chưa nghe nói qua. Bất quá, chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là không có khả năng. Dù sao, trước đó, Lục Thanh tự thân kiến thức, cũng liền giới hạn trong Kim Đan kỳ mà thôi. Đối với Nguyên Anh cấp độ đồ vật đều biết chi rất ít, cùng đừng nói cái gì đột phá pháp tướng kỳ tân mà rồi. Chuyện này Lục Thanh thuần đoán không có bất kỳ chứng cứ nào, dưới mắt hai người lẫn nhau ở giữa Thương Thảo đồ vật cũng giữ kín như bưng, không có hướng tiến thêm một bước địa phương trò chuyện. Lý Văn Sương chủ yếu nhất ý đồ đến vẫn là khuyên bảo Triệu gia không cần phức tạp, cùng vô diện hội cùng Yến Hoàng đột phá tương quan sự tình chỉ là thuận miệng nói hai câu cũng không có liên lụy quá sâu. Lục Thanh hay là tại kiên nhẫn thám thính, thẳng đến Lý Văn Sương rời đi mới thôi, Lục Thanh đều không có nghe được càng nặng bao nhiêu hơn muốn tin tức. Nhưng cứ như vậy cũng đã đủ. Lý Văn Sương cùng Triệu Quảng Tâm ở giữa lời nói, mặc dù không có nói cái gì sự tình khẩn yếu, nhưng chỉ vẹn vẹn là cho Lục Thanh chỉ rõ phương hướng, cũng là phi thường hữu dụng đấy. Trong lòng đã có một cái trọng đại suy đoán, người bên ngoài đương nhiên là đoán xong chỉ có thể trong lòng mình đoán mò, nhưng Lục Thanh là có biện pháp có thể nghiệm chứng đấy. Không biết Thiến Hoàng đang làm gì. Đi xem một chút không phải rồi. Sau đó, Lục Thanh liền không có tiếp tục lại nhìn chằm chằm triệu quảng tâm rồi, ý thức thể đầu tiên là trở lại văn ân nơi đó, bổ sung một cái lúc rời đi ở giữa, tiếp lấy liền hướng Hoàng Cung bay đi. Nói thật, hiến triều Hoàng Cung Lục Thanh chưa từng tới, liền xem như năm đó khi còn sống cũng không có. Lần này đến, cũng là lần thứ nhất. Chỉ là, khí phái Hoàng Cung, nhưng cũng không dành thưởng thức. Lục Thanh đầu tiên là bỏ ra một chút thời gian, tại chiếm diện tích cực lớn trong cung đình. Tìm được Yến Hoàng bản thân. Tìm được thời điểm, Yến Hoàng vẫn rất chăm chỉ đấy, đang tại phê nhìn chính vụ. Lục Thanh còn rất ngạc nhiên nhìn một chút, đều là chút nói chung chính vụ làm việc, cũng là ít kỳ một chút thiên quốc được cho chuyện cơ mật. Lục Thanh mặc dù muốn nhìn đồ vật không phải những này, nhưng là hắn vẫn vẫn là cho ghi ở trong lòng rồi. Làm không tốt, lúc nào liền có thể dùng tới được. Tiếp tục giám thị lấy, Lục Thanh bồi tiếp Hoàng đế bệ hạ phê duyệt chính vụ bồi dòng ra hai ngày. Sau đó... Hắn không có được như nguyện đạt được hoàng đế bệ hạ muốn làm món kia đại sự rốt cuộc là cái gì, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khác bí mật, Ngụy Quốc sắp bắt thượng, tiến công Yên Quốc. Đại Ngụy hoàng triều tại Yên Quốc hướng chính nam, tại Tề Quốc về phía tây. Đối với Yên Quốc cùng phía tây hàng xóm, cũng chính là Tấn Quốc ở giữa tương đối hữu hảo quan hệ ngoại giao mà nói, Đại Yến cùng Yến, đủ hai cái này chính nam, đông nam phương hướng hàng xóm, coi như quan hệ không thế nào bạn tốt. Tề Quốc còn dễ nói một điểm, dù sao trực tiếp giáp giới bộ phận rất rất ít. Song phương trực tiếp kết giao cần thông qua một mảng lớn hải dương. Với lại, Tề quốc cùng Yên quốc quan hệ không tốt, cùng Ngụy quốc quan hệ càng hỏng bét. Thế là, Đại Tề cùng Yên quốc ở giữa xung đột, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Mà tương đối mà nói, Ngụy quốc cùng Yên quốc quan hệ thì càng ác liệt hơn một chút. Thậm chí, tại Yên quốc cái này mấy trăm hơn ngàn năm tham dự các loại trong chiến tranh, đánh cho nhiều nhất chính là cùng Ngụy quốc. Cái kia theo lý mà nói, Ngụy quốc bắt thượng tiến công Yên quốc vốn không xem như quá mức để cho người ta cảm thấy chuyện khó mà tin nổi. Hai nước thường đánh, ngươi đánh ta một cái, ta trả thù trở về một chuyện đấy. Chỉ cần không phải loại kia cả nước dốc sức mà đến chiến tranh toàn diện, vậy liền không có gì đang nói. Nhưng dưới mắt chuyện lần này, giống như cũng không đồng dạng. Lục Thanh tạm thời không có làm rõ ràng, Ngụy quốc Bắc Thượng tiến công quân đoàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào, có phải hay không là chiến tranh toàn diện mở ra điểm báo. Nhưng là, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy, Yến Hoàng Lý Thế Văn, Khi nhìn đến Ngụy quốc quân đội bắc Thượng, bắt đầu xâm chiếm Yên quốc quốc thổ thời điểm trên mặt lại là mang theo ý cười vẻ mặt đó rất như là mong đợi thật lâu một chuyện nào đó rốt cuộc thực hiện dáng vẻ đây không phải là vẻn vẹn để Lục Thanh trong lòng lại có một cái phỏng đoán Ngụy quốc bác phạt sự tình không phải là Yến Hoàng thúc đẩy Yến Hoàng cùng Ngụy quốc đã sớm đã có ăn ý hoặc là trí ý nói Yến Hoàng đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành đấy đối với việc này Lục Thanh rất nhanh liền đã có đáp án. Khi biết chiến sự bắt đầu, quân ngụy bắc phạt ngày thứ hai, Lục Thanh liền thấy, Yến Hoàng lặng yên rời đi tẩm cung của mình. Với lại, rời đi thời điểm, còn có một cái khác Yến Hoàng, đi ngồi xuống hội kiến triều thần, xử lý chính vụ chính dương cung. Cái này đương nhiên chính là cái thế thân rồi, Lục Thanh là tận mắt nhìn đến, cái này giả Yến Hoàng là thế nào thông qua pháp thuật biến hóa, cùng thật Yến Hoàng thông qua pháp thuật cho giao phó mình khí tức đấy. Thế thân rất giống chân chính Yến Hoàng. Thậm chí nếu như không phải lục thanh gặp chỉnh ngay ngắn hai cái yến hoàng đồng thời xuất hiện, thế thân biến thân quá trình, hắn chỉ sợ cũng không phân biệt được đấy. Đây cũng là một loại nào đó phi thường cao đoan thủ đoạn. Che giấu hai mắt người thế thân đều làm ra tới, lục thanh cũng liền càng thêm hiếu kỳ yến hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Đi theo yến hoàng bản thể, rời đi tầm cung, đi tới hoàng cung góc bắc một chỗ. Ở chỗ này, một nữ nhân, đã đợi tại nơi đây. Bậy hạ, nữ nhân kia hướng lý thế văn không người nói, nước ta tin tức. Ngài cũng đã nhận được đi. Ừm. Mong rằng bệ hạ tuân thủ lời hứa. Cái này yên tâm, đại khái có thể trở về nói cho Tào Huynh, ta lý thế văn chuyện đã đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Tào Huynh. Lục Thanh nghe được cái này xưng hô, lập tức liền liên tưởng tới ngụy quốc Tào Thị Hoàng Triều. Nghĩ đến cũng là rồi, ngoại trừ cùng là chín đại tiên quốc thứ nhất hoàng tộc, còn có cái gì có thể bị Yến Hoàng lấy Huynh xưng chi. Quả nhiên, cuộc chiến tranh này phía sau, ẩn giấu đi rất nhiều chuyện. Lục Thanh càng ngày càng hiếu kỳ. Yến Hoàng đại lượng thu thập thiên lôi thần mục, cấu kết địch quốc, phát động đối bản nước chiến tranh, thậm chí, Lục Thanh suy đoán, vô diện hội làm không tốt dứt khoát chính là triều đình thậm chí cả hoàng thất, trong bóng tối đến đỡ lên. Nhiều chuyện như vậy, Yến Hoàng như đồ đại sự, chắc chắn sẽ không đơn giản. Càng như vậy, Lục Thanh thì càng cảm thấy, Yến Hoàng tại chủ tính đột phá pháp tướng khả năng, lại càng cao. Nếu không, Lục Thanh rất khó tưởng tượng được, đối với Yến Hoàng mà nói, ngoại trừ pháp tướng bên ngoài. Còn có chuyện gì đáng giá hắn tốn hao thời gian khá dài như vậy, nỗ lực lớn như thế đại giới, không tiếp cấu kết địch quốc cũng muốn làm. Pháng lấy lại tinh thần, Lục Thanh nhìn thấy, cái kia hư hư thực thực là ngụy quốc sứ giả nữ nhân, lấy ra một cái màu xanh thẳm bảo châu dạng đồ vật đi ra. Từ đó vật bên trên, Lục Thanh cảm nhận được phi thường nồng đậm sức mạnh sống xét. phảng phất có một đoàn ẩn chứa kinh khủng năng lượng lôi vân, bị khóa ở viên này bảo châu bên trong. Lại là một kiện lôi thuộc tính bảo vật. Người nữ kia sứ giả tại giao ra cái này đổ vật về sau, liền cáo lui rời đi. Ma Lý Thế Văn, tại nguyên chỗ đã chờ đợi một hồi, quay người tiến nhập một cái tại cung đình bên trong cũng không làm sao thu hút trong căn phòng nhỏ. Nơi này, có một đầu hướng phía dưới mật đạo. Tại đây đầu mật đạo cuối trong phòng, có một chỗ đã bị bố trí tốt trận pháp. Yến Hoàng đứng ở phía trên, sau đó, người liền biến mất không thấy. Lục Thanh Bưng bít lấy cái chán, cái này rất phiền. Đưa Tiến Lý Thế Văn đấy. Hắn là một đạo truyền tống trận pháp, mà lục thanh ghét nhất loại này truyền tống trận pháp rồi. Người truyền tống rời đi, lão tử làm sao bây giờ? Không có gì ngoài thái cổ hàng loạt năng lực, là có khả năng đối, với, lục thanh tạo thành ảnh hưởng bên ngoài, ý thức của hắn thể phải không được bất luận cái gì pháp thuật đấy. Cái này khiến hắn có thể không nhìn bất kỳ cấm pháp, mật địa cũng có thể tiến. Nhưng tương tự đấy, giống như là truyền tống loại này pháp thuật, cũng không có biện pháp tác dụng ở trên người hắn. Cái này có đôi khi cũng sẽ để Lục Thanh cảm giác được rất bất đắc dĩ. Cũng tỉ như dưới mắt loại tình huống này. phiền thoái. Muốn làm sao lại tìm đến Yến Hoàng đâu? Lục Thanh phiêu phủ ở tại chỗ suy nghĩ. Hắn cũng không rõ ràng Yến Hoàng cụ thể mục tiêu là cái gì, pháp tướng đây là hắn đoán. Mà lấy đây là căn cứ đến đoán, kỳ thật ở nơi nào tìm kiếm biến Hoàng, là có dấu vết mà theo đấy. Nếu như Lý Thế Văn là thật muốn đột phá pháp tướng, các loại chuẩn bị phóng tới một bên không nói trước. Nồng độ linh khí cái này cứng rắn nhu cầu, là không chạy thoát được đâu. Mặc kệ hắn lấy cái gì đến cường hóa đột phá lúc chỗ to lớn linh khí nhu cầu, cũng thay thế không được linh mạch bản thân cung cấp nồng độ linh khí. Mà lấy này đến xem, vậy hắn lưu tại cấp 6 linh mạch chỗ thì là một cái nhất định tuyển hạng. Toàn bộ yên quốc cảnh nội, cấp 6 linh mạch hết thảy ba cái, Vân Tiêu Tông chiếm trong đó hai cái, một cái tại Vũ Châu một cái tại Bình Châu, một cái khác ngay tại Yến Đô nơi này. Yến Hoàng đột phá, hẳn là rất không có khả năng lựa chọn tại vân tiêu tông chiếm đoạt hai nơi đấy nguyên nhân rất đơn giản hắn làm nhiều chuyện như vậy lại là cấu kết địch quốc lại là âm thầm đến đỡ vô diện hội đấy vậy hiển nhiên là muốn chính mình một phá không muốn vân tiêu tông biết lục thanh đối với triều đình hoàng tộc cùng vân tiêu tông cụ thể quan hệ hiểu rõ không quá sâu nhưng là từ hắn góc nhìn đến xem nếu như yến hoàng thật sự có đột phá pháp tướng dấu hiệu vân tiêu tông phản đối không cho phép cũng là chuyện rất bình thường mà nhìn yến hoàng phản ứng cũng hẳn là như thế Nếu không, Vân Tiêu Tông đừng nói là ủng hộ, chỉ cần là trung lập ngầm đồng ý thái độ, Lý Thế Văn muốn chuẩn bị tiến hành đột phá, cũng không cần khiến cho như thế lặng lẽ sơ sờ, sờ, đại khái có thể quang minh chính đại đến không được sao. Cứ như vậy, Lý Thế Văn có thể chọn đột phá, cũng liền chỉ còn lại có Yến Đô rồi. Cái truyền tống trận này, tất nhiên là thông hướng Yến Đô một nơi nào đó. Mà tại Yến Đô bên trong, cũng không phải mỗi cái địa phương đều có cấp 6 linh mạch nồng độ linh khí đấy, dù sao, đây là một cái chiếm diện tích to lớn nhân khẩu cự nhiều khổng lồ đô thị bầy chỉ có nội thành số ít địa phương chân chính có cấp 6 linh mạch cường độ chỗ như vậy hết thảy có năm nơi tứ đại gia tộc đều chiếm một cái mà còn lại cái kia diện tích lớn nhất chính là hoàng cung vị trí rồi bao gồm hoàng tộc lý thị nơi ở triều đình trung tâm cơ quan hoàng đế bản thân tầm cung đại yến cấm quân trụ sở lục thanh cảm thấy yến hoàng lựa chọn đột phá tất nhiên là tại trong hoàng cung đấy về phần là nơi nào cái kia hẳn là là một cái chỗ bí ẩn Vậy cái này phạm vi, mặc dù vẫn rất lớn, nhưng cũng không phải là không có tối lại. Lấy lục thanh tốc độ phi hành, cộng thêm hắn không nhìn địa hình tùy tiện bay loạn đặc tính, thảm thức đem toàn bộ Yên Quốc Hoàng Cung tìm tới một lần, kỳ thật cũng không hao phí quá lâu thời gian. Nhưng mà, khi, làm, lục thanh hoàn thành đợt thứ nhất thảm thức lục xoát về sau, cũng không có có thể phát hiện Yến Hoàng tung tích. Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Lục thanh không khỏi đã có ý nghĩ như vậy. Cái này rất bình thường, dù sao. Ngay cả Lý Thế Văn muốn đột phá pháp tướng chuyện này bản thân, đều là hắn đoán. Hắn cái khác suy luận, tất cả đều là xây dựng ở cái suy đoán này phía trên. Trong lúc này, khó tránh khỏi nơi đó liền sẽ xuất hiện đoán sai tình huống, cái kia cuối cùng hắn tại Hoàng Cung nơi này cái gì cũng tìm không thấy, cũng không phải chuyện khó mà tin nổi gì. Nhưng tại cầm tới tiến thêm một bước manh mối trước đó, Lục Thanh cũng tạm thời không có cách nào làm ra cái gì khác phòng đoán. Lục Thanh vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thình lình đã có một chút ý khác. Lão tử giống như không có đem toàn bộ hoàng cung đều cho tìm xong. Lúc trước hắn thảm thức lục soát, là nhìn rồi trong hoàng cung mỗi một tấc đất không sai. Nhưng là, nồng độ linh khí dư giả địa phương, không chỉ có riêng chỉ có mặt đất mà thôi, còn có bầu trời cùng dưới mặt đất. Trong đó, nhất là bầu trời có khả năng nhất. Tại linh mạch dưới mặt đất, mặc dù nồng độ linh khí sẽ rõ ràng so bên trên bầu trời cao hơn, nhưng lý thế văn bản thân là lôi đơn linh căn tu sĩ, hắn tại dưới mặt đất đột phá hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Không cách nào mượn nhờ hoàn cảnh lực lượng không nói, trong lòng đất trong hoàn cảnh, hoàn cảnh ngược lại sẽ biến thành một loại chứng ngại. Mà nếu như là tại yến đô trên không, hẳn là cũng sẽ không quá cao. Tóm lại vẫn là muốn mượn nhờ linh mạch linh khí, quá cao, cái kia linh khí cũng sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh. Có khả năng nhất độ cao, ước chừng ngay tại trên tầng mây rồi. Đã có ý nghĩ như vậy, lục thanh lập tức lại bắt đầu thăm dò. Cái này không giống như là lục soát mặt đất. Dù sao, mặt đất chỉ có tầng một. Nhưng bầu trời, đám mây, đã có rất nhiều tầng. Nhưng cuối cùng như thế, đối với Yến Hoàng Cung trên không tầng mây dò xét, hắn vẫn là phi thường cẩn thận, một tấc một tấc tìm, hao chút thời gian, hao chút công phu không có quan hệ, chủ yếu nhất chính là phải đem người tìm tới. Nói thật, đây là một việc phi thường khô khan sự tình. Nhưng hắn cố gắng, cuối cùng vẫn được đến đáp. Bay lên bay lên, lục thanh trước mắt nguyên bản đơn điệu không biến hóa mây mù, đống nhiên biến đổi, chỉ toàn hết rồi một lơn khối. Một cái kim loại chế bình đài, phiêu phủ ở bên trong tầng mây, mà Yến Hoàng người khác, liền sừng sững tại đây kim loại bình đài trung ương nhất. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trường 318, chỗ đứng vấn đề. Rốt cuộc tìm được lý thế văn rồi. Chỗ này bình đài, Lục Thanh trước đó là không có phát hiện đấy, dù là tại rất gần địa phương, cũng không nhìn thấy. Theo hắn suy nghĩ, đây cũng là một loại nào đó cao cấp ẩn nặc trận pháp tại có hiệu quả. Lục Thanh có thể coi nhẹ cấm chế không có nghĩa là hắn còn có thể có khám phá ẩn nấp năng lực, ý thức thể không cho được hắn cái này. Trừ phi, cái kia ẩn nặc trận pháp cấp bậc tương đối thấp, ẩn tàng hiệu quả không tốt. Nếu không, giống như là dưới mắt cái này, Lục Thanh chân nhân tới nhìn không thấu, cái kia tại ý thức thể trạng thái hạ cũng làm theo nhìn không thấu. Với lại, dựa theo Lục Thanh đoán chừng, cái này ẩn nặc trận pháp hiệu quả, khả năng không chỉ có chỉ là ẩn hình đơn giản như vậy, từ nơi này lơ lửng kim loại trong bình đài, truyền ra bất luận cái gì động tĩnh. Hẳn là đều sẽ bị ẩn nạp trận pháp chỗ che đậy. Không phải, Lý Thế Văn ở bên trong làm cái gì đại động tác, linh lực ba động một lớn cũng sẽ bị người phát giác. Cái kia làm nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Cái này kim loại bình đài, nhìn qua có phương viên mấy trăm trượng, kỳ thật thật lớn rồi. Như thế một cái kim loại bình đài, tại lục thanh cảm giác bên trong, tựa hồ là thông qua một loại nào đó điện từ lực lượng, lơ lửng giữa không trung bên trong. Cấu thành bình đài bản thân loại kim loại này, hẳn không phải là tự nhiên vật liệu. Lục Thanh bản thân mình liền xem như một cái trình độ thật tốt luyện khí sư rồi, những kim loại này chất liệu, hẳn là từ trình độ rất cao luyện khí sư, lợi dụng các loại tài liệu cao cấp, luyện chế ra tới đồ chơi. Mà tại toàn bộ bình đài đồng hồ kim loại trên mặt, tinh miệng điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp. Lục Thanh cũng không phải là trận pháp sư, hắn tại phương diện này tạo nghệ tương đối. Nhưng chỉ chỉ là thông qua chính mình một chút thương thức, hắn cũng có thể nhìn ra, trận pháp này vô cùng không tầm thường. Toàn bộ bình đài. Chính là một cái lơ lửng tại đám mây cỡ lớn pháp trận. Đại công trình A. Lục Thanh cảm thán một tiếng. Cái này bình đài, tất nhiên không phải một sớm một chiều xây thành. Hao phí các loại vật liệu trước tạm không nói, liền người ánh sáng lực lượng, sợ không phải cũng phải dựa vào nhiều cái trình độ cao thâm trận pháp sư cùng luyện khí thời cùng một chỗ thông lực hợp tác, mới có thể đem cái này bình đài chế tạo ra tới. Nói cách khác, cái này bình đài bản thân, chính là một kiện kiệt xuất tác phẩm. Cái khác cái gì cũng không nói. Riêng này cái bình đài, cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian mới có thể chế tạo đi ra. Mà chủ yếu nhất còn không phải cái này. Lục Thanh có thể thấy rõ ràng, tại toàn bộ trên bình đài, trưng bày rất nhiều trân bảo, trong đó nhất là trói mắt đấy, là đại lượng thiên lôi thần mục. Cái này tối thiểu có trên trăm tên. Khá lắm, hàng trăm cây thiên lôi thần mục, khái niệm gì? Dùng giá thị trường để tính, đây chính là 5 triệu linh thạch. Với lại, nhiều như vậy thiên lôi thần mục, Thu thập lại độ khó nhưng so sánh lửa 5 triệu linh thạch cao hơn. Mà không có gì ngoài những này thiên lôi thần mục bên ngoài, Lục Thanh còn chứng kiến rất nhiều lôi thuộc tính bí bảo. Những vật này cộng lại, giá trị chỉ, chỉ sợ cũng là không ít đấy. Tỷ như, bày ở trận pháp các địa phương trung phẩm lôi thuộc tính linh thạch, cũng chừng trên trăm khối, đây cũng là vượt qua 1 triệu vật giá trị. Tại Lục Thanh đoán chừng ở bên trong, riêng này trên bình đài trưng bày các loại bảo vật, tổng giá trị hẳn là ngay tại 20 triệu linh thạch trở lên. Lại tính cả cái này lơ lửng bình đài bản thân, Yến Hoàng làm cái này một đống đồ vật, tốn hao đại giới là vậy cao. 20 triệu linh thạch. Đối với lập tức lục gia mà nói, là căn bản không bỏ ra nổi tới tiền. Dù là đem toàn bộ thanh phong môn tính cả, hàng năm ít lợi khấu trừ ra cần thiết chi tiêu về sau, chỉ sợ cũng được trăm năm, thậm chí cả hai ba trăm năm mới có thể tích lũy đi ra nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, Yến Hoàng muốn để giành được nhiều tiền như vậy, tương đối mà nói liền muốn thật đơn giản nhiều. Triều đình có thể có tương đối lớn ảnh hưởng Lục Châu, có Ký Châu cùng Cẩm Châu. Cẩm Châu liền so Phi Vân Châu sản xuất muốn dầu có hơn nhiều, tu hành giới chỉnh thể cũng càng thêm cường thịnh, cao cấp tu sĩ số lượng cũng nhiều hơn đương nhiên là tại Lục Gia Quật khởi trước đó. Mà Ký Châu cũng chính là yến đô nơi ở, cái kia càng là muốn Cẩm Châu còn cường thịnh hơn. Nhưng cuối cùng như thế, cái này hai châu nơi cần thiết gánh chịu chi tiêu cũng lớn hơn. Toàn bộ yên quốc triều đình chi tiêu đầu to, đều cần cái này hai châu nơi đến cung cấp. Các loại ích lợi, tài nguyên, cung có rất nhiều gia tộc đến phân. Có thể chân chính rơi xuống quốc cố, thậm chí cả rơi xuống hoàng tộc trong tay, có thể tự do điều phối tài nguyên, kỳ thật tương đối khổng lồ ích lợi mà nói, cũng không có nhiều như vậy. Với lại, chỉ là tiền tài, cái kia còn dễ nói một chút. Giống như là thu thập 100 cây thiên lôi thần một loại chuyện này, ở đâu là chỉ có 5 triệu linh thạch liền có thể giải quyết sự tình. Ở phương thế giới này, nhưng không có một cái công khai, tập trung thương mại hệ thống mọi người có thần lệnh cái gì tốt đẹp đều treo ở phía trên đi mua, trên thị trường xuất hiện đồ tốt, luôn luôn có hạn đấy. đối với các tu sĩ cái kia gần như vô hạn tài nguyên nhu cầu, căn bản không đủ dùng. giống như là thiên lôi thần một loại này chân quý đồ chơi, thường thường vừa ra tới, liền bị thế lực khác cho để mắt tới. nếu không liền tự mình dùng hết, nếu không thì lấy đi trao đổi, đơn nhất thế lực muốn thu thập nhiều như vậy, thật quá khó khăn rồi. cho dù là lý thế văn làm yên quốc hoàng đế, muốn để giành được nhiều như vậy tài phú. Thu thập nhiều như thế quý hiếm vật liệu, đến chế tạo cái này bình đài, cùng chuẩn bị trên bình đài bảo vật, không phải mưu đổ cái mấy chục năm, trên trăm năm cũng không một chút nào quá đáng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lục Thanh lại càng phát khẳng định, những vật này đều là Lý Thế Văn vì mình đột phá pháp tướng kỳ làm chuẩn bị. Không phải như thế, hạ lớn như vậy vốn gốc vì cái gì? Đông đảo vật chân quý, dựa theo đặc thù nào đó quy luật, bày ra tại trên bình đài, cũng bị bình đài trận pháp trỗ liên thông. Chỉ cần trận pháp chính thức khởi động, Những thiên tài địa bảo này bên trong tinh hoa, cũng sẽ bị thôi phát đi ra. Mà Lý thế văn bản thân, lập tức đang tại cái này bình đài trung ương, ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể chân nguyên lại tại lưu động. Dựa theo lục thanh đoán trưởng, vị hoàng đế bệ hạ này, đang tại đối với mình tu vi làm sau cùng rèn luyện, điều chỉnh thể xác tinh thần trạng thái, làm đột phá trước chuẩn bị. Về phấn rất nhiều ngoại vật bố trí, đến cùng có hay không triệt để hoàn thành, lục thanh trong lúc nhất thời có chút khó đã xác nhận. Bất quá. Thông qua trước đó manh mối, hắn suy đoán, cũng đã không sai biệt lắm hoàn thành. Nếu không, Đại Tông Chính Lý Văn Sương tại trong triệu phủ, nói với triệu quảng tâm thời khắc mấu chốt không cần phức tạp các loại lời nói, cũng không có cái gì cần thiết. Nhưng nói đi thì nói lại, đột phá pháp tướng, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tu sĩ đột phá thời gian, theo tu vi cảnh giới tăng trưởng, cũng là sẽ tùy theo tăng trưởng. Luyện khí đến trúc cơ nửa tháng liền xong việc, trúc cơ đến Khải Minh liền phải một tháng, Khải Minh đến Kim Đan muốn ba tháng. Trước 2 năm Lục Thanh vừa mới chính mình trải qua một lần kim đan đến Nguyên Anh, chọn vẹn dùng hết thời gian 10 tháng. Có thể tưởng tượng, từ Nguyên Anh đột phá pháp tướng, cái kia ít nhất cũng là lấy năm qua tình đấy. Nay thời gian, ngược lại là còn có, nhưng mấu chốt là, Lục Thanh bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng, tại Yến Hoàng Lý Thế Văn đột phá pháp tướng trong chuyện này, Lục Gia hẳn là đứng tại vị trí nào. Trước 319, cân nhắc. Lục Gia hẳn là đứng tại vị trí nào. Vấn đề này Lục Thanh dường như rất nhỏ dung nghĩ. Vậy khẳng định là không thể đứng tại Yến Hoàng bên kia. Cái gì cũng không nói, chỉ riêng 4 năm trước đó, Lục Triều Hòa cùng Lục Minh Lăng hai người áp giải thương đội, lọt vào vô diện hội tập kích chuyện này, Lục Thanh Liền không khả năng cùng Yến Hoàng được rồi. Nhìn Lý Thế Văn lần này gây sự, lấy được nhiều như vậy thiên lôi thần mục, gia hỏa này sợ không phải tại trong vòng mấy chục năm, vì thu thập thần mục đã không từ thủ đoạn rồi. 4 năm trước cái kia ba cây hẳn là cũng chính là Lý Thế Văn chính khiếm khuyết một bộ phận. Cho nên... Vô diện hội mới theo dõi lục gia muốn bọn hắn trực tiếp từ vân tiêu tông trong tay đi đoạt cái này ba cây thiên lôi thần mục, vậy khẳng định là không dám, không sao mà to gan như vậy, rất khó thành công không nói, còn lại càng dễ bại lộ lý thế văn như đồ. Tương đối mà nói, đợi đến lục gia cái này xa xôi địa phương gia tộc, đem cái này ba cây thiên lôi thần mục mua đi, sau đó lại ra tay, vậy khẳng định là một cái tốt hơn lựa chọn. Có triều đình, quan phủ quan lớn, thậm chí cả có hoàng đế bản thân ở phía sau chỗ dựa bọn hắn có thể so với hơi nhẹ dễ thu hoạch đến lúc ấy lục gia thương đội hành tích đội ngũ nhân viên phối trí thế là có thể phái ra cái năm khải minh đội ngũ còn sớm bố trí tốt mai phục lợi dụng linh mạch trận pháp phục kích lục gia tàu cao tốc cái này đợt lục gia vốn là tuyệt đối không thể tiếp tục chống đỡ đấy dù là lục triều hòa bởi vì có được thần thông biểu hiện ra siêu nhân dự liệu thực lực chiến đấu nhưng nếu chỉ là như thế cũng tuyệt đối không thể tại loại này trình độ phục kích phía dưới may mắn còn sống sót Nhiều nhất là có thể để vô diện hội đụng phải ngoài ý liệu tổn thất cùng đả kích thôi. Mà chỉ cần phục kích thành công, đem đầu cao tốc bên trên tất cả người sống đều cho diệt đi, sợ là cuối cùng cũng không ai biết chuyện này là vô diện hội làm. Nhưng thật đáng tiếc, lục gia lớn nhất át chủ bài là lục thanh láo tổ này tông, với lại cho đến bây giờ, cũng không có người biết được. Vô diện hội cái kia một đợt, không chỉ có ba cây không có tới tay, vô diện hội cái này hiến hoàng âm thầm bồi dưỡng lên thế lực, ngược lại còn thu vào một lần đả kích nặng nề. Mặc dù như thế, Lục Thanh vẫn canh cánh trong lòng, con trai của ta kém chút chết ở ngươi thủ y dưới trong khi hành động, thù này không báo làm sao có thể. Không nói Lục Thanh ghi hận bên trên vô diện hội, Yến Hoàng, sợ là Yến Hoàng cũng là như thế. Vô diện hội gặp trọng đại như vậy đà kích, đồng thời hơn phân nửa mà còn để lý thế văn kế hoạch vì vậy mà rời lại mấy năm, người ta nếu là thật tấn thăng đến pháp tướng kỳ, Lục gia còn có thể có cái gì tốt trái cây ăn. Bất quá, đem loại này thù riêng bài trừ bên ngoài. Tại thuần túy lợi ích phương diện bên trên, Lục Thanh cũng sẽ có một chút cân nhắc khác. Hiện tại, bay ở Lục Thanh trước mặt lựa chọn, liền hai loại, một cái, ngồi nhìn mặc kệ, ngồi xem Lý Thế Văn bắt đầu tiến hành đột phá, hai, mật báo, đem việc này nghĩ biện pháp cáo tri Vân Tiêu Tông, cũng để bọn hắn tin tưởng, từ đó ngăn cản Yến Hoàng đột phá. Chỉ dựa vào Lục ra chính mình, nhất định là chưa hề nhúng tay vào. Dù là Lục Thanh hiện tại mình đã tấn thăng đến Nguyên Anh Kỳ, hắn sống lại, chỉ sợ cũng không phải Yến Hoàng đối thủ. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tại Yến Hoàng đang tại đột phá quá trình bên trong, đột nhiên chân thân đột kích, thế thì làm không tốt có thể làm cho Yến Hoàng xong đời. Nhưng này rất khó, hắn bây giờ có thể lên tới chỗ này bình đài dựa vào là ý thức thể trạng thái. Đổi chân thân, sợ không phải muốn bao phủ ở trong Yến Đô. Liền xem như lợi dụng truyền tống công năng, cũng phải cần một cái gia tộc tu sĩ khi, làm, tòa độ. Lục ra cũng không người nào, có thể lặng yên không tiếng động đi tới nơi này trồ đám mây trên bình đài tới. Muốn ngăn cản Yến Hoàng, cái kia lựa chọn tốt nhất, chính là cáo Tri Vân Tiêu Tông, để bọn hắn động thủ. Yên quốc bên ngoài là không có pháp tướng tu sĩ tồn tại, nhưng chuyện này khẳng định không thể nào. Ngụy quốc, Tề quốc hai cái này địch quốc đều có, tiến triều từ ấy năm tới nay như vậy đều không có, làm sao có thể sừng sững tại phương Bắc không ngã. Lục Thanh cơ bản dám trăm phần trăm xác định, Vân Tiêu Tông bên trong xác định vững chắc cất giấu một cái pháp tướng tu sĩ đấy. Bất quá hẳn là cũng liền một cái. Mà toàn bộ Yên quốc... Bên ngoài nguyên anh tu sĩ, không tính lục thanh chính mình, hết thẻ bảy cái. Vân tiêu tông năm cái, triều đình hai cái, theo thứ tự là hoàng đế bệ hạ bản thân, cùng đại yến thừa tướng châu tử ngọ. Châu tử ngọ cũng không phải là cái gì thế gia xuất thân người, hắn là hàn môn tử đệ, nhưng từ nhỏ liền triển lộ ra phi phàm thiên phú, tại triều đình bồi dưỡng hệ thống bên trong, lên cao tình thế cực dai. Tại trở thành tán tu kim đan về sau, yến hoàng vì hảo hảo lôi kéo vị này, trực tiếp liền cho kiểu khanh thứ nhất ánh sáng lộc hơn cao vị. Cũng ở tại đã trở thành kim đan đỉnh phong về sau, đem triều đình chức quan bên trong nhất hiển quý thừa tướng vị trí cho hắn, đồng thời toàn lực trợ giúp hắn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Bây giờ Châu Tử Ngọc, mặc dù sau lưng không có cái gì truyền thống thế gia thế lực cùng hộ, nhưng hắn cũng không cần những cái kia. Làm đường đường chính chính Nguyên Anh tu sĩ, tại nơi này nói trắng ra là cá nhân thực lực cơ hồ có thể quyết định hết thẻ thế giới, so cái gì thế lực đều dựa vào phổ. Hắn cũng là chính cống yến triều người thứ hai, lại rất được hoàng đế tín nhiệm dưới một người trên và người. Nhưng đối với Sở so gia, Triều đình dựa vào hoàng đế, thừa tướng hai người, vẫn là có biện pháp gì cùng Vân Tiêu Tông năm vị nguyên anh đối kháng, cuối cùng Yên Quốc vẫn là người ta Vân Tiêu Tông định đoạt. Chớ nói chi là, Vân Tiêu Tông bên trong hơn phân nửa mà còn cất giấu một cái pháp tướng. Mà nếu như Lý Thế Văn đã đến pháp tướng kỳ, tình huống kia liền sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Cố nhiên, Lý Thế Văn vừa mới đột phá, đoán chừng không phải Vân Tiêu Tông vị kia giấu giếm pháp tướng đối thủ. Nguyên Anh, kỳ tu sĩ cũng kém rất nhiều, Vân Tiêu Tông vẫn sẽ đối với triều đình có tương đối lớn ưu như thế, nhưng chỉ sợ cũng không có cách nào giống như là lập tức dạng này hình thành nghiền ép rồi. Triều đình tối thiểu có thể nhô lên sống lưng đến nói chuyện, sẽ không giống là như bây giờ, ngay cả mình hoàng vị cho ai kế thừa, đều muốn nhìn Vân Tiêu Tông sắc mặt. Nhưng Vân Tiêu Tông sẽ buông tha cho sự điều khiển của chính mình địa vị A. Chỉ sợ cũng sẽ không. Ta chủ đạo yên quốc hơn ngàn năm, triều đình chính là ta một con chó. Chó này là thay đổi lợi hại, trở nên cường tráng rồi, nhưng để cho ta buông ra xích chó để hắn tự lập môn hộ. Không dễ dàng như vậy. Huống chi, triều đình thật sự thoát ly đã khống chế, hoặc là tác phẩm văn xôi phân thoát ly khống chế, dẫn đến triều đình đối, với, vân tiêu tông lợi ích cống hiến giảm bớt, bản thân cái này cũng là vân tiêu tông không thể đủ tiếp chịu. Nếu không, bọn hắn muốn làm sao mới có thể tiếp tục duy trì chính mình khổng lồ thể lượng, để môn hạ tu sĩ đều có thể có tương đối tốt tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Lý thế văn lén lút cũng muốn đột phá đến phát tướng, không cùng ngươi cười toe toét. hắn muốn thật sự thành công, cái kia tất nhiên là muốn khiêu chiến vân tiêu tông địa vị, không phải hắn phí lớn như vậy kình, bước lên lớn như vậy phong hiểm đột phá làm gì. Đến lúc đó, toàn bộ Yên Quốc chỉ sợ cũng muốn động loạn đi lên. Loạn. Lục ra sẽ có hay không có càng lớn chỗ tốt. Hiện tại Yên Quốc đại thể tình thế, thật là ổn định. An ổn đương nhiên là chuyện tốt, ai không muốn có cái an ổn hoàn cảnh, có thể đủ tốt tốt phát triển đâu? Nhưng tương tự đấy, hoàn cảnh an ổn, cũng liền đại biểu cho rất khó có nhảy lên khả năng. Có thể đoán được chính là, lấy lập tức yên quốc chính trị hoàn cảnh, triều đình khống chế Kỳ Châu, Cẩm Châu, Vân Tiêu Tông khống chế Vũ Châu, Hình Châu, Bình Châu, nếu là không quá lớn biến động, lục gia chỗ kia còn không thể nào vào được. Nếu là loạn, cái kia lục gia mang theo thanh phong môn xuất giác, làm không tốt liền có thể ngã vào phương nam tới. Trường 320, Đại Nguyễn Bắc Phạt Lục Thanh hy vọng yên quốc loạn một chút. đương nhiên cái này loạn không thể là yến hoàng trở thành pháp tướng về sau loạn nếu không hai cái đại pháp tướng ngồi sủa ở yến quốc lẫn nhau đấu sức đánh nhau chết sống một bên có triều đình ủng hộ một bên khác là yến quốc đệ nhất đại môn phái vân tiêu tông ủng hộ cái kia lục gia muốn thừa dịp loạn chiếm lấy chỗ tốt gì kỳ thật cũng rất khó khăn đấy lục thanh mặc sức tưởng tượng dưới tốt nhất tình huống vâng vân tiêu tông vì giải quyết yến hoàng lý thế văn đến phía bên trên không ít khí lực toàn bộ đại yến thế cục loạn đi lên nhưng cuối cùng lý thế văn không thể đột phá thành công Cứ như vậy, có thể cho Triều Đình Thế Lực xuất hiện hỗn loạn cùng suy yếu, nhưng Vân Tiêu Tông tốt nhất cũng không có quá nhiều năng lực, lập tức đem Triều Đình suy yếu cái kia bộ phận lực lượng cho ăn hết, để Lục gia có cơ hội, đem chính mình xúc tu vươn hướng phương Nam. Muốn đạt thành dạng này thế cục, vẫn phải hảo hảo chuẩn bị một cái. Về phần dưới mắt, Lục Thanh cũng không tính lập tức báo cáo Yến Hoàng. Bây giờ không phải là cái gì tốt thời điểm. Lý Thế văn còn tại làm đột phá trước rèn luyện trạng thái chuẩn bị, muốn báo cáo cũng là chờ hắn chính thức bắt đầu sau khi đột phá lại báo cáo, như thế mới càng nguy hiểm hơn. Pháp tướng kỳ đột phá thời gian cần bao lâu, Lục Thanh không biết, nhưng tối thiểu cũng phải một năm đi lên. Đằng sau còn có chính là thời gian, Lục Thanh sẽ thỉnh thoảng sang đây xem một cái đấy. Tại Hoàng cung bên trên đám mây bình đài chờ đợi một hồi, không có gì đặc thù sự tình phát sinh, Lục Thanh cũng liền quay trở về tới Văn Ân phụ cận. Khoảng cách tại tập bộ thự, Lục Thanh một chiêu đem triệu quảng tâm cùng quảng nhạc bình anh ra ngoài cửa, đã qua đã nhiều ngày rồi. Chuyện này, dẫu không được, mắt thấy quá nhiều người, toàn bộ Yến Đô cơ bản đều chuyển khác. Trước đó, không ít người đều cảm thấy, chuyện này tất có đến tiếp sau. Nhưng sự thật nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. triệu gia quản gia cơ bản không có hành động gì, chỉ ít mấy ngày nay bên ngoài cũng không có. Giống như, từ khi hoàng gia phái sứ giả, phân biệt đến ba nhà nơi này đến thăm hỏi qua về sau, chuyện này như vậy lắng lại rồi. triệu gia quản gia rõ ràng gia chủ của mình làm mất đi lớn như vậy mặt nhưng lại không lại tìm lục gia phiền phức, bất kể là trong âm thầm, vẫn là bên ngoài trên quan trường. mà lục gia cũng không có cái gì tiến thêm một bước động tác, lục văn ân cái này đình ý tạ giám, thậm chí đều đã bắt đầu bình thường mỗi ngày đến đình ý phủ đi làm rồi. đương nhiên, ảnh hưởng dù sao vẫn là có một ít đấy. tại đình ý phủ bên trong, văn ân cùng quản nhạc bình cơ bản không chạm mặt rồi, chủ yếu là quản nhạc bình sẽ có ý tránh đi hắn. với lại, hắn cái này đình ý tạ giám quan chức. Tên tuổi mặc dù còn treo ở trên người, nhưng là hiện tại giống như cũng không có gì công tác cụ thể cùng chức trách. Không chỉ có lục văn ân dạng này, cái khác mấy cái lục gia tu sĩ, thanh phong môn tu sĩ, cũng đều là như thế. Bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì, liền mỗi ngày đi quan phủ đi làm, ngồi xuống tu hành, ngồi tầm vài ngày, lại về phủ đệ ngốc hai ngày, như thế lặp đi lặp lại. Triệu, quản hai nhà không có gì hành động trả thù cũng là bình thường, dù sao, bị hoàng gia đã cảnh cáo không cần phức tạp. Hiến đô tu hành giới, chú ý chuyện này mấy ngày, không có gì động tĩnh về sau, rất nhanh liền rời đi. Dù sao, tương đối lục gia cùng triệu, khoảng hai nhà xung đột mà nói, hiện tại có một cái càng lớn sự tình đã xảy ra, Ngụy quốc quy mô bắt phạt. Lần này bắt phạt, động tĩnh rất lớn. Ngụy quốc đại tướng quân hạ thường, tại hứa đô công khai tuyên thệ trước khi xuất quân, tự mình xuất lĩnh quân đội bắt thượng. Đại Ngụy cùng Yên quốc khác biệt, tại Ngụy quốc, tông môn thế lực cũng không mạnh, với lại hoàn toàn phụ thuộc. Nghe theo đại ngụy Hoàng Triều Thống nhất chỉ huy cùng điều phối. Ngụy quốc Hoàng Thất uy Nghiêm, cùng đại yến nơi này nhưng khác biệt. Ngụy quốc Đại tướng quân Hạ Thương, là ngụy quốc ngoại thích, đồng thời cũng là ngụy quốc người có quyền thế nhất thứ nhất, đồng thời cũng là một cái bên ngoài Pháp tướng tu sĩ, ngụy quốc đệ nhất cao thủ. Thanh danh một trận chiến, là ở cùng tề quốc thanh giáo giáo hoàng tuyệt thế một trận chiến, cũng là gần 300 năm qua, duy nhất một lần có ghi chép, công khai Pháp tướng kỳ cao thủ ở giữa quyết đấu. Nghe nói. Lúc ấy hạ thương mở ra pháp tướng, hóa thân trở thành cả người lượng đỉnh thiên lập địa, giống như núi kim giáp thần tướng, cùng giáo hoàng thánh nhân hóa thân đại chiến một trận, đã bình ổn cục thu tay lại. Đi qua, tiến ngụy hai nước không ít đánh trận, nhưng là hơn phân nửa là cái gì đột kích chiến, đánh lên chiến, ước gì đánh ngươi trở tay không kịp, nơi đó có công phu làm cái gì tuyên chiến, tuyên thể trước khi xuất quân nghi thức. Với lại, tiếp qua quá khứ hai nước trong chiến tranh, không quan tâm đánh cho lại thế nào kịch liệt, hạ thương cũng chưa từng tự mình hạ chẳng qua chuyện này tới một mức độ nào đó cũng bị người lấy ra giải độc vì Yên Quốc kỳ thật có pháp tướng kỳ không phải vì cái gì Hạ Thương không lên mà lần này bất đồng dựa theo thời gian để tính Hạ Thương xuất lĩnh Mị Quốc tu sĩ đại quân cũng đã tại Bắc Thượng trên đường rồi cưỡi chiến tranh tàu cao tốc tới căn bản không bao lâu thời gian liền có thể đến bọn hắn mục tiêu lần này cũng chính là Yên Quốc Bình Châu tiền tuyến Yến Hoàng bệ hạ đã khẩn cấp triệu khai hội nghị quân sự đương nhiên Lục Thanh biết cái này tổ chức hội nghị quân sự Yến Hoàng là giả Tiên quốc cũng khẩn cấp động viên. Đồng thời, Tiên hoàng cũng sẽ gặp Vân Tiêu Tông sứ giả. Vân Tiêu Tông cho ra thuyết pháp bằng, bọn hắn đã đang tập trung biên cảnh tu sĩ, tạo thành phòng tuyến đến rồi, đồng thời bọn hắn cũng sẽ triệu tập tông môn bản bộ tinh huệ tham dự tiền tuyến chiến đấu. Từ đó cũng đồng dạng có thể nhìn ra được Vân Tiêu Tông đối với triều đình hoàng thất khinh thị. Tại Lục Thanh tận mắt thấy, người ta Vân Tiêu Tông đã tới rồi cái Khải Minh tu sĩ cùng yến hoàng trò chuyện chuyện này, thái độ nhiều lắm là coi là cung kính, nhưng là trong lời nói lại phảng phất đại biểu cho quan trên tại hạ mệnh lệnh đồng dạng để triều đình chuẩn bị vật tư, chuẩn bị quân đội, hướng Bình Châu đi trợ giúp. Nghe theo Vân Tiêu Tông thống nhất chỉ huy. Nói cách khác, ngươi liền thành thành thật thật cho ta làm tốt hậu cần bảo hộ là được rồi. Sự tình khác không cần đến ngươi quan tâm. tác chiến, phòng tuyến bố trí, chúng ta Vân Tiêu Tông sẽ tất cả toàn giải quyết. Lục Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khó trách, Yên Hoàng Lý Thế Văn muốn tranh thoát Vân Tiêu Tông không chế đâu. Hoàng đế này làm có cái gì tư vị? Đổi Lục Thanh trên vị trí kia cũng sẽ có ý nghĩa. Bất quá, nói biết cái này trận chiến sự bản thân, Lục Thanh không cho rằng thật sự biết đánh nhau. Dựa theo trước đó hắn thám thính đến Yến Hoàng chân thân cùng vị kia Ngụy quốc sứ giả ở giữa giao lưu nhìn, Ngụy quốc Bắc phạt, trên bản chất là bị Yến Hoàng mời mà đến, hai nước hoàng đế trước đó là có qua an ý đây chính là Lý Thế Văn chuẩn bị chuẩn bị ở sau, hy vọng có thể thông qua Ngụy quốc Bắc phạt, đại tướng quân hạ thương tự mình xuất động, cho Vân Tiêu Tông sáng tạo áp lực để Vân Tiêu Tông tại Pháp Tướng cao thủ tự mình xuất động trọng áp phía dưới, không rảnh bận tâm đến hắn chuyện. Nơi đây, bất quá, Lục Thanh Đồng Dạng cảm thấy, chuyện này có khả năng sẽ chơi thoát. Người Ta Ngụy Quốc vì sao lại ngồi nhìn người Yên Quốc đi ra một cái mới Pháp Tướng, mà vạn nhất Yên Quốc triều đình cùng Vân Tiêu Tông nội đấu, bọn hắn vì cái gì không thừa cơ hội này, đem giả xâm lấn biến thành thật xâm lấn? Yến Hoàng hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Bất kể như thế nào, tiền tuyến xảy ra chuyện rồi, Lục Thanh cảm thấy, Chính mình phi thường có cần phải thu hoạch được tiền tuyến trực tiếp tin tức. Đem mình yếu tố này bài trừ bên ngoài, Yến Hoàng có thể hay không đột phá thành công, Bình Châu thế cục cũng là rất mấu chốt một vòng. Trường 321, Gió Đông. Lục Minh Hằng đã tại một lâm huyện ngây người thời gian nửa năm rồi. Nửa năm trước, hắn tiếp nhận gia tộc mệnh lệnh, gia nhập vào trong quân đội, làm nhóm đầu tiên xuất phát tiền tuyến bộ đội tiết viện. Đương nhiên, tham chiến là một mã sự tình, trên thực tế, gia tộc cho hắn mệnh lệnh. Đầu tiên là tận lực bảo trụ tính mạng của mình, miễn là còn sống chính là thắng lợi. Tiếp theo, tại cái thứ nhất tiền đề phía dưới, có thể tận lực quan sát tiền tuyến thế cục, cũng đem tin tức truyền lại hồi gia tộc. Vừa mới bắt đầu, lục minh Hằng sát thực rất khẩn trương đấy. Loại quy cách này chiến tranh, nói thật, hắn là lần thứ nhất tham gia. Với lại, làm một cái trúc cơ tu sĩ, tại bực này cấp độ trên chiến trường, đơn giản cũng chính là cao cấp điểm phá hôi. Nhưng, ngây người nửa năm sau phát hiện tình hình cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vân tiêu tông đem bình châu tiền tuyến bố trí được gọi là một cái giọt nước không loạn. Toàn bộ bình châu cùng ngụy quốc giáp giới bộ phận tất cả đều phong tỏa sạch sẽ. Mượn các loại linh mạch bố trí có pháp trận phòng ngự đều có tu sĩ đóng giữ trọng điểm khu vực trọng điểm cưng phòng tu sĩ cấp cao sung làm lực lượng cơ động có thể tùy thời tiến hành bốn phía trợ rút. Tóm lại mà nói đây là muốn làm đến quân ngụy bất kể là tiểu đội xâm nhập vẫn là quy mô tiến công đều có thể có biện pháp đến đường đối. Mà giống như là Lục Minh Hằng Trô Mục Lâm huyện, cũng không tính là tiền tuyến, nhưng là rất nhích tới gần. Minh Hằng vị trí cái này bộ đội ngũ, chủ yếu trách nhiệm là một chi lực lượng cơ động, có thể tùy thời trợ giúp tiền tuyến. Nhưng mà, nửa năm qua, hắn xuất động số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà chỉ có một hai lần, ngay cả đỡ cũng không đánh. Trên thực tế, căn cứ Lục Minh Hằng ở tiền tuyến trên chiến trường thu tập được một chút tình huống đến xem, toàn bộ chiến tuyến kéo đến rất dài. Bố trí đầu nhập lực lượng rất lớn, nhưng là đánh nhau số lần, cực ít. Với lại, cũng căn bản không có xuất hiện loại kia trong dự liệu đại quân đoàn quyết chiến tình huống, cơ bản cũng là ngụy quốc tu sĩ chút ít hướng về phía trước chống đỡ gần tiến hành điều tra, bị Yên quốc tu sĩ phát hiện, song vương vội vàng giao thủ một phen, riêng phần mình tử thương một ít nhân thủ, sau đó ngụy quốc tu sĩ liền sẽ rút về đi. Trái lại cũng giống như vậy, Yên quốc tu sĩ có đôi khi cũng sẽ hướng về phía trước đi điều tra, sau đó bị đánh trở về. Tình huống cũng là phi thường tương tự. Loại tình huống này, để cho người ta cảm thấy có chút khác thường, chỉ ít lục minh hẳn là cảm thấy như vậy. Đương nhiên, ai cũng không dám chủ quan. Tiên quốc, hoặc là nói Vân Tiêu Tông, không dám có bất kỳ buông lỏng chỗ. Trong dự đoán thảm thiết đại quy mô chiến tranh, mặc dù không có đánh nhau, nhưng là ngụy quốc chi kia đại quân, chẳng lẽ không phải thật sự bày ở bọn hắn trước mắt à? Thông qua chống đỡ gần điều tra, tiên quốc bên này cũng cơ bản biết rõ đối phương tình huống. Ngụy quốc chi này bắc phạt quân, nhân số tại năm vạn người quy mô. Số người này, không tính là nhiều, mỗi lần phi vân châu cùng tuyết châu, ở trên băng nguyên chống lại bạch quỷ thời điểm, hội tụ chiến lược, không sai biệt lắm cũng phải có số lượng này cấp. Nhưng trừ lại số lượng bên ngoài, cái kia khối lượng coi như quá cao. Không có gì ngoài hạ thương vị này đại pháp tướng, tự mình trình diện bên ngoài, chi này ngụy quốc trong quân đoàn, vẫn tồn tại năm cái nguyên anh tu sĩ, cùng 12 tên kim đan. Đây cũng là đại yến nhất định phải lực lượng cả nước mới có thể ứng đối rồi. Ngụy quốc quốc lực thật là mạnh, đương kim chín đại tiên quốc bên trong, Ngụy quốc thực lực tổng hợp là thuộc về nửa trước đoạn đấy, mà tương đối mà nói, tiên quốc cơ bản thuộc về hạng chót. Nhiều năm như vậy đánh xuống, không có bị người ta tiêu diệt, không thể không nói vẫn là chủ yếu phải dựa vào hàng xóm tấn quốc hỗ trợ, cùng tề quốc cùng Ngụy quốc quan hệ cũng không được, tại phía đông dính giấc Ngụy quốc một phần lực lượng. Nhiều như vậy cao cấp tu sĩ. Mang theo 50.000 bình quân tố chất cũng đồng dạng không tính kém ngụy quốc tu sĩ quân đoàn, liền hỏa lực tập trung ở chỗ này, tiên quốc còn có thể làm sao? Chẳng lẽ dám để cho phòng tuyến có nửa phần buông lòng sao? Vạn nhất người ta nếu là thật quy mô bắc thượng tiến công, cái kia không được đầy đủ xong Song vương ở nơi này dạng trạng thái giới, cùng Bình Châu cùng ngụy quốc giao giới khu vực, rằng co nửa năm. Chiến tranh trời u ám, cộng lại phải có hơn 10 vạn tu sĩ, tụ tập tại đây chỗ, cao thủ hàng đầu một đống một đống đấy. Nhưng là nửa năm qua này, giữa Song Vương tu sĩ tử thương cộng lại khả năng không cao hơn 200 người. Bình Châu tiền tuyến thế cục, Lục Thanh đương nhiên cũng là biết đến. Dù sao, hắn đem Lục Minh hàng phái đến tiền tuyến đi, thu thập tiền tuyến tình báo cái gì, vẫn là tiếp theo đấy, mục tiêu chủ yếu nhất, vẫn là để hắn làm cái mắt, để cho mình có thể tùy thời truyền thông tới, tự mình xem xét tiền tuyến tình huống. Thậm chí, hắn còn biết, Vân Tiêu Tông cái vị kia pháp tướng cao nhân, tại hạ thương cung cấp dưới áp lực, cũng đã đến tiền tuyến tọa trấn. Tại ý thức thể trạng thái giới, Lục Thanh thấy được nó bản thân, đó là một cái nữ tu, nhìn một bộ ung dung thiếu phụ bộ dáng, luôn luôn mặc một thân màu trắng đạo bào, Vân Tiêu Tông đồng môn, quan tâm nàng gọi là Duy Vân Sư Tổ. Lục Thanh tìm tòi mình một chút ký ức, nghĩ không ra chính mình cũng nhớ kỹ như thế một người. Vân Tiêu Tông giấu thật sâu. Mà không có gì ngoài tình thuống tiền tuyến bên ngoài, Lục Thanh còn thường xuyên sẽ chuyện tống đến Yến Đô, đi đến Hoàng Cung trên không chỗ kia trên bình đài đi, xem xét Tiến Hoàng Lý Thế Văn tình huống thế nào. Lý Thế Văn, tại 4 tháng trước, đã bắt đầu chính thức đột phá. Nhưng đến nay, Lục Thanh còn không có báo cáo. Hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội, mà bây giờ, cơ hội này tới. Đại Yến cấm quân, xuất động. Triều đình tinh nhuệ nhất một chi lực lượng, đương nhiên chính là Vũ Lâm cấm quân rồi. Chi bộ đội này, có 3 vạn người, cơ sở nhất sức chiến đấu, cũng là luyện khí hậu kỳ đấy, lại luyện khí 9 tầng chiếm rất lớn một bộ phận. Đồng thời, tại trong cấm quân, trúc cơ tu sĩ tỷ lệ cũng rất cao có vượt qua ngàn người. Khải Minh tu sĩ cũng có 20 người trở lên. Mà chi đội ngũ này xuất động đồng thời, triều đình sáu vị tu sĩ Kim Đan, cũng tất cả đều xuất động. Bên trong ngoại trừ xuất lĩnh cấm quân vệ úy bản thân bên ngoài, giống như là triệu Quảng Tâm, Quản Nhạc Bình hai người bọn họ, cũng tất cả đều xuất động. Mà thống lĩnh chi này cấm quân thủ lĩnh, đúng vậy Đại yến Thừa Tướng Châu Tử Ngọ. to như vậy một cái yến đô, lưu lại Kim Đan, chỉ có hai người. Mà bây giờ đến xem, hiện tại toàn bộ Yên Quốc cảnh nội. Cơ bản hết rồi, nhất là tu sĩ cấp cao phương diện. Vân Tiêu Tông đại bộ phận lực lượng, đã đầu nhập vào tiền tuyến. Bên ngoài năm cái Nguyên Anh, tất cả tiền tuyến rồi, mặt khác vẫn phải tăng thêm duy mây cái này đại pháp tướng. 15 cái Kim Đan, cũng chỉnh diện 12 cái. Mặc dù Lục Thanh dám khẳng định, Vân Tiêu Tông không có gì ngoài bên ngoài lực lượng bên ngoài, khẳng định còn có rất nhiều tu sĩ cấp cao ẩn giấu đi, nhưng số lượng này chắc hẳn sẽ không quá nhiều. Mà Yến Đô Triều Đình phương diện. Bên ngoài cũng liền yến hoàng bản thân cùng hai cái kim đan tại yến đô tỏa chấn rồi. Cấm quân đại bộ phận, tiến vào chiếm giữ đã đến Bình Châu Thủ Phủ Đồng Bằng Thành, cũng chờ đợi vân tiêu tông bước kế tiếp mệnh lệnh cùng điều phối. Mà cái này, cũng chính là lục thanh chờ đợi cơ hội. Thanh phong môn tu sĩ, cũng đã điều động hoàn tất. 20.000 phi vân châu tu sĩ, đã tập kết. Phi vân châu ngũ đại tu sĩ kim đan, toàn viên xuất hiện. Theo lý yến lăng vị này thanh phong môn trưởng môn ra lệnh một tiếng, phi vân châu tu sĩ Ngồi 10 chiếc chiến tranh tàu cao tốc tạo thành hàng đội, hướng nam xuất phát. Bọn hắn trên danh nghĩa, đương nhiên là đi Bình Châu trợ giúp tiền tuyến. Giờ phút này, đối với Lục Thanh mà nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà hoàn toàn, cố này gió đông liền bóp trong tay Lục Thanh. Một phong thư báo cáo, bay về phía Vân Tiêu Tông, Lục Thanh liền trở gió đông tuổi lên rồi. Trường 322, Người Nguyên Anh. Duy Vân mở ra hai mắt, nhìn về phía vội vàng mà đến Hàm Hư Tử. hàm hư tử. Là vân tiêu tông cái này hiên quốc đệ nhất đại tông môn tông chủ, là tông môn lãnh tụ. Xảy ra chuyện gì? Hàm hư tử bình tĩnh khuôn mặt, nói ra, vừa mới tiếp vào tin tức, Yến Hoàng Lý thế Văn, đã bắt đầu tiến hành pháp tướng, kỳ đột phá. Duy vân sắc mặt không có thay đổi gì, thanh âm như cũ lạnh nhạt thời gian bao lâu? Bốn tháng? Tin tức từ chỗ nào tới? Thanh phong môn đưa tới. Bọn hắn không nói tiến thêm một bước nguồn tin tức, nhưng lại minh xác cho thấy, bọn hắn đối, với... Tin tức này hoàn toàn chắc chắn. Có phải hay không là ngụy quốc cái bấy? Hàm hư tử một chút suy tư, sau đó phân tích nói, ta cũng nghĩ qua, nếu như là ngụy quốc mượn danh nghĩa thanh phong môn thả ra tin tức, muốn đem chúng ta lực chú ý từ Bình Châu phòng tuyến triệu hồi Yến Đô, cũng không phải là không thể được. Nhưng ta cảm thấy, khả năng cũng không lớn, chúng ta quá tốt nghiệp chứng. Vừa đến, nếu như là tin tức giả, vậy chúng ta tìm thanh phong môn Lục Thanh hoặc là Lý Yến Lăng, đối với, một cái liền có thể vạch trần. Mà nếu như là Thanh Phong Môn bị Ngụy Quốc thu mua, ta có chút tưởng tượng không quá đến vì sao lại như thế, Ngụy Quốc có thể cho Thanh Phong Môn cái gì để bọn hắn phản bội chúng ta. huống chi, việc này chúng ta cũng không phải không có xác nhận thủ đoạn. Có thể cho Bạch Sư Điệt đi một chuyến, nhìn xem hiện tại tọa trấn yến đô chúng ta cái vị kia hoàng đế bệ hạ, đến cùng phải hay không như Thanh Phong Môn Lục Thanh nói như vậy, là một cái giả. Nghe xong được hàm hư tử những lời này, Duy Vân chậm rãi gật đầu, nói ra, lời ấy không sai. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Vậy ta đi an bài. Ừm. Duy Vân lại bổ sung một câu, giúp ta đi một phong thư, cho hạ thương, ta muốn gặp hắn một mặt. Được. Hàm hư tử không hỏi Duy Vân Sư Tổ muốn gặp hạ thương làm gì, nhưng là hắn đoán được. ngụy quốc bắc phạt sự tình, khí thế hung hùng, trần đại quân tại Bình Châu chi Nam, cho vân tiêu tông bên này áp lực lớn vô cùng. Nhưng liên tưởng đến vừa mới nhận được liên quan tới Yến Hoàng sắp đột phá pháp tướng tin tức nhìn, cùng thời gian 8 năm bên trong. Song Vương chỉ là giằng co, không, có tính thực chất chiến đấu bộc phát, Ngụy Quốc trận này bất phạn, tràn đầy kỳ quặc. Nếu như Yến Hoàng đang tại chủ bị pháp tướng kỳ đột phá công việc, đồng thời đã bắt đầu rồi, như vậy có lý do tin tưởng, Lý Thế Văn cùng Ngụy Quốc bên kia, tất nhiên là đạt thành giao dịch nào đó. Hạ Thương xuất lĩnh đại quân bắc thượng, làm không tốt căn bản cũng không phải là đến đánh trận đấy, chính là đến cho Vân Tiêu Tông làm áp lực, ngăn chặn Vân Tiêu Tông chủ lực, để bọn hắn không cách nào trở về, đi tìm Yến Hoàng bệ hạ phiền phức. Duy Vân muốn đi cùng Hạ Thương gặp một lần, khả năng chính là muốn nói chuyện chuyện này. Nếu như có thể đem vị này Ngụy Quốc đại tướng quân khuyên lui, cái kia sự tình đều giải quyết, Duy Vân có thể rút ra thân đến, hướng yến đâu ngồi xuống, Lý Thế Văn còn muốn đột phá phát tướng. Nam mơ đi thôi. Hàm hư tử hy vọng Duy Vân sư tổ có thể thành công. Đương nhiên, không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Hạ Thương sẽ tự động lui binh bên trên. Hắn vẫn là dựa theo cho lúc trước Duy Vân phân tích, theo thứ tự đi làm việc rồi đầu tiên hắn trước bí mật tìm tới lục minh hằng lục minh hằng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đống nhiên bị hàm hư tử vị này nguyên anh đại tu sĩ vẫn tiêu tông tông chủ cho đến nhà bái phóng trong lòng sợ hãi từ không cần nhiều lời nhưng nghe nói đến hàm hư tử yêu cầu về sau hắn ngược lại là cũng rất nhanh kiểm phản ứng hàm hư tử hỏi hắn có hay không có thể nghĩ đến lục thanh hoặc là lý yến lăng phương pháp xử lý lục minh hằng nếu là bình thường thời điểm khẳng định không loại thủ đoạn này đấy nhưng là Lần này hắn thật đúng là có. Lại xuất phát đến đây tiền tuyến trước đó, gia tộc thượng tầng, cho hắn một chiếc gương, nói là khi tất yếu có thể nhờ vào đó, liên hệ lục thanh lão tổ. Tấm gương này ngay tại trong túi đựng đồ của hắn mặt, lúc bình thường, hắn đương nhiên không có việc gì không dám loạn đả nhếu lão tổ tông. Nhưng là hiện tại, không tính quấy rầy a Vân tiêu tông tông chủ tự mình đến cầu kiến, thấy thế nào đều là chuyện trọng yếu phi thường. Thế là, lục minh hằng liền trực tiếp giảng cái gương này từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra. Linh lực rót vào trong đó, pháp khí có hiệu lực, một mảnh xương mù sám bên trong, một cái hai mắt như sán lạn tinh thần nam nhân, liền xuất hiện ở cái gương này bên trong. Hàm hư tử trưởng môn, kính đã lâu. Lục đạo hữu. Hàm hư tử không có rảnh nhiều hàn huyên. hôm nay ta tiếp vào thanh phong môn tin tức, ngươi nhưng có biết. Ta biết được, việc này chính là ta thụ ý, phát đến quý tông trong tay. Việc này trọng đại, mong rằng lục đạo hữu có thể tiết lộ một chút. Tin tức nơi phát ra, là có hay không, có thể tin. Ta lục gia thương đội, từng tại 4 năm trước kia, từng chịu được một lần tập kích, việc này hàm hư tử trưởng môn hẳn là biết được. Ta biết được, tập kích nhà ta thương đội đấy, là vô diện hội. Cái tổ chức này, tin tưởng quý tông bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Hàm hư tử khẽ gật đầu, nói ra, một cái tại yên quốc dưới mặt đất hoạt động tổ chức, bọn hắn rất thân bí, sẽ tiếp các loại tự mình người thác, làm một kỹ chuyện. Lục Thanh bắt đầu cho hàm hư tử giải thích. Vô diện hội là hoàng tộc cùng hộ thế lực ngầm, bọn hắn tại trong thời gian rất dài, đều tại vì lý thế văn thu thập đột phá pháp tướng cần thiết vật liệu. Lý thế văn đột phá cần thiết bảo vật bên trong, liền bao quát thiên lôi thần mục. Bọn hắn năm đó tập kích nhà ta thương đội, chính là vì cái kia ba cây tử quý tông trong tay mua được thiên lôi thần mục. Ta lục ra loạt vào tập kích, việc này tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Chúng ta một mực đang âm thầm điều tra vô diện hội, trở lên đều là điều tra của chúng ta kết quả. Liên quan tới lý thế văn đột phá sự tình, cũng là theo đường dây này điều tra mà lấy được. Hiện tại, chúng ta trên cơ bản đã nắm giữ lý thế văn đột phá địa điểm, đột phá vào độ. hàm hư tử lắc đầu nói ra, lục đạo hữu, ngươi cũng không có xác thực nói ra tin tức của các ngươi nơi phát ra. Các ngươi là làm sao điều tra hay sao? Làm sao điều tra đấy, là chúng ta lục ra bí mật, xin thứ cho ta không thể đáp lại. Lục Thanh trả lời rất quả quyết. Chuyện này, xác thực rất khó nói, cũng không tốt lập cái gì khác lấy cớ. Nói láo càng khó thủ tín tại người, còn không bằng dứt khoát cứ như vậy. Hám hư tử đối với cái này cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý. Ngay cả Vân Tiêu Tông cũng không biết sự tình, lục gia hoặc là thanh phong môn có thể điều tra ra được, khẳng định dính tới một ít thủ đoạn đặc thù rất bí mật, người ta không chịu nói cũng rất bình thường. Bất quá! Chuyện này, lục gia chúng ta ngược lại là có thể rút một tay. Nghe được lục thanh nói như vậy, hám hư tử lúc này liền nghĩ đến, thanh phong môn bây giờ tu sĩ quân đoàn. Giống như ngay tại Tử Phi Vân Châu trên đường xôi Nam. Chỉ cần chuyển cái nói, liền có thể chạy về phía Yến Đô. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Hàm hư tử lập tức liền lĩnh hội tới, lục gia đạt được Yến Hoàng đột phá tin tức này, chỉ sợ không phải chuyện gần nhất. Bọn hắn làm không tốt đã sớm biết, nhưng liền hết lần này tới lần khác đè ép không nói, không phải đến bây giờ lúc này mới giảng. Cái này lục gia, dã tâm cũng không nhỏ a. Các ngươi muốn cái gì? Một cái cẩm châu, nửa cái ký châu. Cho triều đình lưu nửa cái ký châu đi. Ham hư tử bật cười nói, ha ha ha ha, các ngươi lục gia khẩu vị thật là lớn, không sợ bị cho ăn bể bụng à. Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo lãnh ý. Lục gia lòng tham, để hắn cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy có chút đáng hận. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác nhận, lục gia che giấu tin tức. Bản thân cái này liền đã để hắn tại trong lòng cho lục gia đánh một cái không tốt lắm ấn tượng, mà bây giờ, càng là mượn sự kiện lần này, công phu sư tử ngoạng. Lập tức thanh phong môn, đã là phi vân châu, tuyết châu hai địa phương người lãnh đạo rồi, lại ăn kế tiếp cầm châu, nửa cái ký châu, vậy chẳng phải là muốn cùng ta vân tiêu tông ngồi ngang hàng với? Các ngươi xứng sao? Đương nhiên, kỳ thật không thể tính như vậy. Phi vân châu cùng tuyết châu hai cái địa phương cộng lại, khả năng đều không có phương nam một cái châu sản xuất nhiều. Nhưng cuối cùng như thế, hàng hư tử cũng không cho rằng, lục gia hoặc là thanh phong môn, có tư cách nắm giữ lớn như vậy địa bàn cùng tài nguyên. Có giá tâm thì cũng thôi đi, mấu chốt có giá tâm cũng phải cần có được tới xứng đôi thực lực. Không nói tương lai thanh phong môn, Lục gia muốn có được ba châu nửa lãnh thổ, liền nói lập tức. Lục gia có thể rút một tay sao? Phi Vân châu 20000 tu sĩ xuôi nam, xem bộ dáng là một cỗ thật lớn lực lượng, nhưng liền xem như Phi Vân châu dốc toàn bộ lực lượng, Kim Đan trở lên tu sĩ khoảng chừng 6 vị, nhưng là giống như này thôi. Sáu cái Kim Đan, liền có thể giải quyết hết tiến đô sự tình. Hàm Hư Tử cảm thấy không thực tế. Hiện tại, trên danh nghĩa Yến Đô bên trong chỉ có hai cái kim đan, nhưng hàm hư tử dám trăm phần trăm khẳng định, Yến Hoàng làm ra nhiều chuyện như vậy, không có khả năng không có tiến thêm một bước chuẩn bị. Đại ngụy bắc phạt, đây quả thật là kéo lấy vân tiêu tông chủ lực, thậm chí để bọn hắn đã biết Yến Hoàng tại chủ tính bột phá, cũng không dám như vậy trở về. Nhưng Yến Hoàng nếu là cảm thấy, vẹn vẹn như thế, liền liền có thể gối cao không lo, coi như quá ngây thơ rồi. Hàm hư tử không tin Yến Hoàng sẽ như vậy ngây thơ đấy. Phi Vân Châu sáu cái kim đàn, nếu là một đầu va vào yến đô, sợ không phải muốn đụng cái đầu phá máu chảy Cho nên, vẫn là câu nói kia. tha phối a Nhưng mà, tại hàm hư tử mang theo lanh ý dưới ánh mắt, Lục Thanh lại biểu lộ ra một bộ rất thoải mái bộ dáng, cười hì hì nói. Luôn có thể nói chuyện một chút nha, Lục gia chúng ta có cái nguyên anh tu sĩ, ăn nhiều như vậy, khẩu vị không tính lớn rồi. Hàm hư tử con ngươi co rụt lại, ngươi nguyên anh. May mắn tại mấy năm trước đột phá. Hàm hư tử trầm mặc không nói. Đây chính là cái tin tức quan trọng, mặc dù không có lý thế văn muốn đột phá pháp tướng như vậy rung động, nhưng là nguyên anh tu sĩ tại Yên Quốc tu hành giới, thậm chí cả tại toàn bộ cửu quốc bên trong, đều là chính cống thượng lưu tu sĩ. Thêm một cái, liền có thể đối với một cái tiên quốc thực lực, mang đến phi thường trọng đại cường hóa cùng ảnh hưởng. Đi qua, Lục Gia cùng Lục Gia đại biểu toàn bộ phi Vân Châu tu hành giới, trong thời gian rất ngắn, lục tục ngoe ngoe xuất hiện nhiều tên tu sĩ kim đan. Cho tới cho tới bây giờ loại này một châu nơi, nghe theo Lục gia chỉ huy điều phối tu sĩ Kim Đan thì có 6 cái. Vẹn vẹn Lục gia lập tức có bộ phận này lực lượng, liền đã để bọn hắn tại Yên Quốc bên trong thanh danh lên cao, thậm chí ẩn ẩn để cho người ta cảm thấy, đây là ngoại trừ triều đình, Vân Tiêu Tông bên ngoài, tiên quốc thế lực lớn thứ 3. Nhưng cái này thế lực lớn thứ 3 so sánh lên trước hai cái mà nói, có chút quá gầy yếu đi. Phía trên hai cái đều là có được nguyên anh kỳ đại tu sĩ thế lực, mà Lục gia Không nói kim đan số lượng không sánh bằng, không có nguyên anh tu sĩ điểm ấy, liền để lục gia hoàn toàn không có cách nào cùng mặt trên hai thế lực lớn đứng tại cùng một cái cấp độ bên trên bị đối đãi. Chỉ khi nào đã có, cái kia hết thể sẽ không giống nhau. Hàm hư tử cần một lần nữa ước định một cái lục gia tình huống. Tự hồ, hắn vừa mới nói xong muốn đi giải quyết thiến đô vấn đề, giống như cũng không phải như vậy không tự lượng sức. Hàm hư tử trong lòng, đang tại nhanh chóng tính toán. lam vân tiêu tông tông chủ. Mặc dù cấp trên còn có Duy Vân tổ sư tọa chấn, nhưng bất kể là trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế, hắn tại vân tiêu tông bên trong vẫn có cuối cùng quyền quyết định đấy. Hắn cũng không phải là loại kia bị vô căn cứ tông chủ, gặp được sự kiện trọng đại ưa thích trưng cầu ý kiến Duy Vân, chủ yếu cũng là đối, với, tiền bối cung kính cùng muốn dựa vào một cái tiền bối kinh nghiệm, cũng không đại biểu hắn không có quyền quyết định. Tại hàm hư tử suy nghĩ quá trình bên trong, Lục Thanh cũng một điểm không nóng nảy, mỉm cười ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ chờ đợi lấy sau cùng trả lời nửa ngày về sau hàm hư tử chậm rãi mở miệng ta có thể đáp ứng ngươi lục thanh buốt cầm nói vậy bây giờ thanh phong môn hàm đội sẽ lập tức đi vòng hướng yến đô đợi tin tức tốt của các ngươi hàm hư tử sẽ đáp ứng yêu cầu của mình lục thanh cũng không cảm giác được quá mức ngoài ý muốn kỳ thật cái này cũng không xem như quá lớn đại giới lục gia muốn cẩm châu cùng nửa cái ký châu lúc đầu cũng không phải vân tiêu tông đấy mà là triều đình truyền thống lực ảnh hưởng lớn địa khu Vân Tiêu Tông tương đương không cần nỗ lực cái gì, liền có thể đổi lấy lục gia cái này giúp đỡ. Đương nhiên, cũng không phải cái gì cũng không cần nỗ lực. Hàm hư tử dù sao cũng không thể đem ngăn cản Yến Hoàng Lý Thế Văn toàn bộ hy vọng đều ký thác vào lục gia trên thân, cái kia không thực tế. Mà lập tức, Vân Tiêu Tông có thể vận dụng nguyên anh trở lên cao thủ, kỳ thật cũng không nhiều rồi. Bên ngoài năm người, toàn bộ ở tiền tuyến nơi này. Mà liền xem như một chút âm thầm ẩn giấu đi cao thủ, kỳ thật cũng có rất lớn một bộ phận. Bị bố chi đã đến Bình Châu tiền tuyến tới. Lưu tại vân tiêu tông bên trong sơn môn đấy, vẹn vẹn chỉ còn lại có hai vị. Mà hai vị này, cũng rất không có khả năng tất cả đều xuất động đi đến Yến Đô, chính mình quê quán, làm sao cái này cũng đến lưu một người trông coi đấy. Tối đa cũng chỉ có thể phái ra một cái đi đến Yến Đô, Hàng Hư Tử đã truyền tin cho Bạch Nam Thiên. Bước trên mây kiếm tiên Bạch Nam Thiên, hiện tại ngoại giới cũng còn cho là hắn là kim đan kỳ cao thủ, thật tình không biết, sớm tại 20 năm trước. Bạch Nam Thiên liền đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, đã trở thành Yên Quốc lập tức trẻ tuổi nhất một vị Nguyên Anh tu sĩ, đồng thời thời gian 20 năm liền đã bước vào đã đến Nguyên Anh tầng 2. Nếu để cho Lục Thanh đã biết điểm này, cũng sẽ ước ao ghen tị, lao tử bất hợc, 2 năm tương đương 20 năm, bằng cái gì còn chưa tới tầng 2. Nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có quá lớn tất yếu vì thế không cam lòng. Lục Thanh Thiên Phú khi lấy được các phương diện cực độ tăng cường về sau, xác thực rất đỉnh. Bạch Nam Thiên cho dù là có linh thân thiên phú cộng thêm thiên linh can, cũng không có khả năng cùng Lục Thanh đánh đồng. Theo lý giảng, Lục Thanh hiện tại các loại học gia chỉ mang theo, cái kia thiên phú hoàn toàn là nghiền ép Bạch Nam Thiên đấy. Nhưng hắn trên người cái này tuyệt phẩm công pháp, cũng rất khó tấn thăng. Chiến lực của hắn, bởi vì thần thông, bởi vì cường hãn công pháp, vượt xa cùng cấp bậc tu sĩ nhiều lắm. Kim Đan tầng 8 thời điểm, liền có thể đánh hai cái vẹn vẹn chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới cấp 5 trình độ đỉnh phong đại yêu vương. Hiện tại mặc dù hắn mới vừa lên nguyên anh, nhưng dựa theo chính hắn đoán chừng, chiến lực của mình hẳn là rất mạnh rất mạnh, mặc dù hắn còn không có cùng cùng cấp bậc địch nhân động thủ một lần. Nhưng loại này cường hãn, cũng không phải là không đại giới đấy. Tuyệt phẩm công pháp độ khó, liền bày ở nơi này. Cộng thêm thần thông loại lực lượng này, sẽ theo tu sĩ tu vi tăng lên, mà cùng nhau tăng lên uy lực, nhưng loại này tăng lên cũng không phải đến không đấy, đồng dạng cần tu sĩ đầu nhập thời gian đi mở mang. Lục Thanh trên thân tương đương với đồng thời gánh vác ba môn tuyệt phẩm công pháp thêm hai cái thần thông, cái này để tu vi của hắn tốc độ tăng lên, không thể tránh khỏi bị kéo mệt mỏi xuống tới. Mà nói quay mắt dưới, không có gì ngoài Bạch Nam Thiên bên ngoài, hàm hư tử còn thử nghiệm để vân tiêu tông ở tiền tuyến Nguyên Anh tu sĩ, có thể triệu hồi đi một hai cái. Hắn đều không nghĩ tới muốn điều bên ngoài năm cái trong Nguyên Anh một cái nào đó, mà là chỗ tối một vị nào đó. Nhưng mà, vị này khẽ động, đối diện quân ngụy liền đệ lên. Trường 323, cảm giác bất lực. Duy Vân muốn cùng Hạ Thương gặp mặt một lần ý nghĩ, bị vô tình cự tuyệt, cái kia đàm phán, cũng liền càng thêm không thể nào nói lên. ngụy quốc đại quân để lên, nhất là nhiều chức cao cấp tu sĩ, tất cả đều hiện thân, cái này cho Vân Tiêu Tông thống lĩnh phòng tuyến trong nháy mắt thực hiện rất lớn áp lực. Chiến tranh còn chưa đánh nhau, nhưng lúc này nào dám loạn động. Mà tại thời khắc mấu chốt này, còn có một rất ác liệt tin tức, truyền đến Vân Tiêu Tông cao tầng trong tay, tại một lâm huyện Vũ Lâm Cấm Quân. Đương nhiên nghe điều không nghe tin rồi. Vân Tiêu Tông mệnh lệnh có thể truyền đạt đến một Lâm huyện bên trong, nhưng lại chỉ huy bất động Vũ Lâm Cấm quân. Tiếp vào trợ giúp tiền tuyến mệnh lệnh Cấm quân, cũng không có bất kỳ hành động gì. Chuyện này cũng không phải là cái gì bất khả tương nghị, Vũ Lâm Cấm quân vốn là đại yến hoàng triều ở bên trong, trung thành với triều đình, trung thành với hoàng tộc một chi quân đội. Tại nơi này trước mắt, bọn họ là sẽ đứng tại Vân Tiêu Tông bên kia, vẫn là sẽ đứng tại hoàng gia triều đình bên kia, ngậm lại liền đều biết rồi. Với lại, hiển nhiên chi quân đội này tại đến thời điểm, có lẽ chính là mang theo đặc thù nào đó sứ mệnh tới. Ham hư tử ở tiền tuyến trên chiến trường, hiếm thấy phát giận. Nhưng lúc này, có thể làm sao đâu. Quay đầu lại, đem chi quân đội này thanh lý mất. Đó là mấy vạn tinh nhuệ cấm quân, lâu dài phối hợp với nhau, diễn luyện đại trận. Mượn mục lâm huyện bản thân có được cái kia nhân công linh mạch, đội quân này tướng quân trận bày ra đến, lại phối hợp thêm tại quân trận bên trong hơn vị kim đan cao thủ còn có châu tử ngọ vị này đại nguyên anh tỏa chấn một lòng chỉ muốn phòng thủ dưới tình huống ở đâu là tốt như vậy công phá đương nhiên vân tiêu tông nếu là không chú ý hết thảy triệu tập tiền tuyến quân đoàn lực lượng cứng rắn đi đánh thậm chí cả để duy vân vị này pháp tướng sư tổ tự mình xuất thủ cái kia xác thực có thể đem chi này cấn quân lấy tương đối tốc độ nhanh cho xử lý nhưng cái này nhưng cho dù là triệu tập rời đi bình châu phòng tuyến bên trên hoạch tâm nhất sức mạnh đối diện ngụy quốc hạ thường Nhưng cũng là trải qua nhiều năm lão tướng, thực lực đỉnh tiêm là một mặt, đại tướng quân cái danh này, thế nhưng không phải cho không đấy, là một trận một trận lĩnh quân tác chiến sắc bén chiến tích, đánh ra tới danh hảo. Hắn nhưng cũng là một vị chính công bất bại chiến thần. Cái này bất bại, cũng không phải là chỉ bản thân hắn một mình tác chiến chưa từng bại, cái kia không thực tế, hắn đánh thua qua, nhưng là tại lĩnh quân tác chiến thời điểm, hắn thật đúng là không có bại rơi qua bất luận cái gì một trận chiến lịch. Tại dạng này một vị bất bại chiến thần trước mặt, Như thế nào dám để cho Bình Châu phòng tuyến lộ ra lớn như vậy sơ hở? Dám nếu như vậy, Hạ Thương tất nhiên sẽ sẽ đích thân xuất lĩnh ngụy quốc đại quân, bóp thành nằm đấm, trực tiếp đem Vân Tiêu Tông khổ tâm bố trí Bình Châu phòng tuyến cho triệt để phá hủy, thậm chí làm không tốt, còn có thể đánh một trận xuất sắc trận tiêu diệt, đem Vân Tiêu Tông bộ đội chủ lực tại Bình Châu cái địa phương này triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Xác thực, dựa theo trước mắt tình báo đến xem, Ngụy quốc hẳn là nhận được yến hoàng lý thế văn mời, để Hạ Thương xuất lĩnh đại quân đến Bình Châu một đường bên trên cho Vân Tiêu Tông làm áp lực đấy để Vân Tiêu Tông không có cách nào rút tay ra ngoài đi đối phó tại Yến Đô đột phá lý Thế Văn bản thân nhưng nếu là Ngụy Quốc bắt được cơ hội thừa dịp Yên Quốc nội loạn trực tiếp tiêu diệt rơi Yên quốc chủ lực vậy bọn hắn có nguyện ý hay không làm khẳng định nguyện ý làm đem đại biểu triều đình Hoàng gia Vũ Lâm cấm quân cùng đại biểu Tông môn liên minh Vân Tiêu Tông chủ lực cho hết diệt sạch sẽ sợ không phải hạ thương liền có thể xuất lĩnh Ngụy quốc đại quân một đường bất thượng. Tiến quân thần tốc, đem trận này vốn chỉ là huy hiếp, liên lụy chiến lĩnh dịch, chuyển biến trở thành sự thật chân chính chính diệt quốc trận chiến. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Cho nên, Vân Tiêu Tông mới có thể đối, với, Tiến Hoàng Lý Thế Văn như thế hành vi, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vì mình bột phá, chơi như thế một tay, là thật chơi quá lớn. Một khi chơi thoát rồi, Lý Thế Văn còn muốn tiến giai pháp tướng. Pháp tướng cái dám, Làm không tốt ngay cả toàn bộ Yên Quốc đều muốn hết rồi. Có lẽ... Ngụy quốc nguyện ý tiếp nhận lý thế văn mời, gia đại quân đi vào Bình Châu tiền tuyến, cũng chưa hẳn không có ngồi xem cơ hội ý nghĩ. Cái này hiên quốc nếu là chính mình nội loạn, đối bọn hắn mà nói cũng chính là quy mô xâm lấn thời điểm tốt. Đây là vân tiêu tông hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận sự tình. Bọn hắn tình nguyện đối với việc này cùng lý thế văn đạt thành thỏa hiệp, ngầm thừa nhận vị hoàng đế bệ hạ này đột phá đến pháp tướng, cũng không nguyện ý tự mình chủ lực tại Bình Châu tiền tuyến ra đại sự. Đương nhiên. Bây giờ còn xa xa không có đến muốn cùng lý thế văn thỏa hiệp tình trạng.